t r ư ơ n g tám mươi b ố máu muốn chạy có giá trị t r ư ơ n g tám mươi b ố máu muốn chạy có giá trị lăn cuối cùng qua hai hơi đằng sau cựu thiên đạo đột nhiên hét lớn một tiếng h ắ t kiếm toàn bộ bị tứ tán c h ứ n g khai chân chính h ắ t kiếm cũng trở về đến diệp cô vân trên tay lúc này ánh mắt của hắn có chút nghiêm trọng hắn không nghĩ tới liền xem như chiêu này cũng không có làm bị thương cựu thiên đạo bao nhiêu ha ha ha cựu thiên đạo cười lớn một tiếng hắn lúc này trên người có rất nhiều vết máu y phục cũng đã rách nước lộ ra hắn cường kiện hữu lực thật cu cựu thiên đạo thoáng có chút thưởng thức nhìn xem không trung diệp cô vân là ta xem thường ngươi ngươi lại còn có thể thương tổn được ta nhưng lập tức sắc mặt hắn biến đổi ánh mắt hung ác không gì sánh được ngươi vậy mà để cho ta chảy máu xem ra ngươi muốn thảm nói xong cựu thiên đạo thân thể đ ỗ n g nhiên biến mất tại nguyên chỗ trong phút chốc hắn liền xuất hiện tại diệp cô vân bên cạnh một quyền đánh phía diệp cô vân diệp cô vân cũng rất nhanh kịp phản ứng đội vàng một kiếm chém về phía cựu thiên đạo phương hướng và a n cựu thiên đạo nắm đấm cùng diệp cô vân kiếm đụng vào nhau nhưng diệp cô vân chỉ cảm thấy đạo một cố không có gì sánh kịp lực lượng ép ngay sau đó hắn nắm hát kiếm tay liền bị trấn tràn ra màu tươi mà hắn cũng mang theo hát kiếm ẩm vang rơi xuống mặt đất cựu thiên đạo đắc thế không thang ư ờ i lại xuất hiện tại diệp cô vân bên người một quyền n ệ n hướng hắn đông đông đông sổ q u y ề n đều đánh vào diệp cô vân trên khuôn mặt hắn lúc này đã không thành nhân dạng rốt cục cựu thiên đạo dừng tay c ư ờ i lạnh nhìn xem diệp cô vân còn chưa đủ kẻ yếu liền nên kết quả như vậy cựu thiên đạo thanh â m không gì sánh được cắn rỡ kim quang sáng chói đôi mắt khiêu khích giống như nhìn về phía tiên giới một và người đáng giận văn lượng nắm chặt nằm đấm trong mắt tràn đầy không tăng lòng đừng có gấp đợi cho chúng ta ra sân chắc chắn đòn lại trả đòn lý trường thanh khoát tay á o trong mắt đều là lanh ý phía trước nhất lăng diệp vinh nhìn xem một m ặ t này ánh mắt t h a m thẳm không biết suy nghĩ cái gì cựu thiên đạo hài lòng gật đầu lại bỗng nhiên huy quyển nệm ở diệp cô vân trên thân máu tươi lấy đất làm người ta trong lòng phát lạnh lăng diệp vinh mở miệng một mặt nghiêm túc nghe được thanh âm cựu thiên đạo lập tức dừng tay lại có chút hoảng s ợ nhìn về phía lăng diệp vinh vị này tại thần giới hung danh thực sự quá lớn không người nào dám xem thường hắn không chi chính mình bất quá là một vị chỉ là thập cấp thần nếu là bị hắn ghi hận lên cái tia chắc chắn nửa bước cũng khó rời đi lang diệp vinh không có nhìn về phía cựu thiên đạo mà là nhìn về phía bị đánh không thành nhân dạng diệp cô vân cô vân con đường của ngươi còn rất dài máu không phải như vậy chạy đám người nhao nhao nhìn về phía lang diệp vinh không rõ ràng cho lắm nghĩa trời đế tôn là muốn khuyên diệp cô vân từ bỏ sao không một đạo yếu đớt k h ụ c âm thanh đang v ă n g lên tại mọi người nhìn soi mói diệp cô vân chậm dài đứng dậy mặt của hắn đã nhìn không thấy ngũ a n thậm chí thân thể của hắn cũng khắp nơi đều là lõm tăng thêm máu tươi bao trùm làm hắn lộ ra không gì sánh được làm người ta sợ hãi cựu thiên đạo không tiếp tục đập thủ dù sao lăng diệp vinh đều lên tiếng hắn nhất định phải bán mặt mũi này ta nhận thua diệp cô vân không gì sánh được thanh em yếu ớt v ă n g lên làm cho trên trận tất cả mọi người có chút t r ấ n kinh bọn hắn hiểu rất rõ diệp cô vân hắn cho dù chết cũng không có khả năng nhận thua bại hắn người có rất nhiều lại không một người có thể nghe được hắn nhận thua lời nói có lẽ đi ra một bước này đằng sau con đường của hắn sẽ thoải mái hơn đi ư cô tình chậm r ã i mở miệng trong mắt có một chút phức tạp chi ý tại đến tiên viện trước đó hắn liền điều tra c ấ m k ỵ bằng tất cả mọi người hắn đối với diệp cô v â n cũng có chỗ nghe thấy diệp cô v â n mạnh sao đáp án là khẳng định hắn rất mạnh có thể xưng là c ấ m k ỵ thiên t i ê u người lại có ai không phải vô cùng cường đại liền xem như tại c ấ m k ỵ thiên t i ê u bên trong hắn cũng là thập phần cường đại c ấ m k ỵ thiên t i ê u nhưng diệp cô v â n thua trận cũng rất nhiều ý nhân cũng là bởi vì hắn nào hắn từ trước tới giờ không khiêu chiến kẻ yếu sẽ chỉ chiến cường già càng là mạnh hơn hắn hắn liền càng nghĩ muốn khiêu chiến mặc dù khi thắng khi bại nhưng hắn lại càng đánh càng hăng lại vĩnh viễn không nói bại nếu là muốn bại hắn tất nhiên muốn đem hắn đánh mất đi ý thức hoặc là giết hắn hắn tu hành t u ế nguyện rất ngắn chỉ có chỉ là hơn một ngàn tuổi cùng một đám cấm kỵ bảng cấm kỵ thiên t i ê u so sánh hắn tu hành t u ế nguyện còn kém rất rất xa bất kỳ một người nào năm đó hắn đăng thiên cảnh thời điểm rất nhiều người khuyên hắn áp chế cảnh giới lợi đến thông thiên cổ lộ mở ra nhưng hắn tự tuyển hắn thấy thông thiên cổ lộ mặc dù cơ duyên vô số nhưng lại không có khả năng làm hắn trên con đường tu hành trở n ạ i lần này n h ậ thua có lẽ sẽ làm hắn ngày sau con đường có thể đi càng xa một chút một vị bậc thường đó là mãng phu hành vi bại lại có làm sao tựa như lăng diệp vinh nói máu không phải như vậy chạy mặc dù đối thủ là thần giới người nhưng cái này cũng bất quá là trận giao đấu thôi máu muốn chạy có giá trị t i ể u thiên đạo ánh mắt khé nhúc đ í c h chăm chú nhìn trước mắt diệp cô vân chờ mặc một hồi nói ra xem ra ngươi cũng là sẽ nhận thua đó à ta cho là ngươi mỗi lần đều l à như thế không muốn sống diệp cô vân không nói gì thân thể chậm rãi ngã về phía sau lăng diệp vinh trong nháy mắt xuất hiện ở đây bên trong một thanh đỡ lấy diệp cô vân nhìn thấy lăng diệp vinh tại trước người mình c ử u thiên đạo đội vàng lui lại mấy bước lang diệp vinh không có nhìn c ử u thiên đạo mà là có chút đau lòng đem diệp cô vân vết máu trên mặt lao đi khẩu ngươi cô vân lang diệp vinh lẩm bẩm một tiếng sau đó thân ảnh loay lên mang theo diệp cô vân đi tới tiên giới đám người hậu phương đám người liền tranh thủ hai người bay lại từng cái đều xuất ra đan d ư ợ c đưa cho lang diệp vinh không cần các ngươi trước chuẩn bị xuống một trận đi ta thay hắn c h ữ a thương lang diệp vinh khoác k h á c tay đem diệp cô vân nằm thẳng đặt ở trên mặt đất thay hắn chết thương lý đông một đạo thanh em vang dội văng lên đám người nhao nhìn sang đứng ở trong sân là một vị kim bảo nữ nhân nàng một mặt hung hãn nhìn xem tiên giới trong đám người lý đông nhanh lên đi ra đánh một trận lao nương lần này cũng muốn bại ngươi ngay vậy đám người cùng nhau nhìn về phía lý đông ánh mắt của khoái lý đông xấu hổ cười một tiếng lại bị nương môn này q u ấ t chúng không có việc gì một dạng vị ý chấn áp nàng lần trước ngươi thế nhưng là bại b ở i nàng chân bội tây hơi khinh thường nói ra lần trước là ngoài ý m u ố n lần này ta nhất định chấn áp nàng lý đông xấu hổ cười một tiếng có chút ngại ngùng ư vô tình ánh mắt khẽ nhúc đích hắn làm sao cảm giác cái này lý đông cùng nữ nhân kia có chút không đúng đâu cấm kỵ chi l ê n sao ước vô tình thì thảo một tiếng n g ư ờ i nói cái gì ước vô tình bên người khấu khắc có chút không hiểu nhìn về phía ước vô tình không có việc gì cố lên nha lý đông ước vô tình lắc đầu nhìn về phía lý đông có ước minh lời này ta nhất định phải thắng lý đông cười cười thân ảnh lõe lên xuất hiện ở đây bên trong cùng kim b à o nữ nhân đứng đối mặt nhau chuẩn bị xong chưa tiểu lam muội muội lý đông cười hì hì nhìn về phía kim vào nữ nhân ai là ngươi tiểu lam muội lao nương gọi lam giật lam g i ậ t h é t lớn một tiếng trực tiếp độc thủ thực lực của hai người tương đương tại trải qua một canh giờ thời gian mới phân ra thắng bại quả nhiên lý đông thắng không thích hợp cái này mười phần đến có chín phần không thích hợp nhìn vẻ mặt hưng phấn trở lại trước mặt mình lý đông ước vô tình thì thào một tiếng ước huynh ta biểu hiện như thế nào lý đông hưng phấn xoa xoa tay một mặt mong đợi nhìn về phía ước vô tình ước vô tình mỉm cười chậm rãi đi đến lý đông bên người một tay khoác lên lý đông trên bay thấp giọng nói các ngươi diễn rất giống chương tám mươi lăm h u n h đệ người tốt hương chương tám mươi lăm h u n h đệ người tốt hương cái gì lý đông trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc một chút không có k i ị m phản ứng nhưng rất nhanh thân thể của hắn cứng đờ b ờ môi run nhẹ nhẹ ư ư minh ý gì ta không biết rõ lý đông run giọng nói thành em rất nhỏ không có việc gì ta chỉ là muốn nói khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán không phải vậy hai người các ngươi đều sẽ rất khó xử lý ư vô tình thấp giọng nói ra không có uy hiếp ý tứ chính là muốn nhắc nhở một chút lý đông ta ta lý đông túi t h ấ p đầu ánh mắt ưu ám hắn cũng biết mình cùng lam giận là không thể nào nhưng hắn cũng không có cách nào bọn hắn mỗi lần đều rút đến cùng một chỗ từ vừa mới bắt đầu lẫn nhau căm thủ biến thành hiện tại lẫn nhau ưa thích hắn cũng biết hắn cùng lam giật là không thể nào nhưng không có cách nào ai bảo hắn yêu nàng đâu gặp lý đông ú á m bộ g á n g ước vô tình vô vô lý đông b ả bay tha nhẹ một tiếng có chút bất đắc dĩ làm sao lại thích thần giới người đâu quá không hợp lý ước vô tình e m thầm suy nghĩ hắn nhìn về phía thần giới một phương người quét mắt một vòng tất cả mọi người mặt ân trừ cái kia trương b u ồ n dị hàn những người khác tướng mạo đều không tệ cũng có trách ước vô tình không có hướng những người khác điểm phá lý đông chỉ cần hắn tại trái phải rõ ràng trước mặt phân do cái gì nhẹ cái gì nặng là được hắn có chút sợ lý đông vì cái gọi là tình yêu mà ngã mâu vậy thì có điểm phiền phái cho nên muốn bao nhiêu chú ý một chút lý đông nhưng ước vô tình vẫn là hy vọng lý đông gãy mất t ầ n g quan hệ này không phải vậy ngày sau tất nhiên sẽ xảy ra vấn đề thần giới cùng tiên giới thế nhưng là sinh tử đại đ ị n h mâu thuẫn không cách nào giải quyết loại kia lưỡng giới đến cuối cùng nhất định sẽ phân ra sinh tử không phải vậy có lỗi với từng tại này đẫm máu tiền bối người nói cái gì để hắn k ó chịu như vậy Khấu khắc đối với ước vô tình khinh ó bị nhìn á n khấu khắc một chút xoay người nhìn về phía thần giới bên kia ước vô tình nghe nói trước ngươi thắng qua vị kia tần ngọc t i y ể n xác thực rất mạnh bất quá ngươi hiện nay cũng là mới ra thông tin cổ lộ bất quá nửa năm tu vi của ngươi sợ là không đến cấp chín thần y cựu thiên đạo nhìn về phía ước vô tình cao giọng nói ngay vậy, tiên g i ớ i đám người nhao nhao có chút cổ khoáy nhìn về phía ước vô tình, ánh mắt đều tại hắn tóc bạc phía trên dừng lại. bọn hắn biết ước vô tình tu vi hiện tại thế nhưng là thánh vương cảnh định phong, tu vi chân chính lại chỉ là nhập thánh cảnh hậu kỳ thôi. các ngươi đoán xem, ước vô tình thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, thời hợt nói ra. không cần đoán, đã đến t h ê ngươi. n cựu thiên đạo cười lạnh một tiếng. lập tức đi hướng cực kỳ phía trước ngồi tại vương tọa phía trên một mặt bình thản bạch dã huyết, không người cúi đầu. thiên tử đại nhân, xin ngài xuất thủ. ước vô tình thần sắc bị ngưng, hắn không rõ vị nhưng lấy cựu thiên đạo thái độ đối với hắn đến xem liền biết hắn mạnh đáng sợ cựu thiên đạo thực lực đã là cấm kỵ thiên tiêu trình độ mà lại tại cấm kỵ thiên tiêu bên trong cũng là người nổi bật vậy hắn như vậy tôn sùng bạch dạ huyết rốt cuộc mạnh cỡ nào đâu đã biết là bạch dạ huyết cảnh giới nhất định không có hợp đạo cảnh nói cách khác không có đến bán thần tri cảnh vâng không thì cũng không sẽ cùng những n à y thần giới thiên tiêu cùng nhau xuất chiến thần giới một phương bạch dạ huyết khép kín hai con ngươi chậm rãi mở ra màu đỏ như máu con ngươi làm hắn nhìn có chút lạnh lùng hắn không có nhìn về phía cựu thiên đạo mà là trực, trực nhìn về phía tiên giới đám người bên này trong mắt nhiều một tia không h i ể u thần sắc hắn đầu tiên là lười biếng rôi ra lưng mỏi lập tức chậm rãi đứng dậy hắn sau khi đứng dậy dưới người hắn vương tọa cũng là biến mất tại nguyên chỗ thân hình hắn lóe lên liền xuất hiện ở trong sân trong tay xuất hiện một viên lệnh bài hắn nhìn một chút lệnh bài tuấn g i ậ t không gì sánh được trên khuôn mặt nhiều mỉm cười hắn khẽ đọc một tiếng ư ớ c vô tình ư ớ c vô tình ngươi được hay không khấu khắc nhìn về phía ư ớ c vô tình thần sắc có chút do dự hắn mặc dù ước gì ước vô tình bị đánh một trận nhưng chờ một chút đoàn chiến hay là cần ước vô tình có xuất thủ nếu là cứ như vậy bị đánh tàn phế vậy liền thiếu một viên đại tướng hắn mặc dù c ù n g ước vô tình không đối phó nhưng đối với ước vô tình thực lực hắn cũng là biết đến thánh vương cảnh đỉnh phong ước vô tình tuyệt đối có cùng thánh tôn cảnh đỉnh phong chính mình một trận chiến thực lực bằng không liền nhận thua đi lý trường thanh mở miệng nói ước vô tình lắc đầu bất quá là một cái bức vương thôi có gì phải sợ chán đá người nhao nhao im lặng ước vô tình khoác bắt tay thân hình biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện ở mạch dạ huyết trước mặt rất gần khoảng cách ước vô tình muốn nhìn một chút bạch dạ huyết tóc đến cùng phải hay không cùng mình nhan sắc giống nhau trước đó quá xa không tốt lắm phân biệt ước vô tình hai mắt không hề nháy nhìn xem bạch dạ huyết tóc thần sắc rất là chăm chú mọi người tại đây nhao nhao hơi nghi hoặc một chút không do ước vô tình đến cùng đang làm gì liền ngay cả ước vô tình trước mặt bạch dạ huyết cũng rất là không hiểu người nhìn ta làm gì bạch dạ huyết nhữ mày lại ngữ khí có chút bất t hiện ta dựa vào thật đúng là cùng quản ư c vô tình thì thào một tiếng hắn có cái suy đoán lớn mật chẳng lẽ lại chính mình thần minh biến là vĩnh hằng thiên quốc thần ky phải không lúc này ước vô tình vẻ mặt cứng lại có chút cổ quái nói ra huynh đệ ngươi tốt hơn ư g lời này vừa nói ra b ạ c h dạ huyết nguyên bản cũng có chút thần sắc bất thiện trở nên sát ý bừng bừng trên mặt c h e kín hú quang n g ư ơ i m u ố n chết b ạ c h dạ huyết quát lạnh một tiếng một thân không có gì sánh kịp khí thế quét sạch ra c h n ước vô tình lui về phía sau mấy bước ha ha không nghĩ tới ngươi còn có đam mê này đại nam nhân còn n ữ a thích ở trên người vung hương liệu ước vô tình dây ước nói làm càn mạch dạ huyết hét lớn một tiếng giơ tay lên liền muốn đậu thủ nhưng tựa như nghĩ tới điều gì thả tay xuống sắc mặt của hắn chậm rãi bình tĩnh lại ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía ước vô tình người nên đậu thủ nghe vậy ước vô tình có chút khinh thường cái này bức vương giả trang cái gì đâu nhưng hắn cũng không có cự tuyệt bàn tay nhẹ nhàng nung lên không chung một cái bàn tay to lớn liền đ ố n g nhiên trụt về phía bạch giá huyết thần ma c h i thủ khấu minh đây là lý trường thanh có chút cổ quái nhìn về phía khấu khắc khấu khắc sắc mặt tối sầm thản nhiên nói đây là ta chuyển cho hắn không được sao minh mạch lý trường thanh lập tức y m i t h ư không chấn động bàn tay to lớn mang theo không có gì sánh kịp vi thế đánh tới hướng b ạ c h dạ huyết b ạ c h dạ huyết thần sắc không thay đổi tiện tay v u n g lên trói mắt b ạ c h quang liền cùng cự thủ đ ụ n g vào nhau ẩm ẩm cả hai chạm vào nhau t h ư không chấn động trên trận những người khác nhận lấy một tia tác động đến ước vô tình nhìn xem biến mất c ự trường ánh mắt có chút nghiêm trọng người này tùy ý một kích liền đem chính mình đế cấp thần thông phá giải coi là thật có chút khó giải quyết bất quá lúc này ước vô tình lại có chút phần chấn hắn lần này rốt cục có thể vông tay đánh một trận không biết từ khi nào bắt đầu mình tại cổ lộ bên trong chính là không người có thể địch chấn áp bất luận kẻ nào đều không tốn sức chút nào nhưng lúc này hắn rốt cục có thể toàn lực xuất thủ chương 86 trận này lữ hành nên kết thúc chương 86 trận này lữ hành nên kết thúc ước vô tình toàn thân bạch quang lấp lóe chậm rãi trôi hướng công chúng sau lưng xuất hiện một đạo nhân hình hư ảnh hư ảnh này hình dạng thấy rất rõ ràng chính là ước vô tình bản nhân bất quá lại là tóc đen hắn đây là pháp tướng của hắn lý trường thanh sắc mặt có chút cổ quái chính là đã từng ta tại trong cổ lộ gặp qua khấu khác mở miệng nói vậy hắn lúc đó là như thế nào quan tưởng lý trường thanh nghi ngờ nói muốn đột phá pháp tướng cảnh cần quan tưởng sự vật dạng này mới có thể đột phá đến pháp tướng cảnh người bình thường trên cơ bản đều có lựa chọn một chút vũ khí hoặc là cái khác một chút kỳ vật cũng hoặc là là yêu thú các loại nhưng lý trường thanh lại không nghe nói qua còn có quan tưởng chính mình chán không biết hẳn là hắn nhìn xem tấm gương quan tưởng a khấu khác bất đắc dĩ nói ra lợi hại một bên một mực chưa từng lên tiếng văn lượng mở miệng nói ra xác thực lý trường thanh cũng p ụ họa nhìn xem ước vô tình sau lưng hư ảnh b ạ c h dạ huyết khép cười một tiếng nói ra đây mới là ngươi dáng vẻ vốn có đi người đoán ước vô tình lạnh giọng mở miệng kim quang l ó i lên thân kiếm tản ra kim quang lóa mắt vô song xuất hiện trong tay hắn làm hắn lộ ra không gì sánh được thần thánh người ra tay đi ta tiếp lấy b ạ c h dạ huyết nhàn nhạt mở miệng nói ra một câu còn vọng vô cùng ngữ nhưng hắn trong mắt nhưng không có bất luận cái gì khinh thị có chỉ là một vòng vẻ tò mò a ước vô tình hai con ngươi nhắm lại cười lạnh một tiếng nói ra như vậy liền đón lấy đi hắn huy động tay phải cầm kiếm tay trái có chút mở ra lại bỗng nhiên một nắm tù t i ê n lồng ước vô tình vừa dứt lời một bộ thông thiên uy áp quét sạch toàn trường dọa người uy áp tựa như muốn đem trong tràng bạch dạ huyết cầm tù ở bên trong cảm nhận được cái này v i n nghiêm bạch dạ huyết thần sắc khẽ động hai tay bằng ấn một đạo nhu hòa bạch q u a n g trong tay hắn lan ra ước vô tình thần sắc không thay đổi trên không trung bung ra một kiếm chém về phía t h i ê n cung lại là chiêu này lý trường thanh nhịn không được mở miệng nói ra đáng sợ đến cực điểm liền xem như thánh tôn cảnh trung kỳ trương đức xoáy cũng căn bản ngăn không được k ấ u khác mở miệng trong mắt có chút kiếm k � một kiếm này liền xem như hắn muốn tiếp tục chống đỡ cũng muốn hòa cái giá không nhỏ nơi đây bầu trời bị một phân thành hai một đạo kiếm quang đống nhiên rơi xuống mục tiêu trực chỉ ngay tại chống cự lại tủ tiên lồng bạch dạ huyết không kịp né tránh kiếm quang cứ như vậy thẳng tắp rơi vào bạch dạ huyết trên thân bạch quang trói mắt che đậy tầm mắt mọi người ước vô tình không có d ừ n g tay lại là một chỉ rối r a diễn sinh chỉ ước vô tình khẽ đọc một tiếng một đạo ánh sáng màu đen liền từ ngón tay hắn bán ra trực chỉ phía dưới bạch dạ huyết hào quang màu đen này tràn đầy khí tức tử vong mà lại không có nhiều lá mắt nhưng hắn uy lực lại cũng không yếu tại kiếm mở không bao lâu bạch quang chậm rãi tiêu tán bạch dạ huyết thân ảnh xuất hiện tại ư ớ c vô tình trong mắt lúc này bạch dạ huyết vẫn như cũ mặt không biểu tình toàn thân áo trắng không có một tia bụi bặm lông tóc không tổn hao gì sao ư ớ c vô tình thì thào một tiếng ư ớ c vô tình thực lực của ngươi liền vẹn vẹn nơi này sao bạch dạ huyết nhìn về phía ư ớ c vô tình mở miệng nói ra ư ớ c vô tình nhìn chằm chằm bạch dạ huyết trên mặt hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo như vậy thử một chút chiêu này ức vô tình nhẹ nhàng nói ra mắt phải tản mắt ra, ra quỷ dị hắc khí hai mắt đồng thời hào quang tỏa sáng một đen một trắng hai đạo quang mang chiếu sáng tiên thần lượng rơi đám người nga ô một tiếng thê lương tiếng k ê u v a n g lên một cái tóc thai bủ xù lệ quỷ xuất hiện tại ức vô tình bên trái ánh mắt quang mang chỗ một cái hai cái ba cái nga ô nga ô âu nga o quỷ khóc thần hào ức vô tình bên người lệ quỷ dần dần nhiều hơn hình thành một b ứ c quỷ quái loạn vũ tràng cảnh đám người có chút sợ hãi tuy nói đám người không sợ tại những quỷ quái này nhưng những quỷ quái này thực sự quá mức làm người ta sợ hãi mà lại cả đám đều tàn ra một cố dọa người lực lượng đang lúc đám người kinh hãi thời điểm ức vô tình mắt phải chiếu dọi chỗ chậm rãi nhiều hơn một hàng bóng người bọn hắn người mặc k h ô i r á c cầm trong tay trưởng thường từng cái đều vô cùng thần thánh tại mỗi người bọn họ dưới thân còn có một thất uy vũ chiến mã bọn hắn khí thế vô cùng to lớn mỗi người khí tức khủng bố tuyệt luân đó là cái gì t i ê n thần lưỡng dưới người nao nhao không hiểu nhưng đều bị nó khí thế làm trần kinh ư ớ c vô tình nhìn về phía phía dưới bạch giá huyết r ố i ra ngón tay chỉ hướng phía dưới bạch giá huyết giết ức vô tình chậm rãi mở miệm thanh em không lớn nhưng lại mười phần rõ ràng tại tất cả mọi người b ước vô tình bên người quỷ quái cùng kỵ sĩ thu đến mệnh lệnh cùng nhau hướng về phía dưới bạch dạ n g viết phóng đi. t r u n g thiên uy thế ẩm v a n xuống, thư không chấn động vỡ vụn làm cho người kinh hãi. ước vô tình cũng không có nhàn rỗi nhấc lên vô song thả người nhảy lên đàng nhập không trùng, sau đó đ ố n g nhiên hướng phía dưới đâm tới đâm về bạch dạ n g viết đầu lâu. một cách này có thể nói tàn nhẫn không gì sánh được khiến người ta khó mà phòng bị. Bạch dạ n g viết thần sắc rốt cuộc thay đổi hai tay của hắn bạch quan đại phóng. theo sát mà đến là một trận cuồng phong gào thét ở giữa t h i ê n địa, v ọ tới t trước mặt hắn quỷ quái cùng kỵ sĩ nhao nhao bị hắn đánh lui nhưng lại không cách nào làm cho những quỷ quái này cùng kỵ sĩ triệt để tiêu vong bạch dạ huyết không để ý đến những quỷ quái này cùng kỵ sĩ s ô n g lên trời hướng về ước vô tình đánh tới phía dưới quỷ quái cùng kỵ sĩ trong nháy mắt xoay người đuổi theo bạch dạ huyết bước chân bạch dạ huyết trong tay xuất hiện một t h a n h trường kiếm màu trắng cùng ước vô tình vô s o n g đục vào nhau trong chốc lát một trận kịch liệt vụ vụ tiếng vang lên hai người bỗng nhiên tách ra quỷ quái cùng kỵ sĩ cũng tới đến bạch d mạch dạ n g huyết bất đắc dĩ chỉ có thể nhấp kiếm ứng đối nhưng cái này cũng cho ước vô tình cơ hội ước vô tình khẽ đọc một tiếng cấm đoạn cựu thức thức thứ nhất cựu tiêu chiến trường giờ k h ắ c này tại tiên thần lượng giới người trong mắt xem ra một cái lồng ánh sáng màu đen bao phủ hai người chỗ sân bãi che đậy tầm mắt của bọn họ không thấy được lý đông chừng lớn hai mắt quá sợ hãi thật không thấy được thần thức cũng vô pháp dò xét khấu khác ngưng trọng nói ta cũng vô pháp dò xét lang diệp vinh đi lên phía trước thần sắc có chút lo nghĩ cái gì đám người nhao nhao kinh ngạc thậm chí ngay cả lăng diệp vinh vị này đại đế đều không thể dò xét nhưng ta có thể đánh bỡ không cần sốt ruột nếu là ước minh mở ra thần thông vậy liền không sao lăng diệp vinh mở miệng nói đám người cũng không cần phải nhiều lời nữa nao nao nhìn về phía thần giới người bên kia muốn nhìn một chút bọn hắn là thái độ gì làm bọn hắn kinh ngạc chính là thần giới người bên kia thần sắc rất là bình tĩnh hoàn toàn không có một tia lo lắng bộ dáng thiên tử đại nhân há lại x e bại các ngươi quá ngây thơ rồi cựu thiên đạo cười lệnh nói ra hoàn toàn không thèm để ý cử vậy thì chờ lấy đi k ấ u khắc lệnh dọn mở miệng bạch dạ huyết vừa hướng giao lấy quỷ quái cùng kỵ sĩ một bên nhìn xem bốn bề bị nhốt lại không gian thần sắc biến đổi hắn cảm nhận được một cỗ cực mạnh áp lực đặt ở trên người hắn làm hắn thực lực căn bản là không có cách phát huy toàn bộ thậm chí ngay cả bảy thành đều không thể đây là trí cao pháp bạch dạ huyết chừng lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy không thể tin trí cao pháp là cái gì ước vô tình nhìn xem bạch dạ huyết mở miệng hỏi cái này cấm đoạn cựu thức là hệ thống cho hắn hắn hoàn toàn nhìn không ra đây rốt cuộc là đẳng cấp gì thần thông nói là c h í thức nhưng hắn hiện tại cũng chỉ đã luyện thành thức thứ nhất ha ha bạch dạ huyết đột nhiên n ở nụ cười lan hắn đột nhiên hét lớn một tiếng một cố vô cùng cường đại khí thế quét sạch t o à n trường quỷ quái cùng kỵ sĩ trong nháy mắt toàn bộ tiêu tán ước vô tình hai mắt ngưng lại nghiêm nghị nói ngươi không phải thập cấp thần ha ha ta khi nào nói qua ta là thập cấp thần bạch dạ huyết chậm rãi bay tới ước vô tình trước mặt thần s á c hỏa hoãn ngươi ước vô tình hai con ngươi hơi n h i u trong lòng đã lật lên kinh đảo hải lãng bạch dạ huyết thực lực ít nhất là hợp đạo cảnh cũng chính là bán thần cảnh bạch dạ huyết lẳng nhìn xem ước vô tình trong mắt nổi lên một tia không nói rõ ý vị nên kết thúc trận này lữ hành chủ bạch dạ n g huyết thanh n h ầ m cung t í n h không gì sánh được màu đỏ như máu hai con ngươi chậm rãi đóng lại ở trong h ư không một chân quỳ xuống t r ư ơ n g tám mươi bảy cổ đế t r ư ơ n g tám mươi bảy cổ đế ngươi đang nói cái gì nhìn xem quỳ một chân trên đất bạch dạ n g huyết ước vô tình không rõ ràng cho lắm hắn làm sao đều không có nghĩ tới tên này sẽ trực tiếp cho mình quỳ không mang theo do dự chủ trở về đi như thế phạm linh chi địa không phải nhà của ngài chỉ có chúng ta thiên quốc mới là ngài chân chính nhà bạch dạ huyết mở ra hai con người nhìn về phía ức vô tình trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng tôn sùng ý của ngươi là ta là thần giới người ức vô tình ngưng âm thanh hỏi không ngài là chúng ta thiên quốc c h i chủ bạch dạ huyết kích động nói ngươi đang nói bậy bạ gì đó ức vô tình nữ mày một mặt không tin chủ chúng ta về trước đi đến lúc đó tự sẽ r ố t cuộc bạch dạ huyết chậm rãi đứng người lên nhìn xem ức vô tình mặt túi thất đầu đã tội chủ ức vô tình ánh mắt ngưng lại đưa tay liền muốn giải trừ cái này cựu tiêu chiến trường để người ở ngoài giới cứu nhưng hắn lại bị một cố vô cùng cường đại lực lượng chỗ áp chế không cách nào động đậy n g ư ơ i mẹ nó không chỉ là hợp đạo ước vô tình giống to mặt mũi tràn đầy khó chịu hắn bị hố hố rất thảm g i a hỏa này hoàn toàn chính là một lao q u á i vật tới này mục đích sợ chỉ là vì chính mình ước vô tình hai con ngươi ngưng tụ cưỡng ép phá vỡ trên thân cầm chế trực tiếp thu hồi cựu tiêu chiến trường mau nhìn mở ra lý đông hô to một tiếng ánh mắt của mọi người nao nhao nhìn về phía trong tràng chủ quan mạch dạ huyết thì thào một tiếng vừa rồi hắn còn không có sử dụng toàn lực không phải vậy đ ạ m nhiệm ức vô tình có bao nhiêu nghịch tiên đều khó có khả năng phá giải hắn cầm chế hai tay của hắn kết tấn một đạo bạch quang lấp lóe cánh cửa không gian xuất hiện tại ức vô tình sau lưng lang diệp vinh hai con ngươi ngưng tụ hét lớn một tiếng làm càn hắn không có một chút do dự trực tiếp xuất thủ một quyền đánh phía ức vô tình sau lưng cánh cửa không gian quyền quang lấp lóe quang diệu bầu trời thần giới một phương từng cái đều sắc mặt đại biến một cách này trừ ức vô tình cùng người của t i ê n giới bọn hắn tất cả mọi người bị tác động đến ở bên trong nếu là dưới một quyền này đến vậy bọn hắn đại khá là lạnh Thừ, một vị lao giả m ặ t kim bảo tử trong hư không bước ra đưa tay liền ngăn t r ở lang diệp vinh một q u y ề n này hắn là thần giới chân thần phụ trách bảo hộ thần giới thiên tiêu lao đầu tránh ra một đạo lạnh lùng giọng nữ vang lên một vị tóc trắng đỏ mắt tuyệt thế nữ tử từ hư không bên trong d i ễ t ra nàng một thân áo xanh dáng người vẹn c h u y ể n cầm trong tay một thanh dài bảy thức kiếm một thân khí chất lạnh lùng vô song nàng ánh mắt sắp bén h u y kiếm chém về phía thần giới chân thần thi nhi ước vô tình kinh ngạc nói a thần giới chân thần chưa từng kịp phản ứng trực tiếp bị một, kiếm chém bị thương, một cánh tay trực tiếp rơi xuống nhưng hắn phản ứng rất nhanh cánh tay trong nháy mắt mọc ra hai tay bỏ ấn trong bầu trời trực tiếp rơi xuống vô số cột ánh sáng màu máu giống như d i ệ t thế chi huy. lăng hi đỏ mắt lạnh lẽo trường kiếm h u n g n ẩ y mấy đạo kiếm quang chém về phía trên bầu trời rơi xuống cột máu cột máu ứng thanh p h á toái trực tiếp sụp đổ mà lúc này lăng diệp vinh cũng không có nhàn rỗi trong tay cũng là xuất hiện một thanh dài bảy thức kiếm đông nhiên v h ả i kiếm chạm hướng b ạ c h d ạ g huyết mạch d ạ huyết nói thầm một tiếng không tốt chỉ có thể từ bỏ đối với ước vô tình truyền thống xuất thủ ứng đối lăng diệp vinh ư ớ vô tình nhìn xem phía trên đại chiến cũng là không do dự nữa. hướng về hệ thống nói ra hệ thống sử dụng đế cảnh tu vi thể nghiệp thẻ đốt đã sử dụng đế cảnh tu vi thể nghiệp thẻ lúc này ký chủ tu vi là đế cảnh năm t ầ n g trời nhưng bởi vì ký chủ sử dụng thần minh biến nguyên nhân tu vi lên tới đế cảnh bảy t ầ n g trời một cỗ vô cùng cường đại lực lượng tại ức vô tình thể nội quét sạch ra giờ khác này hắn cảm giác đến cường đại trước nay chưa từng có phản phất thế gian bất cứ sự vật gì cũng có thể tại hắn một ý niệm vỡ nát đây cũng là đế có đ ư ợ c quy tắc chi l ự đế nếu là nói muốn nhập thánh cảnh liền muốn nhập đạo như vậy muốn nhập đế cảnh lợi nói chính là muốn nắm giữ đạo trở thành đạo chủ nhân mà lại trọng yếu nhất chính là đế cảnh đã bắt đầu tiếp xúc quy tắc chi lực quy tắc chính là trật tự nó siêu việt hết thảy ước vô tình cảm giác lúc này mình đã vô địch tại thế gian không người có thể địch lực lượng lấy được quá đột ngột liền sẽ sinh ra loại h ảo giấc này nhưng thật s á n g khoái đồng thời hắn cũng cảm thấy một cỗ từ nơi sâu xa liên hệ tựa hồ cùng trời có quan hệ hắn g ư ơ n g mắt nhìn hướng trong hư không nơi nào đó ánh mắt có chút lo nghĩ nhưng hắn không có thời gian quản nhiều như vậy thân hình hắn l o a lên xuất hiện ở lăng hy cùng thần giới chân thần ở giữa ngăn cản sự tiến công của bọn họ công tử lang hy nhìn thấy ước vô tình đột nhiên xuất hiện không khỏi hơi nghi hoặc một chút nhưng rất nhanh nàng liền có chút nóng nảy nói ra công tử đi mau thi nhi cảm giác được một bên khác có thật nhiều chân thần đã tới thi nhi nhìn xem lang hy ước vô tình hai con ngươi có chút phức tạp n ă m đó như vậy mảnh mai nữ tử hiện nay cũng đã là một vị n ă m t ầ n g trời đại đế hắn vừa nhìn về phía một bên hướng về tự mình ra tay thần giới chân thần trực tiếp chính là một quyền bung đi tuy ý một q u y ề n thưa không nổ tung lực lượng vô cùng kinh khủng trực tiếp đánh vào thần giới chân thần trên thân a thần giới chân thần kêu thảm một tiếng tại chỗ hóa thành cho tản tựa như chưa bao giờ xuất hiện giờ k h ắ c này trên trận lập tức lặng ngắt như tờ tất cả mọi người há to mồm kinh n g ạ c nhìn xem ức vô tình chỗ ư ớ c vô tình cơ cơ quả đấm cười nói không tệ không tệ uy lực không tệ trực tiếp diện một vị chân thần uy t ắ c chi lực vận dụng vị yêu chân thần thực lực cũng bất quá là đế cảnh tầng năm tải hữu bộ dạng này bị ức vô tình trực tiếp miểu s á t rất bình thường dù sao đế cảnh chín tầng trời tầng tầng đều là cách biệt một trời mỗi một tầng thực lực đều là một loại bay vọn vệ chất trên cơ bản không có người có thể vượt cấp giết người mà sáu tầng cùng tầng bảy đó càng là bay vọn vệ chất đế cảnh, nếu là tầng năm phía dưới chính là đế giả mà từ tầng năm phía trên tầng bảy phía dưới liền vì đế tôn bao quát tầng năm mà tầng bảy cùng tầng bảy phía trên liền vì cổ đế cổ đế là hiện nay đã biết cảnh giới cao nhất tồn tại bởi vì đế chi thượng không người chạm đến qua đến nay chưa từng ghi chép có người đột phá đến đế chi thượng qua liền xem như cổ đế cũng là mười phần thưa thớt hiện tại ước vô tình chính là cổ đế hắn hiện tại là cổ đế không ra vô địch thiên hạ tồn tại hắn quay người nhìn về phía lang hy phát hiện nàng lúc này chính mở ra môi anh đảo xứng sờ nhìn xem chính mình không khỏi khép cười một tiếng ha ha thế nào có bị h ù dọa sao công tử n g ư ơ i thật mạnh lăng hy lấy lại tinh thần mặc dù trong lòng vẫn như cũng tràn đầy lo nghĩ nhưng trong mắt vẫn là không nhịn được toát ra tiểu tinh tinh nàng ôm chặt lấy ướt vô tình quay đầu một mặt nạo nghẽ nhìn về phía một mặt đờ đẫn lăng dượt binh tựa như đang nói nhìn công tử nhà ta chính là lợi hại tuất trước đó ngươi vì sao không thấy ta ướt vô tình sờ lên lăng hy đầu nhẹ nhàng đưa nàng đ ẩ y ra hỏi hiện tại hắn thế nhưng là có đạo lữ nam nhân không thể cùng nữ từ khắc quá phận thân mật mặc dù đã cùng vượng ngưng sương quá phận thân mật nhưng nói đi thì nói lại phượng ngưng sương cũng coi là đạo lữ của mình cho nên cũng còn tốt rồi công tử ta trước đó chỉ là muốn đi trang điểm một chút lại đến gặp ngươi cũng có một chút điểm là bởi vì không biết nên như thế nào đối mặt với ngươi lăng hy có chút bị khuất nhìn về phía ước vô tình tựa như đang trách ước vô tình vì sao muốn đưa nàng đời ra t r ư ơ n g tám mươi tám vô địch chi thế t r ư ơ n g tám mươi tám vô địch chi thế ta không phải đã nói qua sao ngươi đã không phải là thị nữ của ta không cần đang gọi ta công tử ước vô tình bất đắc gì nói không được ban đầu là công tử cưỡng ép để hy nhi coi ngươi thị nữ vì sao hiện tại không cần hy nhi lăng hy một mặt quật cường nhìn xem ức vô tình trường kiếm trong tay biến mất không thấy gì nữa vươn tay có chút khẩn trương lôi kéo ức vô tình ống tay á o không phải ta không phải đã sớm nói ngươi ta là bằng hữu sao ư ớ c vô tình bất đắc dĩ vươn tay đem lăng hy có chút sốc xếp sợi tóc trải bớt tốt không có ý tứ gì khác chính là bệnh ép buộc lăng hy có chút túi t h ấ p đầu gương mặt xinh đẹp đ n g đỏ thoáng có chút không có ý tứ thi nhi thi nhi không muốn cùng công tử làm bằng hữu thi nhi thi nhi chỉ cần khi công tử thị nữ khi công tử chuyên môn thị nữ khi công tử duy duy nhất thị nữ càng nói đến phía sau lăng hy thanh âm càng ngày càng nhỏ nhà đầu đốc người đang nói cái gì lão tử đều nghe không nổi nữa lăng hy nói xong ước vô tình cũng còn không có mở miệng phía dưới lăng diệp vinh trước một bước nhịn không được một mặt tức giận quát Ca, người đừng quản người căn bản cũng không hiểu công tử công tử rất tốt lăng hy có chút bất mãn nhìn về phía mình lão ca lập tức vừa ngượng ngùng nhìn về phía ước vô tình h i nhi có thể trở thành công tử thị nữ a là hi nhi vinh hạnh lăng hy lôi kéo ước vô tình ống tay áo tay lại nắm thật chặt không muốn vung ra t r á n ư c vô tình có chút bất đắc dĩ nhìn về phía lăng diệp vinh thở dài một tiếng không có ý tứ lang h i n h nha đầu này ta cũng không có cách nào người lang diệp vinh khó thở nhưng lại không thể làm gì hắn hiện tại giống như cũng đánh không lại ước vô tình coi như đánh thắng được vậy cũng không thể xuất thủ dù sao lang hy còn tại trận đ ầ u hắn cũng không thể ngay trước mọi mọi mặt đánh mọi phu đi anh vợ a không lang h i n h hắn liền giao cho ta giải quyết đi ước vô tình chỉ chỉ tại lang diệp vinh cách đó không xa mặt không thay đổi bạch giá huyết tốt nhưng là vẫn trước giải quyết bọn hắn đi lang diệp vinh chỉ chỉ ước vô tình hậu phương mấy bóng người ước vô tình khép lời một tiếng vô song trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay một kiếm chém về phía mấy bóng người này trong chốc lát một đạo phong cách cổ xưa mà hàm xúc kiếm quang hãi nhiên đánh út về phía những thân ảnh này đây cũng là cổ đế lực lượng mặc dù không phải đặc biệt lộc lẫy nhưng là đã là siêu việt thế gian cực h ạ vẫn d i ệ t hết thảy lực lượng này không có khả năng vừa dứt lời bọn hắn không kịp phản kháng liền tiêu tán ở thế gian không lưu vết tích cổ đế lực lượng lang diệp vinh kinh hô một tiếng trước đó còn có chút không rõ nhưng bây giờ hắn đã khẳng định hiện tại ước vô tình tuyệt đối là cổ đế hiện tại ước vô tình có thể xưng vô địch liên một kiếm chém bảy vị chân thần phía dưới tiên thần l ư ợ n g giới tuổi trẻ t i ê n kêu nhao nhao hà to mồm một mặt không thể tin quá bất khả t ư n g h ị bác cả. ta không tin chân g bổn dị hàn hú lên quái dị đ ồ n g nhiên một bàn tay đập vào trên mặt mình để hắn nguyên bản liền cổng kềnh mặt lập tức trở nên càng thêm cổng kềnh ước vô tình thu hồi vô s o n g c ả m thụ được tự thân lực lượng không gì sánh được say mê lực lượng này thật là khiến người lưu luyến ước vô tình tự nói một tiếng ước vô tình nhìn về phía bạch dạ huyết chậm dai hướng hắn bay đi hắn muốn hỏi rõ ràng một số việc trong lòng của hắn có quá nhiều nghĩ hoặc không hiểu rõ rõ ràng nói tất nhiên không có khả năng bỏ qua chán ức vô tình bất đắc dĩ xoay người nhìn về phía vẫn như c ũ chăm chú lôi kéo lôi kéo ống tay áo của hắn lang hy thi nhi người đang làm gì thi nhi thi nhi không muốn rời đi công tử vạn nhất công tử vứt bỏ hi nhi làm sao bây giờ lang hy cúi t h ấ p đầu thấy không rõ biểu lộ nhưng nàng thanh â m cũng rất là khẩn trương có một loại sợ sệt bị vứt bỏ khẩn trương cảm giác làm cho người không khỏi lòng sinh thương t i ế c không đành lòng đi tổn thương vị này mảnh mai đáng thương nữ tử nhưng ức vô tình nhưng không có bất luận cái gì dao động đưa tay đem lang hy nắm chặt chính mình ống tay áo tay lấy ra ta có chính sự chuyện ấy liền cùng ngươi nói chuyện cũ ước vô tình nghiêm túc nói viết lăng hy nhu thuận nhẹ gật đầu vung tay ra nàng cũng nhìn ra ước vô tình nghiêm túc việc này tất nhiên rất là trọng yếu nàng không thể để cho ước vô tình sinh ra không nhiễu đây không phải một vị thị n ữ chuyện nên làm ước vô tình nhẹ nhàng gật đầu vươn tay nhẹ nhàng điểm mũi quỳnh của nàng chờ một lát ta rất mau trở lại đến nói đi ước vô tình liền chậm rãi hướng về bạch dạ huyết mà đi hắn lúc này cũng nhìn ra bạch dạ huyết chân chính tu bi lục tinh chân thần cũng chính là đế cảnh sau t ầ n trời cùng lang diệm vinh mở dạng hắn chậm rãi nhìn xem bạch dạ n huyết đi đến cũng không sốt ruột bạch dạ n huyết trốn không thoát bạch dạ n huyết trôi nổi tại không trung l à g lặng nhìn ước vô tình hướng hắn đi tới trong mắt của hắn không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi có chỉ là làm người không hiểu bình tĩnh ước vô tình đều xem không hiểu hắn vì sao còn có ỷ lại không sợ gì hắn đến cùng đang muốn làm thứ gì n g ư ơ i biết ta muốn hỏi điều gì đi đi đến bạch dạ n huyết trước mặt ước vô tình chậm rãi nói ra bạch dạ n huyết không có trả lời mà là không hiểu nợ nụ cười ha ha ha chủ cỡ nào lực lượng quen thuộc ta để cho ta coi là ngươi lại trở về ngươi đang nói cái gì ước vô tình hơi nhúm mày tiện h tay vung lên một đạo vô hình bóng sáng liền đem hắn cùng bạch dạ huyết bao phủ ở bên trong lúc này không có người có thể nghe được giữa bọn hắn đối thoại lúc này bạch dạ huyết đột nhiên ngay tại không trung một chân quỳ xuống một mặt thành kính chủ cùng thuộc hạ trở về đi ước vô tình im lặng gia hỏa này làm sao động một chút lại quỳ có biết hay không nam nhi dưới đầu gối là vàng trước đó gặp hắn hắn nhưng là bức cách tràn đầy ngồi tại màu bạc vương tọa phía trên hai mắt khép kín khí chất thần thánh tuyệt luân làm sao hiện tại tựa như cái tiệm cầu giống như ta dựa bảo làm sao lại quỳ chẳng lẽ muốn mạng sống muốn điên rồi lăng diệp vinh thì thào một tiếng đại đế đều là kiêu ngạo không gì sánh được không thể lại vì chỉ là sinh mệnh mà hạ mình vì xuống cho dù có đó cũng là số ít đại nhân làm sao lại cựu thiên đạo cùng thần giới trung tiên h kiêu sững sờ nhìn xem phía trên bạch giã huyết vĩnh hằng tiên h quốc tại thần giới có thể nói là thần bí nhất thế lực nó thường thường ận thế không thường có thiên quốc người ra ngoài hành động nhưng nếu có tất nhiên đều là cái thế đỉnh cao nhất tồn tại có thể tại thần giới nhấc lên to lớn s ó bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới vĩnh hằng tiên quốc người sẽ hướng dưới người quỳ càng không có nghĩ tới q u ỳ xuống người hay là người của tiên giới bọn hắn đã tuyệt vọng hiện nay bọn hắn duy nhất hy vọng sống sót chính là bạch giá huyết nhưng lại xuất hiện như vậy hiện tượng trở về vì sao ngươi chắc chắn như thế ta là người t i ê n quốc c h i chủ ước vô tình hỏi ai cũng muốn nhận là người nói như vậy thế nhưng là làm trò hề cho thiên hạ ước vô tình mang theo trào phúng nói ra thân phận của hắn hắn không rõ ràng sao hắn ở kiếp trước chính là một vị ba thanh niên tốt bởi vì trời cao đấu kỵ anh tài mình lại hăng hái thời điểm liền chết yểu chuyển sinh đạo tiên giới trở thành n h ị lưu thế lực lăng tiên tông tông chủ nhĩ tử hắn vẹn vẹn có hai cái này thân phận, cái khác, không có. chủ, cùng thuộc hạ trở về, hết thể đáp án liền sẽ biết được. mạch dạ n huyết nhẹ giọng mở miệng. ước vô tình n ữ mày, vừa định lúc nói chuyện đột nhiên sắc mặt đại biến, đông nhiên b ộ c phát ra một cỗ khủng bố tuyệt luân kỳ thế. tại phía sau hắn, không gian màu trắng chi môn xuất hiện lần nữa, lần này, so với lần trước mạnh lên không chỉ một điểm hai điểm. liền ngay cả hắn hiện tại đều không thể ức chế. người mẹ nó, không chỉ là lục tinh chân thần. ước vô tình hét lớn một tiếng. đây là ước vô tình sau cùng lời nói, dứt lời, thân thể của hắn đã bị cánh cửa không gian hút vào. công tử công tử lăng hy ngơ ngác đứng tại chỗ không biết làm sao nhẹ giọng nghỉ non thi nhi thi nhi lại cùng công tử bị mất đáng chết các người thần giới người đến cùng là ý gì lang diệp vinh hai mắt lạnh lẽo đi thẳng tới thần giới trước mặt mọi người nghiêm nghị quát thần giới đám người run rẩy không gì sánh được một đám người trực tiếp vì xuống chúng ta không biết a việc không liên quan đến chúng ta a chân b u ồ n dị hàn teo to sắc mặt tràn đầy sợ hãi thần giới đám người chỉ có một bóng người chưa từng vì xuống thì ra là thế sao i ể u thiên đạo đứng tại chỗ thì thào một tiếng sắc mặt tràn đầy hôi bại cùng ảm đạm dùng chúng ta đổi cái kêu ức vô tình sao không sao không sao i ể u thiên đạo cương ép đẻ xuống sợ hãi của nội tâm nhìn về phía làng diệp linh động tù đi hiện nay đã không có giới ta chân h ầ n muốn chém giết muốn róc thịt tùy、ý. thanh em của hắn rất là bình thản có chút thoải mái ngư vị ha ha lang diệp vinh cười lạnh một tiếng các ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể so sánh được hắn các ngươi cũng xứng không xứng tốt hơn bằng vào chúng ta cùng mấy vị tia chân thần tính mệnh đổi một vị cổ đế cờ giả hiếm lợi lớn cựu thiên đạo cười cười thanh em vẫn như cũ lãnh đạm không không phải chúng ta không muốn chết ngươi muốn tuân thủ tài quyết c h i đỉnh quy tắc không thể đối với chúng ta xuất thủ đ ố i với đây là quy tắc nếu là ngươi xuất thủ giới ta sẽ không bỏ qua ngươi thần giới đám người nhao nhao kêu to mang theo một tia cầu thần con đường của bọn hắn còn rất dài không cam tâm cứ như vậy v ẫ n l à c y miệng cựu thiên đạo âm thanh lạnh lùng nói chúng ta là sứ giả của thần trừ thần không người có thể làm cho chúng ta quy xuống đứng lên cho ta nhìn xem trầm mặc thần giới đám người cựu thiên đạo có chút bi thương n ở nụ cười ha ha ha các ngươi không có thuốc chữa nói hắn nhìn về phía lang diệp đ ì n h lớn tiếng nói lang diệp đ ì n h các ngươi lang gia nhất mạch từ trước đến nay đều là chúng ta thần điện người chém ngay sau ngươi cũng tất nhiên sẽ đổ vào chúng ta thần điện nhân thủ bên trên liền như là phụ thân của ngươi tổ phụ của ngươi ngươi tất cả tổ tiên bình thường lời này vừa nói ra hậu phương thần giới đám người nhao nhao chừng lớn hai mắt một mặt kinh ngạc nhìn xem cựu thiên đạo hắn làm sao dám dám chọc giận lang diệp vinh hắn đang tìm cái chết ha ha lang diệp vinh cười lạnh một tiếng ánh mắt không có biến hóa chút nào những lời này nếu như các ngươi thần điện chân thần nói lời ta có thể sẽ ra tay với hắn nhưng là ngươi không xứng ngươi không ảnh hưởng được ta nhưng ta muốn nói chính là các ngươi thần điện người ta lang ra nhất mạch giết chết cũng không phải số ít cựu thiên đạo than nhẹ một tiếng không hổ là nghĩa trời đế tôn ngươi đến cùng muốn thế nào ta muốn biết ư ớ c vô tình hiện tại đến cùng ở nơi nào lăng diệp vinh trong mắt hung q u a n g lại lên mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn xem cựu thiên đạo vĩnh h à n g t h i ê n quốc cựu thiên đạo mở miệng nói ra hắn đại khái là giữ nhiều lãnh í c dù sao liền xem như cổ đế cờ ư n giả g tại vĩnh h à n g t h i ê n quốc cũng không tạo nổi sóng gió gì cựu thiên đạo lại nói lăng diệp vinh trầm mặc hắn hiện tại đã không có biện pháp đi đến thần giới cứu người việc không thể nào không nói đến chính mình như thế nào đi vào coi như mình tiến vào cũng vô pháp còn sống đi đến ức vô tình trước mặt lần này là hắn chăm sóc bất lực hắn sẽ hướng tiên v i ệ n tịnh tội hắn vừa nhìn về phía không trung vẫn đứng tại chỗ ngẩn người lang hy rất là đau lòng m ộ i m ộ i mình đợi lâu như vậy người vừa mới trùng phùng liền lại phân cách mà lại lần này tách rời đại khái chính là thiên nhân vĩnh cách chờ chút thi nhi người đi nơi nào lang diệp vinh hai mắt ngưng tụ thân ảnh trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ đại hắn xuất hiện lần nữa đã là ngăn ở lang hy trước mặt người đi nơi nào lang diệp vinh tức giận nói thi nhi muốn đi thần giới thiếp công tử trở về lang hy nâng lên kiếm chỉ hướng lang diệp vinh trên mặt nước mắt đều chưa lau khô ca ngươi đừng cản hi nhi được không nhà đầu đốc n g ư ơ i chuyến đi này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào lăng diệp vinh cả giận nói chết chết tại thần giới lời nói hẳn là có thể tính cùng công tử chết tại cùng một thế giới đi lăng hy thì thào một tiếng thanh phong chậm rãi thổi qua nàng trắng sáng sợi tóc phiêu giật thê lương dạng này công tử liền sẽ không cô đ ơ n đi nàng nói trong mắt thương cảm biến thành không gì sánh được kiên định ca tránh ra không có khả năng lăng diệp vinh hai mắt trừng trừng gắt gao nhìn chằm chằm lăng hy ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt ngươi đi vậy ta đâu phụ thân năm đó trước khi đi để cho ta chiếu có ngươi hiện tại ngươi lại vì ức vô tình cang nguyện chịu chết cái này khiến ngày sau ta gặp phụ thân nên như thế nào hướng hắn bàn giao lang diệp vinh nói thanh âm nghẹn ngào nếu là ngươi vẫn như c ũ không quan tâm vậy ngươi liền đi đi ta coi như coi như ta chưa bao giờ có ngươi mội mội này l ă n g hy t r ầ mặt xuống nàng cũng nhận biết đạo nàng xúc động nói không chừng lấy công tử bản sự hắn khả năng không có việc gì đâu mặc dù biết khả năng không lớn thật có lỗi ca thi nhi không đi lăng diệp v i n h trong lòng nhẹ nhàng thở ra nhưng trên mặt hay là một mặt thất lạc nói ra đi à ta không ngăn cả ngươi Ca, ngươi đ ừ n g giả bộ thi nhi không đến liền là lăng h i một mặt bất mãn nói ra cái này đúng rồi chúng ta về trước đi đem tin tức nói cho bọn hắn tại đi tiên viện nhìn xem t chủ hoan nên đi vào mỹ lệ tiên h quốc mạch dạ huyết đứng tại một chỗ mây mù lượn lờ địa giới nơi đây không gì sánh được lộng lẫy đông đảo cung điện sừng sững nơi này uy hoàng bà khí chủ mạch dạ huyết nhìn về phía trong cánh cửa không gian vươn tay sử dụng thần lực hít hít kết quả chỉ hút ra đến một cây mái tóc dài màu trắng bạc b ạ c h dạ huyết cầm sợi tóc đứng tại chỗ trầm mặc hồi lâu cuối cùng chỉ có thể than nhẹ một tiếng cũng không biết chủ hiện tại là tại thần giới phương nào hy vọng đừng chọc ra quá lớn sự cố cho nên nói ta hiện tại hay là đi tới thần giới ước vô tình ngồi liệt tại trên một cây đại thụ một mặt bất mãn đúng vậy mặc dù ký chủ tại truyền tống thời điểm cưỡng ép phá vỡ cánh cửa không gian nhưng hiện tại ký chủ hay là đi tới thần giới bên trong bởi vì ký chủ lúc này tu vi muốn ra ngoài hay là rất khó khăn vì sao ước vô tình hỏi hắn hiện tại thế nhưng là cổ đế chỉ cần hắn muốn đi ra ngoài vậy hẳn là rất đơn giản k ý chủ biết thần giới con đường thông hướng tiên giới ở đâu sao không biết tùy ý bắt người siêu hồn là được rồi ước vô tình tùy ý nói thần giới pháp tắc cùng tiên giới khác biệt lấy ký chủ cổ đế thực lực không có khả năng tại thần giới ẩn dấu đi chỉ cần ký chủ hơi sử dụng linh lực vậy liền sẽ khiến thiên địa dị tượng khả năng còn sẽ có thiên lôi bổ về phía ký chủ cái gì ước vô tình trừng lớn hai mắt một mặt không thể tin ý của ngươi là nói lao tử chỉ cần vận dụng một tia linh lực liền sẽ bị xét đánh không chỉ có sẽ bị xét đánh sẽ còn bị người đánh chương chín mươi là ngươi chương chín mươi là ngươi vậy làm sao bây giờ ước vô tình những mày một mặt bất mãn hỏi hệ thống này thật vô dụng cho tu vi cũng có hạn chế ký chủ có thể đợi đến ba ngày sau đế cảnh tu vi biến mất khi đó liền có thể tùy ý sử dụng linh lực ý của ngươi là để lao tử lấy nhập thánh cảnh tu vi chạy ra thần giới ước vô tình lầm bầm một tiếng cái này hoàn toàn không thể nào ký chủ ủng hộ ấm áp nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ có thể thu hoạch được không tưởng tượng được ban thưởng a nhiệm vụ ước vô tình có chút suy t ư mở miệng nói mở ra bảng hệ thống ký chủ ước vô tình xưng hào cổ kim mạnh nhất nhập thánh cảnh hệ thống đánh giá tiếp tục cố gắng thu vi nhập thánh cảnh hậu kỳ hệ thống đánh giá yếu quân linh một sáu chín hệ thống đánh giá tiểu thí hải sở tu công pháp thông tiên tiên kinh vũ hóa tiên kinh thủ t i ê n lồng thần ma c h i thủ lịch thời nhất kiếm thần minh biến bái thần nhất h ù n chú thiên điệu kiếm í cấm đoạn kiểu thức d i ệ t sinh chỉ, kiếm mở kiểu tiêu cấp thấp công pháp không ghi lại nhập thiên phú bất tử thần khu diễn sinh thánh đồng ký chủ thật giỏi thiên phú thần thông giữ thế trường tồn nhất n i ệ m vẫn còn tồn tại bất tử bất diệt sinh tử h u y n hình t i ê n tư dung mạo quá mức kinh diễm không cách nào tiến hành cho điểm hệ thống đánh giá tạm được miễn cưỡng nhìn nổi đi thế lực hàn mười cung cựu tiên đế triều tiên huyện tiên đ ỉ n h ký chủ còn có thể đạo lữ lanh thanh ly phượng ngưng sương ký chủ hoa thật tâm ức vô tình sắc mặt tối sầm trầm giọng nói hệ thống ngươi đi ra để lão tử đánh một trận ký chủ làm sao nhẫn tâm đánh người ta hệ thống ỏn à ổ n ẻ n thanh â m vang lên mang theo một c ố điểm đạm đáng yêu ý vị mẹ nó ư c vô tình đều nổi ra gà một mặt cắm ghét cách lão tử xa một chút ký chủ thật không thú vị ư vô tình bất đắc gì nói nói một chút đi tại thần giới có cái gì nhiệm vụ có thể làm nói đến đây hắn lại nói cũng không biết cái kia thiên thần tử đến cùng ở đâu chứ bỏ chém giết thiên thần tử nhiệm vụ bên ngoài còn có huyền cấp nhiệm vụ điều tra bạch dạng huyết thân phận chân thận huyền cấp nhiệm vụ cha rõ ràng chính mình vĩnh h à n g thiên quốc c h i chủ thân phận thiên cấp nhiệm vụ đại não thần giới ta đo làm sao đều khó như vậy ước vô tình bất mãn nói ký chủ huyền cấp nhiệm vụ cũng không khó chỉ cần ngươi thành thành thật thật đi đến vĩnh hằng thiên quốc sẽ biết đáp án ngươi cũng cho là ta chính là cái kia thiên quốc tri chủ ước vô tình hỏi hệ thống không biết ta hẳn là ta còn thực sự có áo gì lên này ước vô tình tự nói một tiếng cho ăn ngươi ngồi tại ta nhà trên cây làm gì một đạo thanh n m non nớt vang lên mang theo một tia bất mãn ước vô tình nghe tiếng nhìn lại chỉ gặp một vị bảy tám tuổi tiểu nữ h à i đang l ư ờ n một đôi lớn chằm chằm con mắt chính mình trên người nàng mặc vải bố ra áo trên đầu cột bím tóc sử dê một tấm đen xỉ khuôn mặt nhỏ ước vô tình nhìn về phía phụ cận nơi đây tựa như là kiếp trước nông thôn cách đó không xa còn có rất nhiều thôn trang tồn tại c â của ngươi có tên ngươi sao ước vô tình ung dung nói ra không để ý đến tiểu thí hải này tiếp tục ngồi liệt ở trên tảng cây hóng mát đáng giận người cái tên xấu xa này mau xuống đây tiểu nữ hải có chút tức giận xoay người trên mặt đất nhặt lên một khối đá hướng phía trên cây ném đi nhưng bởi vì ước vô tình chỗ thật sự là quá cao tiểu nữ hải căn bản ném không trung ước vô tình ước vô tình nhàn nhạt liếc qua tiểu nữ hải thoáng có chút đau đầu hắn không nghĩ đến chỗ đi loạn dù sao thần giới tình huống hắn căn bản không có một tia hiểu rõ đợi ở trên đây đợi đến đế cảnh tu vi biến mất cũng là lựa chọt chỉ là trong lòng của hắn luôn có một loại không hiệu t u y ệ nếu là cứ như vậy lãng phí như thế tu v i quả nhiên là nhân sinh một nỗi tiếp nối c o n g ngôi nội tâm của hắn rất là phức tạp không biết lựa chọn ra sao tiểu nữ hài lợi như vậy chắc chắn đem rất nhiều người dẫn tới dạng này sợ là gặp nguy hiểm ước vô tình chậm rãi đứng người lên đột nhiên nhảy tới trên mặt đất a a ngươi không được qua đây tiểu nữ hài nhìn thấy ước vô tình nhảy tới trước người nàng vội vàng hướng lui lại đi đừng gọi vậy ước vô tình làm ra một bộ hung ác bộ dáng nô tiểu nữ hài nháy néy mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm ước vô tình mặc nhìn ân ước vô tình n h ữ mày tiểu hài này làm sao không sợ chính mình ta biết ngươi là ai tiểu nữ hài gật gật đầu một mặt khẳng định ân ước vô tình hai mắt phát lệnh tiểu nữ hài này vậy mà có thể nhận ra mình xem ra giữ lại không được ngươi là tỷ phu tiểu nữ hài nhau mắt lại quát to một tiếng trực tiếp chạy tới ôm lấy ước vô tình đ u ổ i cái gì ước vô tình trong lúc nhất thời không rõ nàng đang nói cái gì tỷ phu tỷ phu ngươi nhất định là tỷ phu tiểu nữ hài ôm lấy ước vô tình đ u ổ i trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh ước vô tình trầm mặc muốn phản bác nhưng cuối cùng lại mỉm cười ngồi sổng người xuống bóp bóp tiểu nữ hài mặt đối với ta chính là tỷ phu ngươi đúng không đúng không ta liền nói đi ngươi khẳng định là tỷ phu tiểu nữ h à i cười nói ngươi là thế nào nhận ra tỷ phu ta đâu ước vô tình mỉm cười hỏi tỷ tỷ nói qua tỷ phu g á n g dấp nhìn rất đẹp là cực kỳ đẹp mắt nhất người cho nên ta liền nhận ra tỷ phu tiểu nữ hài một mặt t i ê u n ạ o một bộ cầu khích lệ bộ dáng thật giỏi ước vô tình sờ lên tiểu nữ hài đầu khích lệ nói vậy ngươi có thể nói cho tỷ phu nơi này là nơi đó sao ước vô tình còn nói thêm nơi này là độ độ thôn à tỷ phu không biết sao tiểu nữ hài trong mắt có chút hầu nghi hơi nghi hoặc một chút nói ra Khu, đương nhiên biết tỷ p h u chính là huấn t h i thi, thi ngươi ước vô tình ho nhẹ hai lần vẻ mặt thành thật nói ra liền không nên hỏi tiểu nữ h à i này ước vô tình e m thầm suy nghĩ ngươi biết thần điện sao thần điện là cái gì có thể ăn sao tiểu nữ h à i vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc không rõ ràng cho lắm chán ước vô tình bất đắc dĩ xem ra tiểu nữ h à i này cái gì cũng không biết tỷ phu tỷ phu mau cùng ta trở về tỷ tỷ gặp ngươi nhất định thật cao hứng tiểu nữ hải rối ra tay nhỏ kéo ư c vô tình ống tay áo ư c vô tình nghĩ nghĩ tiểu nữ hải này cũng không biết thần điện mà lại trên thân cũng không có tu vi cho nên nơi này hẳn là chỉ là một cái tại bình thường bất quá thôn trang nhỏ ước vô tình lại nhìn một chút phụ cận mặc dù không thể sử dụng linh lực nhưng hắn vẫn là không có cảm giác nơi này đến cùng có nguy hiểm nào đó tồn tại đại khái là một chút người bình thường đi ước vô tình yên lặng thầm nghĩ cũng không có ở cự tuyệt đi theo tiểu nữ hải đi hướng cách đó không xa thôn trang tỷ phu tỷ phu ngươi nhìn nơi đó nơi đó là ta g e o xuống cây mặc dù bây giờ rất nhỏ nhưng là tỷ tỷ nói qua về sau nhất định sẽ rất lớn a tiểu nữ hải chỉ vào một chỗ lại nhảy nói ước vô tình chỉ là mỉm m cười gật đầu ứng đối lấy đối phương không bao lâu tiểu nữ h à i liền rất ước vô tình đi tới trong thôn trang tiểu nam nam ngươi mang ai tới tiểu nam nam cái này đẹp trai tiểu tử là ai a tiểu nam nam không cần mang người xa lạ về thôn a đi trong thôn rất nhiều người đều nhìn xem ước vô tình có chút cảnh giới dáng vẻ hắc hắc hắn là ta tỷ p h u a tiểu nam nam mặt nhỏ tràn đầy kiêu ngạo từng cái đáp trả người trong thôn vấn đề nhìn xem bọn hắn có chút cảnh giới ánh mắt ư ớ vô tình hiền lành cười một tiếng chư bị tốt ta là nàng tỷ phu tỷ phu tỷ phu đi mau rồi đi trước gặp tỷ tỷ tiểu nam nam lôi kéo ước vô tình hướng về cách đó không xa sân nhỏ đi đến nhìn ra được không là giới ta người bọn hắn sau khi đi một vị dâu ria lôi thôi trung niên nhân mở miệng chính là không biết hắn là vì sao đến chỗ này ta thấy không rõ tu vi của hắn không sao liền giao cho thủ lĩnh giỏ xét một phen đi tiểu nam nam đi đến cửa viện đ ẩ y cửa phòng ra tỷ tỷ ta trở về rồi ngươi mau tới nhìn ta mang về a i ước vô tình đi vào sân nhỏ quét mắt một vòng đây là rất một mạc tiểu viện do màu vàng đất tường đất làm thành trên tường b ò đầy xanh biếc dây thường xuân cho tiểu viện tăng thêm mấy phần sinh cơ trong viện trồng đầy các loại rau quả cùng cây ăn quả một mảnh xanh biếc l ú m rau cùng treo đầy trái cây nhanh cây tạo thành một bức mỹ lệ điển miên bức tranh tiểu viện ở giữa còn có một cái giếng nước nước giếng thanh tịnh thấy đáy tới ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi mang đến ai một đạo nhẹ nhàng thanh â m băng lên một vị nữ tử chậm rãi từ trong phòng đi ra ư vô tình ứng thanh nhìn lại trong lúc nhất thời cứ thế ngay tại chỗ nữ tử cũng là cứ thế ngay tại chỗ một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem ư vô tình là ngươi hai người đồng thời lên tiếng t r ư ơ n g chín mươi mốt lạc nguyệt chương chín mươi mốt lạc nguyệt nàng mặc đơn giản nhưng mà nàng mỹ lệ lại như trong tia nắng ban mai hạt sương tươi mát mà loa mắt nàng tóc đen cao cao sắn thành một cái búi tóc lộ ra giả dặn mà lưu loát nàng cặp tia con mắt màu xanh như là đầu mùa xuân hồ nước thanh tịnh mà thâm thúy phảng phất có thể thấu thị lòng người nàng như là chưa điêu khắc ngọc thạch tự nhiên tinh k h i ế t tản mát ra một c ố một m ặ t đẹp nhưng nàng lúc này lại trong tay chính cầm một thanh dao thay cùng nàng tuyệt mỹ bộ dáng có chút không hài hòa nàng cũng lạc nguyệt ư vô tình nhìn xem nữ từ này đôi mắt khẽ nhúc nhích, nói ra tên của nàng. ước vô tình là n g ư ơ i a nam cung lạc nguyệt cắn môi một cái túi đầu cười yếu ớ t ước vô tình mỉm cười mở miệng nói hồi lâu không thấy lấy thời gian của ngươi đến xem chúng ta hẳn là có năm mươi không không không năm không thấy đi có thể giải thích cho ta một chút ngươi vì sao tại cái này sao giải thích nam cung lạc nguyệt nâng lên đầu v ố t ve thái dương t ố t ngươi trước tới nàng ánh mắt n u h ò a tựa như lúc này chậm rãi thổi tới n u phòng làm người an tâm â ước vô tình gật gật đầu ở nơi này có thể đụng tới người quen là tốt nhất nhưng hắn trong lòng vẫn có lo nghĩ hắn có chút bận tâm nữ nhân này là không phải làm phản rồi không phải vậy tại sao lại tại thần giới gặp được bất quá không quan hệ thực lực của mình chẳng lẽ còn sợ nữ nhân này phải không cùng lắm thì liền bại lộ chính mình đại náo một trận thần giới ước vô tình sờ lên tiểu nam nam đầu mỉm cười nói tiểu nam nam ngươi sai lầm ta không phải tỷ phu ngươi nhưng là ta cùng tỷ tỷ ngươi đúng là người quen nhận biết lô tiểu nam nam gãi đầu một cái thế nhưng là ta sẽ không nhận lầm đây chính là nàng nói còn chưa dứt lời liền bị nam cung lạc nguyệt đánh gãy nam nam chớ nói nhảm tiểu nam nam có chút ủy khuất nhìn về phía nam cung lạc nguyện t h tỷ xấu nhất rồi nói đi nàng liền chạy trở về trong một gian phòng t r u n g đ i ệ p đóng cửa lại đừng hung tiểu hài tự a nha đầu này thật đáng yêu ước vô tình nhẹ nhàng nói ra ước vô tình nam cung lạc nguyện nguyên bản nhu hòa ánh mắt đột nhiên lăng lệ thả người nhảy lên nắm dao phay liền hướng ước vô tình bổ tới tha đo ước vô tình con ngươi nhữ lại tay không tiếp nhận nàng dao phay nam cung lạc nguyện dao phay trong tay trực tiếp bị ước vô tình b ó n nát ước vô tình mặc dù không cách nào sử dụng linh lực nhưng lực lượng cùng tố chất thân thể nhưng đều là đại đế cấp bậm đế cảnh tu vi thể nghiệm t h ể mặc dù chỉ là tạm thời nhưng mình thể phách cũng cùng một chỗ tăng lên nhưng là cũng chỉ có đế cảnh năm tầng trời thể phách dù sao mình thần minh biến chỉ là thêm tu vi thôi đương nhiên coi như tu vi của hắn chỉ là thánh cảnh cũng có thể tùy tiện bóp nát rào phe này làm hắn k i ế p sợ là nam cung lạc nguyệt lực lượng không chút nào không kém gì hắn thậm chí có phần hơn ân hiện tại đến phiên nam cung lạc nguyệt kinh ngạc nàng không nghĩ tới ức vô tình vậy mà có thể chống được lực lượng của mình ừ nam cung lạc nguyệt không có suy nghĩ nhiều thư lệnh một tiếng vung lên nắm đấm trực tiếp đánh hướng ức vô tình đông đông, đông. nam cung ư ớ c vô tình tại nội viện ngươi một quyền ta một quyền đánh lên mặc dù đều không có sử dụng linh lực nhưng hai người nhưng đều là đại đế nhục thân nói đến đánh nhau hư không đều tại trận chiến mà lại hiện tại bọn hắn đã thu liễm rất nhiều lực lượng không phải vậy nơi đây đều muốn sụp đổ n g ư ơ i điên rồi nam cung lạc nguyện ước vô tình một bên đón nam cung lạc nguyện công kích một bên hết lớn h ừ n g ư ơ i nên đánh nam cung lạc nguyện trong mắt hiện lạnh tiến công mãnh liệt hơn đi lên n g ư ơ i mẹ n ó ước vô tình cũng tới hòa khí không còn từng quyển từng quyền đối mà là trực tiếp vây quanh nam cung lạc nguyện sau lưng ở sau lưng một thanh bắt n à n ép về đằng trước đưa nàng ngã nhào xuống đất n g ư ơ i bị ước vô tình đã ở thân bên dưới nam cung lạc nguyệt hai gò má xuất hiện một vòng đỏ ừng tức giận nói ngươi thả ta ra ha ha ước vô tình cười lạnh một tiếng một bàn tay khống ở hai tay của nàng một tay khắc trùng điệp chụp về phía nàng đồn bộ h a a a ước vô tình ngươi lại tới nam cung lạc nguyệt nổi giận giống to nguyên bản có chút mặt đỏ thắm gò má hiện tại đã đỏ không còn hình dáng ha ha cảm giác quen thuộc ước vô tình thản nhiên cười một tiếng lại nằm nằm đập một trường a a ước vô tình ta muốn giết n g ư ơ i nam cung lạc nguyệt cầm thép trên thân linh lực liền muốn bộc phát đừng ngươi là đại đế đi ngươi dùng linh lực ước vô tình t r e o tức nói ra không chút nào hoảng lời này vừa nói ra nam cung lạc nguyệt trên người linh lực ba động trong nháy mắt biến mất nhưng nàng vẫn như c ũ g i ố n g to ngươi thả ta ra không phải vậy ta liền xem như bại lộ cũng muốn đưa ngươi chen giết chật chật chật ta thật là sợ ước vô tình khinh thường cười một tiếng không nói đến nàng bây giờ có đánh hay không từng chiếm được chính mình mà lại rõ ràng là nàng muốn gây sự bằng không thì cũng sẽ không như vậy nói một chút đi vì sao ra tay với ta ước vô tình khép cười một tiếng đưa tay phủ ở giữa không trùng tựa như một giây sau liền muốn rơi xuống n g ư ơ i n g ư ơ i ta vốn là có thủ ta vì sao không có khả năng ra tay với n g ư ơ i năm đó n g ư ơ i nam cung lạc n g u y ệ t kêu to đều bao lâu chuyện còn nhớ ước vô tình đ ầ u đen rau muốn một tiếng ngữ khí khinh thường năm đó hắn tại lần thứ năm xuất thế thời điểm gặp nam cung lạc n g u y ệ t nàng lấy tán tu thân phận trà trộn vào thông thiên cổ lộ mà lại thực lực dị thường cường hãn là đệ nhất thế đội cấm kỵ thiên kiều một trong về sau tại ư ớ c vô tình trong tay đoạt cái cơ duyên về sau liền bị ư ớ c vô tình khắp thế giới truy sát đổi u mấy ngày rốt cục bị ư ớ c vô tình đ u ổ i kịp lúc đầu ư ớ c vô tình không có ý định như thế nào chỉ là dự định cầm lại cơ duyên sau giáo hấn một chút nàng liền thả dù sao hắn hay là rất thưởng thức nam cùng lạc nguyện có thể lấy tán tu thân phận mạnh mẽ như thế mà lại phong cách hành sự cũng rất giống như năm đó ư ớ c vô tình lần đầu tiên tới này thời điểm cho nên ư ớ c vô tình không có ý định giết nàng nhưng chưa từng nghĩ nữ nhân này liền xem như thua ở trên tay mình sau chính mình cũng không tha nàng nàng còn tại cái kia nói dọa nói cái gì cái nhục ngày hôm nay ta nam cung lạc nguyệt nhớ kỹ ngày sau chắc chắn gấp trăm lần hoàn trả lời này để ước vô tình giận không chỗ phát thiết trực tiếp lại đưa nàng tóm lấy tự tay giáo dục một trận về sau tại trận chiến cuối cùng thời điểm cũng gặp phải nàng thực lực của nàng tiến bộ rất nhanh làm cho ngay lúc đó ước vô tình đều có chút cố hết sức bất quá nhưng vẫn là thắng để nàng linh đăng thứ hai chỉ là nữ nhân này kinh điển lời kịch lại xuất hiện nàng còn tưởng rằng ước vô tình tại phong thần chiến trường bên ngoài tìm tới lần nữa tự tay giáo dục một trận lấy ước vô tình lời nói tới nói nữ nhân này không phải liền là trong nhà vệ sinh đánh đèn muốn chết sao đánh không lại còn nói dọa ai luôn c h i ề u a coi như muốn thả ở trong lòng thả a nói ra làm gì ước vô tình n g ư ơ i n g ư ơ i mọ thả ta nam c u n g lạc nguyệt mang theo thanh âm nước nợ văng lên làm cho ước vô tình hơi nghi hoặc một chút làm sao muốn khóc sao làm sao càng dài càng trở về năm đó ngươi cũng không có khóc đâu ước vô tình hơi khinh thường nói ra nam nam nam nam đ a n g nhìn ngay vậy ước vô tình mầm đầu nhìn về phía trong phòng phát hiện tiểu nam nam cứ như vậy đứng tại cửa ra bảo một mặt lo nghĩ nhìn xem mười phần thân mật hai người tỷ tỷ và tỷ phu là tại tạo tiểu hai sao tiểu nam nam cắn ngón tay vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo chương chín mươi hai ta mang ngươi về nhà chương chín mươi hai ta mang ngươi về nhà khụ cụ ước vô tình có chút lúng túng ho hai tiếng chậm dãi đứng dậy không có việc gì ta và chị gái ngươi chơi lên đâu ước vô tình mỉm cười nói nam c u n g lạc nguyệt có chút cật lực đứng người lên sờ lên chính mình c á i mông sắc mặt vẫn như cũ mang theo một vòng đỏ ứng ước vô tình ngươi đợi đấy cho ta lấy nam c u n g lạc n g u y ệ t thấp giọng tại ức vô tình bên thai nói ra cắt ngươi lại đánh không lại ta ước vô tình khinh thường cười một tiếng một bộ hoàn toàn không thèm để ý bộ dáng nhưng hắn nhưng thật ra là có chút lo lắng dù sao mình hiện tại chỉ là tạm thời cổ đế ba ngày sau cũng không phải là đến lúc đó nữ nhân này nếu là bắt chính mình vậy mình chắc chắn chịu đủ khi đ ủ đáng giận làm sao cùng ta có thủ đều mạnh như vậy ước vô tình e m thầm đậu đen rau muốn một tiếng Cho chơi tiểu nam nam t h o á n g có chút h ồ nghi nhìn xem hai người nhưng cũng không nghĩ nhiều mở miệng nói tỉ tỉ xấu mau lại đây nấu cơm rồi ra nói、bụt. nam nam ngươi về trước phòng tỷ tỷ cùng hắn còn có chuyện muốn nói nam cung lạc nguyệt nói ra a bất quá tỷ tỷ và tỷ phu phải nhanh lên một chút ta đói bụng tiểu nam nam nhu thuận gật đầu đi vào trong phòng đi ước vô tình ta liệu mạng với ngươi tiểu nam nam vừa mới tiến đến trong phòng nam cung lạc nguyệt liền n h ẹ lấy răng hướng về ước vô tình bổ nhạo mà đến ước vô tình không nghĩ tới nữ nhân này như thế đ i ê n còn chưa kịp tới phản ứng liền bị nàng n g ã n h à o xuống đất ngươi mẹ nó ư c vô tình ánh mắt l ạ n lẽo trực tiếp đưa tay bóp lên lỗ t a i của nàng ư c vô tình ta không tha cho ngươi nam cung lạc n g u y ệ t không để ý đến ức vô tình tay hai cánh tay đông nhiên bóp ở ức vô tình trên khuôn mặt không phải người có bệnh à? ư ớ c vô tình ánh mắt lạnh lẽo trực tiếp một cái mánh hổ xoay người đưa nàng trấn áp ở bên dưới Á á a ức vô tình cách ta xa một chút nam cung lạc n g u y ệ t vội vàng buông tay ra xấu hổ hét lớn một tiếng nàng cảm giác được mặt mình bây giờ cách thức vô tình mặt rất gần thậm chí có thể cảm nhận được hắn thở ra khí ngươi lộn xộn nữa lao tử liền không khắc khí nhìn xem nam cung lạc nguyện có chút xấu hổ ánh mắt ức vô tình một mặt văn lệ nói ra người thả ta ra ta cam đoan bất động nam cung lạc nguyệt nhỏ giọng nói ra không dám đi nhìn thẳng ức vô tình con mắt nàng hiện tại rất xấu hổ cái tư thế này thật giống như là tại tạo tiểu hải a người cam đoan ta cam đoan ước vô tình nhìn c h ầ m c h ầ m ánh mắt của nàng nhìn hồi lâu rốt cục đưa nàng đ n g ra chậm dại đứng người lên nam cung lạc nguyệt cũng đứng lên trong mắt đều là xấu hổ ước vô tình vỗ vỗ xiêm ý của mình nhìn về phía nam cung lạc nguyệt nói ra ta là muốn hỏi ngươi chính sự lười nhắc cùng ngươi náo h ừ nam cung lạc nguyệt hừ lạnh một tiếng quay đầu đi không muốn nhìn thấy ức vô tình đi đến trong h u ệ n bên cạnh bản toa hạng ước vô tình sửa sang lại một chút chính mình có chút sốc x ế p các bạn nhìn về phía nam cung lạc nguyệt ngươi vì sao ở đây nơi này không phải thần giới sao nói đến đây ước vô tình thần sắc đột nhiên có chút lạnh lùng chẳng lẽ làm phản rồi n g ư ơ i đánh giám ta nam cung lạc nguyệt làm sao lại làm phản câu nói này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng chứ nam cung lạc nguyệt nhìn về phía ước vô tình xì khẽ một tiếng nghe vậy ước vô tình âm thầm nhẹ nhàng thở ra mặc dù tại nam cung lạc nguyệt không dám sử dụng linh lực thời điểm hắn liền nhìn ra nhưng là hắn hay là sợ cái này nam cung lạc nguyệt thật làm phản rồi nếu là lợi như vậy liền thiệt t h i ta là bị người trói tới b ấ t quá ta chạy trốn tới cái này ư cô tình chậm dãi nói đến nói đến đây hắn lại nói xem ra ngươi là tiên giới xếp vào tại thần giới nội ứng người nơi này đều là sao cái gì nội ứng ta đây là gọi tiền hành giả tiên giới anh hùng nam cung lạc n g u y ệ t bất mãn nói chật chật chật cái kia đại anh hùng có thể nói cho ta biết đây là cái nào sao nghe vậy nam cung lạc n g u y ệ t lường ức vô tình một chút lại nhìn phía bầu trời ta không biết ư cô tình tần lên kiếm mi thoáng có chút bất đắc dĩ nữ nhân này thật sự là lòng dạ hẹ hỏi rõ ràng sự tình đều đi qua nhiều năm như vậy hiện tại gặp chính mình vẫn là phải đánh mất giết bây giờ không phải là cáo kỉnh thời điểm ta muốn hỏi chính là chính sự mau mau chi tiết đưa tới ước vô tình nghiêm túc nói ừ ta lại không nhận được tin tức ai biết ngươi có phải hay không đã đầu nhập vào thần giới đến xò xét ta nói đến đây nam cung lạc n g u y ệ t ánh mắt đặt ở ước vô tình trên đầu lại nói ai biết ngươi có phải hay không ước vô tình màu tóc đều không đối mà lại bên kia tin tức truyền đến là ngươi bây giờ chỉ là nhập thánh cảnh vì sao bây giờ lại đã là đế cảnh nam cung lạc nguyện chậm rãi nói ra dường như có chút cảnh giác ư c vô tình ước vô tình trên mặt lộ ra mấy phần ý cười nói ra như vậy ta làm như thế nào chứng minh đâu ước vô tình suy tư một hồi lập tức tựa như tựa như nghĩ tới điều gì ta nhớ được người nào đó bên trái t r ê ế n ông, giống như có khoản n ữ rồi lời này vừa nói ra nam cung lạc nguyệt trầm m ặ t lại ước vô tình nhữ mày những lời này là không phải không nên nói nữ nhân này sẽ không phải bão nổi đi quả nhiên tại ước vô tình suy tư thời điểm một thân ảnh đã hướng hắn bổ nhào mà đến ước vô tình để mặc lại ước vô tình bất đắc dĩ dội ra một bàn tay tại nam cung lạc nguyệt nhào tới thời điểm chống đỡ tại trên gãy của nàng ước vô tình d ỗ i ra một bàn tay ngăn lại nam cung lạc nguyệt mặc nàng như thế nào bị ý t ê ư nam cung lạc nguyệt kích cỡ tương đối thấp vừa vặn đến ước vô tình ngực so thiên đỉnh tuyết các nàng đều muốn thấp rất nhiều chỉ bất quá thân thể của nàng tỷ lệ rất hòa h à i nếu là không so sánh lời nói căn bản nhìn không ra như thế thấp đại khái là một m năm m ư ơ c a o như vậy ngược lại là so liễu mộng hề cao a a a ước vô tình người nàng chết nam cung lạc nguyệt sắc mặt t n g đỏ không gì sánh được bởi vì hiện tại nàng đã đỏ ấm cũng không có để ý tới ước vô tình tay chỉ là đang điên cuồng bung đầu nắm đấm đánh k ô n g khí bởi vì... không đụng tới ước vô tình ước vô tình yên lặng từ hệ thống nơi đó xuất ra cái lưu ả n h thạch ghi chép cái này mỹ hảo một khắc một khắc đồng hồ đằng sau ước vô tình nhẹ nhàng nuốt ve trong tay lưu ả n h thạch nhìn xem thành thành thật thật ngồi tại bên cạnh mình nam c u n g lạc nguyện cười nói còn gây sự sao nam c u n g lạc nguyện trên mặt khuất đ ủ nhưng vẫn là phồng lên cái mặt nghiêm túc nói không được còn mắng ta sao không được còn chất vấn ta sao không được có theo ta hay không nói thật không được ân a nói thật muốn nói lời nói thật cái này đúng nha ước vô tình mỉm cười gật đầu nhẹ nhàng sờ lên nam cung lạc n g u y ệ t đầu sau đó đột nhiên dùng sức đem nàng v ẽ n lên thật cao tóc đánh tan nam cung lạc nguyện thật sâu hô một hơi không có phản kháng n h ì n xuống n h ì n xuống sớm muộn cũng có một ngày muốn gấp trăm lần hoàn trả cho hắn nói đi đây là cái nào còn có thần giới cùng tiên giới vết nứt không gian ở đâu ước vô tình thu tay lại một mặt t h ả n n h i ê n hỏi nam cung lạc nguyện cắn môi một cái mở miệng nói nơi này là tiên bất châu thần điện quản hạt địa chí nhất cũng là cùng t i ê n nhân chi bích gần nhất địa phương thiên nhân chi bích là địa phương nào ước vô tình hỏi chính là thần giới cùng tiên giới vết nứt không gian cũng chính là ngươi muốn tìm địa phương nam cung lạc m g u ệ t đáp bao gần ước vô tình hỏi lấy ngươi bây giờ tu vi nếu là sử dụng linh lực phá không mà đi vậy chỉ cần một cái c h ư ớ c mắt nhưng là nơi đó cũng có thật nhiều thần giới chân thần và c h ấ n ngay vậy ước vô tình hữu n h ữ n mày hỏi n h ư n g cái kia chân thần cụ thể là thực lực gì không biết dù sao rất mạnh nếu ngươi thực lực không bằng cổ đế cũng đừng nghĩ nam cung lạc m g u ệ t nhìn một chút ước vô tình trong mắt hơi có một tia khinh thị nàng mặc dù không nhìn ra ước vô tình tu vi thật sự nhưng từ mình cùng hắn vật lộn thời điểm cũng có thể nhìn ra được tu vi của hắn cũng không cao bao nhiêu dù sao không tới cổ đế ngươi tại cái này bao lâu ước vô tình đột nhiên mở miệng hỏi như thế một vấn đề à, ba mươi năm đi thế nào nam c u n g lạc nguyệt là người vô ý thức nói ra năm đó vì sao tới này bởi vì đây là ta tự nguyện tự nguyện ước vô tình những mày tại sao lại tự nguyện tới đây nếu là không đến liền phải chết nam c u n g lạc nguyện rủ xuống đầu thất giọng nói ra cái kia còn nói là tự nguyện ước vô tình không hiểu nói ngươi cũng không hiểu nam cung lạc nguyệt nói đến đây nhìn một chút ước vô tình lập tức cười cười tiên giới không ta sở niệm vì sao không thay cái địa phương sinh hoạt đâu còn có thể thành tiên giới làm chút chuyện ngươi muốn trở về sao ước vô tình hỏi ân nam cung lạc nguyệt nghi ngờ nhìn một chút ước vô tình bất đắc gì nói chớ lo u ậ tưởng liền xem như ngươi ta liên thủ cũng không thể đi ra ngoài ngươi muốn đi ra ngoài sao ước vô tình lại hỏi ai nha làm gì một mực hỏi như vậy đương nhiên muốn rồi vừa tới thời điểm còn tốt hiện tại ta ngược lại thật ra có chút nhớ nhà đâu nam cung lạc n g u y ệ t nói ra đúng vậy a rời nhà h ả i tử coi như cố nhân không tại cũng sẽ ngăn không được nhớ nhà ước vô tình thì thảo một tiếng nói đi ước vô tình đứng người lên hướng về nam cung lạc nguyện một tay ta mang ngươi về nhà chương chín mươi ba chân dung chương chín mươi ba chân dung nam cung lạc n g u y ệ t cứ thế tại nguyên chỗ chốc lát sau nàng phốc thử một tiếng nợ nụ cười ha ha ha n g ư ơ i cái tên này còn muốn mang ta về nhà ngươi bây giờ cũng bất quá là đế cảnh năm sáu tầm thôi làm sao mang ước vô tình sắc mặt đen lại một tay khát xuất g a lưu ảnh thạch chán và thật sao ta đương nhiên tin tưởng ngươi rồi nhưng l à việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn nam cung lạc nguyệt sắc mặt trong nháy mắt trở nên một mặt cảm động ngựa khí không gì sánh được sùng bái không có thời gian lập tức đi ngay ước vô tình trầm giọng nói nếu như chờ đến ngày thứ hai lời nói hắn cổ đế tu vi liền không có an c ơ m trước ta còn muốn đi làm c ơ m đâu nam nam đều nói nam cung lạc nguyệt vội vàng nói sang chuyện khác lập tức liền đứng dậy muốn đi trong phòng hắn nàng cảm giác hiện tại ước vô tình nhất định là đã điên rồi đầu ó c có chút không tốt lắm hay là trước rời xa hắn đi ai Ta thực lực bây giờ là cổ đế, đây là cơ hội lực cổ cơ là là bây đây duy giờ đế, nàng h không tình thở ấ t trân một tại ngươi nếu liền lưu Ước đi. quý, vô đây vậy mực d i i một t ế bất đ ắ cũng ó i ra.、Ơn. Nam Ấn. n c u lạc nguyệt h ồ nghi nhìn về phía ước vô tình trong lòng suy tư hắn có thể hay không tin không tin n a m c u n g lạc nguyệt suy nghĩ một lát quả nhiên vẫn là không thể tin ước vô tình lời nói dù sao năm đó mình bị ước vô tình bắt được ước vô tình chính mình nói thả nàng không nghĩ tới cuối cùng lại đưa nàng bắt lại đánh một trận nàng không phải liền là nói một câu ngoan phải thôi làm sao người khác không để ý liền ước vô tình để ý báy bay ngài lặng nam cung lạc nguyệt khoát tay áo sau đó lại sẽ bị ức vô tình đánh tan tóc ghim lên đến chậm rãi đi vào trong phòng bếp ai ức vô tình than nhẹ một tiếng hắn cũng không phải nhất định phải đem nam cung lạc nguyệt mang theo chẳng qua là chính mình lại không biết đường làm sao tinh chuẩn đi đâu thôi hỏi rõ ràng trước ức vô tình đứng người lên đi hướng trong phòng bếp trong tay hắn vẫn như c ũ cầm lưu ảnh thạch ghi chép hắn muốn ghi chép nhìn xem nữ nhân này là như thế nào nấu cơm ức vô tình vừa vào cửa liền gặp được nam cung lạc nguyệt chính một tay cầm một thanh mới dao thay một tay cầm một con cá lớn nhưng lúc này nam cung lạc nguyệt thần sắc có chút không、đúng. tựa như đang suy tư thứ gì ba ba ba nàng còn không có hạ đao cá lớn liền bắt đầu rằng co cái đ u ô i bắt đầu loạt động đông nhiên đập vào trên mặt nàng nô ớ c vô tình cố nén ý cười không để cho chính mình cười ra tiếng nam cung lạc nguyện hừ nam cung lạc nguyện hừ lạnh một tiếng trực tiếp đem trong tay cá b ó p cái vỡ nát nhưng huyết thủy lại bốn chỗ bay ra trực tiếp đem nam cung lạc nguyện y phục cùng mặt đều làm ư ớ t ý ư ớ c vô tình có chút ghét bỏ phất phất tay con cá này mùi canh thật to lớn ức vô tình trông thấy người liền không có chuyện tốt nam cung lạc nguyện nổi giận thanh em vang lên mười phân vắng một đám người tụ tại nam cung lạc nguyệt cửa sân một mặt b ắ t k h á i vốn là cái k i a ư ớ c vô tình a hắn là thế nào tới thần giới không tạo a nhưng hắn cùng thủ lĩnh ở giữa khẳng định có cái gì cố sự nói nhảm lão tử còn có thể nghe không hiểu sao nhiều năm như vậy lần đầu tiên nghe gặp thủ lĩnh như vậy không để ý hình tượng kêu to chập chập chập hẳn là đúng như tiểu nam nam nói tới ư ớ c vô tình là tỷ phu hắn có khả năng một k h ắ c đồng hồ đằng sau ư ớ c vô tình cùng tiểu nam nam ngồi ở trong sân bên cạnh bàn ăn hoa quả cười cười nói nói tỷ phu nói cho ngươi cái bí mật Thì thật tỷ phu chân dung của n g ước ơ i liền Tiểu nói phòng của tỷ tỷ bên trong, ta tận mắt thấy. Tiểu nam nam thần treo tỷ tỷ ta mắt thấy. một mặt thần bí nói ra, Ta ra. ở của bí m i người sẽ không nhận lầm đâu, h chân dung tỷ phu tóc là màu đen, nhưng tỷ phu hiện ỉ là là là màu màu trong tỷ tóc tỷ tại tóc trắng. dung đen, Ước vô tình nữ nhân kia hẳn là thẩm bên ta ước vô tình em thầm suy nghĩ hắn nhìn một chút cách đó không xa b ư ớ c hơi nóng một gian phòng ốc, vừa nhìn về phía tiểu nam nam tiểu nam nam t ỷ t ỷ ngươi tắm rửa bình thường phải bao lâu à ân tiểu nam nam nghĩ nghĩ mở miệng nói tỉ tỉ tắm phải thật lâu đâu dù sao sẽ không như thế mau ra đây vậy ngươi dẫn ta đi nhìn xem bức họa kia đi ước vô tình cười nói tốt lắm bất quá phải nhanh lên một chút t h t h không để cho người khác tiến phòng n à n g ngay cả ta đều không được trước đó ta hay là không cẩn thận nhìn thấy l â y này nói đi tiểu nam nam liền dẫn ước vô tình đi hướng một gian phòng b ú c tiểu nam nam có chút chột dạ nhìn một chút tắm rửa phòng sau đó nhẹ nhàng mở cửa phòng ra tiểu nam nam đi trước một bước đi vào đem ngón tay đặt ở trước miệng quay đầu nhìn về phía ước vô tình t h ấ p giọng nói s u ý không nên qua lờ tiếng ước vô tình nhẹ gật đầu đi theo tiểu nam nam tiến nhập trong phòng nam cũng lạc nguyện k h u y phòng chỉnh thể bố trí được nghi cũng không hoa lệ cũng không đơn giản đẩy cửa ra đầu tiên đập vào mi mắt là một giường màu lam nhạc trứng mạng phía trên t h e o lên đẹp đẽ hoa văn đã lộ ra thanh lịch lại không mất nữ t ử ôn lu gian phòng một góc trưng bày một tấm b à n trà nhỏ cùng vài cái bế dựa, phía trên phủ lên màu vàng n h ạ t khăn trải bàn lộ ra ấm áp mà thoải mái dễ chịu treo trên tường mấy tấm tranh thủy mặc trong bức tranh miêu tả là s ơ n thủy hoa đ i ệ u các loại tự nhiên cảnh sắc cho gian phòng tăng thêm mấy phần văn nghệ khí t ư c gian phòng mặc dù không lớn nhưng bố cục hợp lý cũng không lộ ra chen trúc cũng sẽ không để người cảm thấy trống trải ước vô tình quét mắt một tuần nhẹ gật đầu thực là không tồi gian phòng nhìn ra được chủ nhân rất là phong cách mau tới tiểu nam nam đi đến t r ư ớ n g mạng trước hướng về ước vô tình phất phất tay chán ước vô tình có chút do dự tốt như vậy giống có chút không tốt dù sao mình thế nhưng là chính nhân quân tử tới này cũng chỉ là muốn nhìn một chút chân dung thôi tiểu nam nam ngươi lấy ra đi không nên không nên cái này không có khả năng lấy ra tiểu nam nam k h o á t tay áo sau đó lại hướng ước vô tình vẫy vẫy tay tỷ phu mau tới nhà không phải vậy tỷ liền muốn ra ngoài rồi được chưa ước vô tình đi hướng tiến đến chậm rãi nhắc lên chứng mạn nên lên mở chứng m ạ một cỗ ư u nhiên xử nữ hương khí liền chuyển vào ức vô tình trong núi làm cho ức vô tình có chút ghét bỏ tại trước mũi phất phất tay không có nguyên nhân khác chính là theo bản năng hành vi nhìn chính là cái kia tiểu nam nam mang theo ý cười thanh âm v a n g lên làm cho ức vô tình d ư ơ n g mắt nhìn lại a ức vô tình hai mắt s ữ n g sở chân dung của hắn liền treo ở đầu giường trên tường trong chân dung chàng cảnh hắn còn có ấn tượng là năm đó nam cung lạc nguyện cùng ức vô tình lần đầu gặp vỡ ức vô tình lấy vô địch chi thế cấp đoạt một đám người tranh chấp cơ duyên trong chân dung ước vô tình tóc đen theo gió của v ũ toàn thân áo trắng phiêu giật biệt trần lăng không đứng ở đám người phía trên b ệ nghệ phía dưới tất cả mọi người trong tay hắn còn có một cái toàn thân đen kỵ tiểu linh đang năm đó ước vô tình thực lực mặc dù kém xa tít tắp cuối cùng một thế nhưng thực lực vẫn như c ũ đứng tại cấm kỵ thiên tiêu đình phong tự nhiên không cần cùng những người này tranh đoạt cơ duyên trực tiếp đoạt chính là chỉ bất quá về sau bị nữ nhân này nhặt nhạnh chỗ tốt cơ duyên này đâu đương nhiên chính là cái kia tiểu linh đang mà lại linh đang bên trong còn có một môn đế cấp thần thông nhiếp h n chú ước vô tình đưa tay đem phát quan linh đang cầm xuống tới so sánh một chút đừng nói vẽ thật đúng là rất giống chương chín mươi b ố tâm sự chương chín mươi b ố tâm sự nhưng có một nơi ước vô tình rất không hài lòng đó chính là trong bức họa này trên mặt của hắn làm sao có cái đỏ tươi giấu bàn tay nữ nhân này đơn giản chính là vẽ rắn thêm chân như thế hoàn mỹ một bức họa cứ như vậy bị đánh b ỡ các ngươi đang làm gì ngay tại ước vô tình l ặ n g lặng thưởng thức thời điểm một đạo h i t đệ si b ẹ n thanh em phá vỡ bình tĩnh dọa đến tiểu nam nam đông n i ê n nhảy dựng lên tỷ tỷ tỷ là tỷ phu phải tới thăm không liên quan ta sự tình tiểu nam nam vô cùng đáng thương quay đầu đi nhìn về phía ánh mắt xâm nhiên nam cung lạc nguyệt đều là tỷ phu ý tứ không liên quan ta sự tình tiểu nam nam quát to một tiếng trực tiếp vượt qua nam cung lạc nguyệt chạy ra gian phòng chỉ để lại ước vô tình cùng nam cung lạc nguyệt hai người nam cung lạc nguyệt mặc trình tề một đầu ướt nhẹp tóc đen rối tung xuống ngăn trở mắt trái chỉ lộ ra thần s ắ c xâm nhiên mắt phải ước vô tình yên lặng xoay người giữ một chút mới chậm rãi mở miệng dấu bàn tay này phá hủy mỹ cảm không phải vậy chính là một mức truyền thế tác phẩm xuất sắc nhưng vẫn là rất không ệ ha, ha nam cung lạc nguyệt cười lạnh một tiế n g ự a khí điểm như nói vậy ngươi có đề nghị gì sao đề nghị của ta là đem dấu bàn tay cho bỏ đi sau đó lại từ ta thêm mấy bút chắc chắn là một bức chuyển thế tác phẩm xuất sắc nhưng là ta cảm giác vẫn là phải tại trên mặt của ngươi tăng thêm tương đối tốt chết cho ta nam cung lạc nguyện gầm thét một tiếng đông nhiên phóng tới ước vô tình n a m hơi qua đi ước vô tình đem nam cung lạc nguyện c h â n áp khỏe miệng có chút dâng lên cảm động sao ngươi thả ta ra ta muốn cùng ngươi quyết nhất tử chiến nam cung lạc nguyện một mặt không phục kêu lên ngươi cũng dặn này trả lại là ngứa ra sao ước vô tình cấp rêu cận một tiếng t r ầ m rãi đưa tay treo ở giữa không trung không cần ta sai rồi nam cung lạc nguyệt thân thể mềm mại cứng đ ờ đội vàng nhận sợ hãi sai cái nào không nên ra tay với ngươi còn gì nữa không còn có còn có cái gì nam cung lạc nguyệt thực sự nghĩ không ra mình còn có cái gì sai ân ước vô tình hai con ngươi k h ẽ nhúc nhích bàn tay lại treo ở không trung đừng ta cái gì đều sai nam cung lạc nguyệt đội vàng mở miệng nàng là thật sợ ước vô tình đánh lại đánh không lại hoàn toàn không có cách nào cho xem ta nam cung lạc nguyệt thể cái nhục ngày hôm nay gấp trăm lần hoàn trả nam cung lạc nguyện tâm thầm thể t ố t không rảnh cùng ngươi náo loạn ước vô tình bông ra nam cung lạc nguyện bất đắc dĩ nói ra ngươi hay là muốn rời đi nam cung lạc nguyện nhẹ nhàng thở ra trên giường ngồi thẳng người nhìn về phía ngồi tại bên cạnh mình nhức vô tình hỏi đúng vậy a ta đi các nàng sẽ lo lắng ước vô tình than nhẹ một tiếng các nàng là ngươi đạo lữ sao nam cung lạc nguyện ánh mắt tùy ý dường như tùy ý hỏi một chút đạo lữ cùng bằng hữu ước vô tình cười nói đạo lữ là là ai nam cung lạc nguyệt một mặt hiếu kỳ hỏi người đoán ước vô tình cười cười h à n ý địa đế tôn lanh thanh ly có đúng không nam cung lạc nguyệt nói ra người biết là t i ê n giới tin tức t r u y ề n đến đi dĩ nhiên không phải tiên giới mới sẽ không t r u y ề n n h ả m chán như vậy tin tức đâu ta là đoán đoán không tin ước vô tình không tin ai có thể đ o á n ra một vị chỉ là nhập thanh cảnh g i a hỏa sẽ có một vị đế cảnh đạo lữ không tin cũng được nam cung lạc nguyệt cười cười không có giải thích nói đến bức họa này là người chừng nào thì vẽ ư c vô tình hỏi nam cung lạc nguyệt thần sắc có chút xấu hổ nhưng vẫn là một mặt tùy ý nói ra năm vạn năm trước ta từ cổ lộ đi ra liền vẽ lên gặp ư ớ c vô tình hơi nghi hoặc một chút dáng vẻ nam cung lạc nguyệt lại nói đường h i ể u lầm năm đó ta chỉ là nhất thời cao hứng vừa vặn muốn vẽ c á i nam nhân thôi chỉ là không biết vẽ ai cho nên liền vẽ ngươi ngươi mặc dù người chẳng ra sao cả nhưng tướng mạo coi như chịu đ ư ợ c cho nên ngươi liền treo ở đầu giường ư ớ c vô tình h ồ nghi nhìn xem nam cung lạc nguyệt sau đó c h e i bửa ngươi không phải là thích ta chứ không có nghe đến lời này nam cung lạc nguyệt biểu lộ bình thản lắc đầu ta chỉ là nghĩ không thể nào quên ngươi hình dạng để ngày sau sẽ không nhận là ngươi hướng ngươi báo thủ có đúng không ước vô tình mỉm cười không có hỏi nhiều bức họa này là ngươi lần thứ nhất gặp ta thời điểm đi ước vô tình lại nói đúng vậy a lúc đó ngươi có thể khoa chương đâu nam cung lạc nguyệt cánh môi câu lên một vòng đường cong nhớ lại năm đó ta một mực thật thưởng thức ngươi ngươi có thể lấy tán tu thân phận cùng ta tại cuối cùng chi chiến đối đầu rất là bất phảm ước vô tình cười nói năm đó nam cung lạc nguyệt vật khởi khiến cho mọi người chấn kinh bao quát ước vô tình phải biết liền xem như ư ớ c vô tình cũng là cần lãnh thanh ly trợ giúp mới có thể tại trong cổ lộ bình yên phát dục mà nam cung lạc nguyện từ ư ớ c vô tình lần thứ nhất gặp nàng bắt đầu nàng chính là một người đang hành động nam cung lạc nguyện cúi đầu không nói không có đi nói tiếp ngươi đã trải qua không ít gặp chắc trở đi gặp nam cung lạc nguyện không nói gì ư ớ c vô tình tiếp tục nói tu h à n h thôi đều là như vậy lại có ai có thể là thuận buồn xuôi gió đ â y này nam cung lạc nguyện nâng lên đầu nói nhỏ một tiếng ngươi gặp chắc trở không thể so với ta thiếu nam cung lạc nguyện nhìn thoáng qua ức vô tình lại nói cũng vậy ức vô tình mỉm cười nam c u n g lạc nguyệt cũng cười cười sau đó trực tiếp đảo hướng trên giường nhìn về phía đầu giường chân dung nàng tựa hồ lại về tới năm đó chính mình nút trong bóng tối tùy thời mà động mà ước vô tình trực tiếp xuất hiện ở không trung lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h cướp đoạt linh đăng tất cả mọi người hướng hắn xuất thủ nhưng hắn lại một người chấn áp tất cả mọi người vô địch phong thái lại thêm không có gì sánh kịp dung bạo mặc cho ai đều sẽ khắc sâu ấn tượng đi huống chi là lần đầu ra ngoài nàng qua lâu như vậy hắn lại xuất hiện ở trước mặt nàng nữa nha hắn vẫn là như thế phong thái mà lại càng sâu đã tửng tu vi cũng là đến đế cảnh người nàng suy nghĩ gì ước vô tình nhìn xem một bên nằm nam cung lạc nguyệt t h ầ n s á c hơi nghi hoặc một chút nói thế nào nói liền nằm đâu không có gì chính là nghĩ đến năm đó tại cổ lộ lúc sự tình nam cung lạc nguyệt nói khẽ có đúng không ta tại cổ lộ đã nhiều năm như vậy kỳ thật cảm giác cũng không có cái gì đáng giá lưu luyến có đúng không nam cung lạc nguyệt thản nhiên cười một tiếng nghiêng đầu nhìn về phía ước vô tình thân ảnh do dự một lát sau nói ra nằm xuống thôi chúng ta cứ như vậy tâm sự cái gì ước vô tình x ư n g sở lúc đầu hắn cũng cảm giác tại nam cung lạc nguyệt khuê phòng trên giường nói chuyện phiếm cũng có chút không xong hiện tại còn muốn nằm xuống nhanh lên ta đều không có nói cái gì người chưa không vui nhìn thấy ước vô tình có chút do dự nam cung lạc nguyệt chân mày cao lại trực tiếp đưa tay đem ước vô tình kéo xuống được chưa người muốn nói cái gì ước vô tình bất đắc dĩ cười một tiếng nguyên bản đi vào thần giới có chút căng cứng tâm cũng dần dần yên tĩnh trở lại nam cung lạc nguyệt nghiêng đầu nhìn về phía ước vô tình trong mắt phức tạp khó hiểu nàng chậm rãi mở miệng nói ước vô tình ta tại cái này thật thật nhàm chán ngươi có thể hay không lưu lại chín mươi lăm thần minh chương chín mươi lăm thần minh c ũ n g được ư vô tình trực tiếp sáng tỏ cự t u y ệ t n à n g ta nói b ừ a nam cung lạc nguyệt cười cười dù sao đạo lữ của ngươi còn đang chờ ngươi đây ư vô tình nhắm lại hai mắt dường như đang tự hỏi sự tình nam cung lạc nguyệt một mực nghiêng đầu nhìn xem ức vô tình bên mặt ánh mắt đ u hòa ngươi biết thiên thần từ sao ư vô tình đ n g nhiên quay đầu cùng nam cung phi lạc nguyệt đối đầu ánh mắt a ta ta biết a gặp ứ vô tình đột nhiên quay đầu nam cung lạc nguyệt ánh mắt có chút bồi dối bốn trốn loạn t u bay nói cho ta một chút hắn ước vô tình l ặ n g lặng nhìn xem nam cung lạc nguyệt một mặt nghiêm mặt nam cung lạc nguyệt hít sâu một hơi lập tức chăm chú đối đầu ước vô tình ánh mắt nghiêm mặt nói hắn là thần điện ngũ đại thần minh người dự bị thân có diệt thế thần cách mới vào thập cấp thần thời điểm cũng đã có thể chiến thắng bàn thần thực lực hôm nay càng là sâu không lường được thần minh người ứng cử là cái gì ước vô tình hỏi thần minh chọn chúng người có thành thần tiềm chất dĩ vang thuế n g u y ệ t thần điện nhiều nhất chỉ có hai vị nhưng thế này lại có dòng g i năm vị nam cung lạc nguyệt chậm dãi nói gặp ước vô tình thần sắc vẫn như cũ hơi nghi hoặc một chút nàng không khỏi c h ơ b ử a ngươi cũng thành đế chẳng lẽ ngay cả những tin tức này cũng không biết đi ước vô tình l ắ t đầu lại hỏi thần minh mạnh bao nhiêu thần minh nam cung lạc nguyện trầm mặc sau nửa ngày nàng mới trầm d ã i nói ngươi biết đế chi thượng sao đế chi thượng ước vô tình hô hấp hơi có vẻ gấp rút ngươi nói là cái gọi là thần minh là đế chi thượng chính là cho nên nói chúng ta tiên giới hay là quá yếu nam cung lạc nguyện than nhẹ một tiếng chính là bởi vì như vậy t h ầ n giới tin tức mới không t i ệ n tại tiên giới trắng trận tuyên dương vậy tại sao thần giới không trực tiếp xuất động cái gọi là thần minh trực tiếp trực tiếp thống trị tiên giới ước vô tình hít sâu m ộ t hơi n g ư n g âm thanh hỏi đây cũng là tất cả chúng ta chỗ không hiểu chúng ta cũng không biết vì sao nam cung lạc nguyện bất đắc d i nói hẳn là là chúng ta tiên giới có có thể chống đỡ thần minh tồn tại làm bọn hắn không dám t ớ i phạm ước vô tình đạo không có chúng ta tiên giới từ xưa đến nay cũng không từng có người đạt tới qua đế trí thượng tu vi cao nhất chính là đế cảnh chín tầng trời nam cung lạc nguyện hai con ngơi khẽ nhúc đích trong mắt dâng lên một vòng bất đắc dĩ liền không có đế cảnh chín t ầ n g tiền bối nghĩ đến đột phá đến đế chi thượng sao ước vô tình có nghi ngờ trong lòng tiếp tục hỏi có trong đó nổi danh nhất chính là năm đó tiên đ ỉ n h t u y ệ t thiên cổ đế vị này từng vô số lần muốn đột phá đến đế chi thượng nhưng lại vẫn như c ũ không thể làm gì thẳng đến cuối cùng không h i ể u mất tích mất tích đ ố i với mất tích ai cũng không biết vị này cuối cùng đến cùng có thành công hay không như vậy phải không ước vô tình trầm tư một hồi nói ra thần minh mạnh bao nhiêu h ã n không biết đế chi thượng cùng đế cảnh thực lực sai biệt đến cùng có bao nhiêu vạn nhất không nhiều đâu thần minh đưa tay có thể giết mấy vị cổ đế thậm chí không chỉ nam cung lạc nguyệt bình tĩnh nói ra cái này ước vô tình trầm mặc cái kia thần giới có bao nhiêu thần minh nam cung lạc nguyệt nói mặt nổi, trên mặt đuổi chín vị trên mặt đuổi ước vô tình trong lòng có chút nặng nề vụ trộm cũng có đ ố i với nghe được trả lời ước vô tình than nhẹ một tiếng mở miệng nói ta muốn giết thiên thần tử ta giúp ngươi nghe ngóng hắn gần nhất phương vị nam cung lạc nguyệt lập tức nói không hỏi vì cái gì ước vô tình có chút kinh ngạc nhìn một chút nam cung lạc nguyệt thần giới người ngươi muốn giết chúng ta đều sẽ giúp ngươi nam cung lạc nguyệt nói ra thần minh có thể hay không tùy tiện hiện t h ầ n ước vô tình đột nhiên hỏi sẽ không nam cung lạc nguyệt lắc đầu chưa bao giờ thấy qua thần minh có xuất hiện qua tin tức nếu là ta trực tiếp mạnh mẽ xông tới thần điện giết thiên thần từ đâu ước vô tình trong mắt lóe lên một tia lanh mang không thể nam cung lạc nguyệt đội và nói lấy tu vi của ngươi mạnh mẽ xông tới thần điện chỗ nào còn cần thần minh xuất thủ nàng ươn tay dắt ước vô tình tay trong mắt màu xanh bên trong tràn đầy chăm chú không thể lỗ mãng gặp ức vô tình thần sắc có chút cổ quái nàng đội vàng bông ra ức vô tình tay có chút lúng túng ho nhẹ một tiếng k h ủ khụ ngươi là chúng ta tiên giới chân tiên người ứng cử không thể có cái gì sơ s u ấ t nói đến đây nàng lại có hưng phấn nói ra ngươi bây giờ đã là đế tôn cửng dạ rất nhanh chân tiên người ứng cử ức vô tình trầm mặc một hồi mới chậm rãi nói ra chân tiên chính là chúng ta tiên giới nói tới đế chi t h ư ợ sao chính là chúng ta tiên giới khẳng định phải có chính mình xưng hô rồi vậy khẳng định muốn gọi chân tiên nam cung lạc nguyệt nói ra ta là chân tiên người ứng cử ta làm sao không biết ước vô tình hơi nghi hoặc nói ra trước đó ngươi không chỉ là nhập thánh thôi cho nên mới không nói ai biết ngươi đột nhiên liền đế cảnh nữa nha nam cung lạc n g u y ệ t nhìn một chút ước vô tình nói thầm một tiếng nhìn xem ước vô tình có chút muốn nói lại thôi t h ầ n sắc nam cung lạc n g u y ệ t tựa như nghĩ tới điều gì trong lòng giật mình thấp giọng nói ngươi ngươi sẽ không không phải đế cảnh đi là ước vô tình đạo vậy là tốt rồi nam cung lạc n g u y ệ t nhẹ nhàng thở ra hai ngày nữa cũng không phải là ước vô tình nói khẽ hắn đã không có ý định giấu diếm đi tin tức này nhất định không cách nào giấu diếm đi cái gì nam cung lạc nguyệt đ ỗ n g nhiên ngồi thẳng người một mặt khiếp sợ nhìn về phía ước vô tình ta vừa mới đi ra ngươi sẽ không thật cho là ta nhanh như vậy liền thành đế đi ước vô tình bất đắc dĩ nói cái kia vậy là ngươi như thế nào đem tu vi tăng lên tới nam cung lạc nguyệt còn chưa nói xong liền bị ước vô tình đánh gãy bất quá là một chút thủ đoạn nhỏ thôi không cần để ý ước vô tình hai con ngươi nhắm lại một mặt tùy ý nói ra thật có lỗi ta không nên hỏi nam cung lạc nguyệt mang theo áy náy nói ra không có việc gì ngươi chỉ cần biết ta hiện tại là cổ đế ước vô tình nhàn nhạt mở miệng cái gì nam cung lạc nguyệt lần thứ hai nghe ư ớ c vô tình đã nói như vậy nhưng lần này nàng không có không tin dù sao ư ớ c vô tình không có khả năng đối với chuyện như thế này nói dẫn nhưng liền xem như rằng này ngươi cũng không thể g i ế t tiến thần địa nam cung lạc nguyệt nghiêm túc nói thôi vậy ngươi có thể tra được hiện nay cái kia thiên thần tử phải t r ă n g ở bên ngoài sao ư ớ c vô tình nhàn nhạt mở miệng có thể nhưng là cần một chút thời gian nam cung lạc nguyệt đạo bao lâu hai c a n h giờ t ố t vậy ta liền chờ nói đi ức vô tình chậm rãi hai mắt nhắm lại dường như buồn ngủ nhìn xem ức vô tình một mặt hài lòng d á n vẻ nam cung lạc n g u y ệ t đột nhiên cười cười cho ăn ngươi làm sao ngủ ta cái này không phải ngươi gọi ta nằm xuống sao ước vô tình mở hai mắt ra ngồi thẳng người sau đó vươn tay đem chính mình kéo lên phát quan đánh tan mái tóc dài màu trắng bạc phiêu nhiên về xuống ước vô tình hướng về nam cung lạc n g u y ệ t vươn tay màu đen tiểu linh đang ngay tại trong tay việc này đa tạng ngươi vật này có thể mượn ngươi quan sát một phen chương chín mươi sáu chín ngươi đi theo chương chín mươi sáu chính ngươi đi theo ân ước vô tình có chút nghi hoặc nhìn trước mắt thất thần bất động nam cung lạc nguyện ở trước mắt nàng lung lay tay ngươi thế nào a không có không có việc gì n a m c u n g lạc n g u y ệ t lấy lại tinh thần ánh mắt không ngừng nhìn b ộ t phía mặc dù sắc mặt nàng như thường nhưng ước vô tình thấy rõ ràng nàng thai phải đã đọc bừng à cái đồ chơi này ngươi không phải rất muốn nghiên cứu sao lần này nhận ngươi ân liền cho ngươi mượn xem một chút ước vô tình hướng nàng vô tay hắn cũng không nghĩ nhiều dù sao gặp chính mình cái này bộ dáng nữ h à i vẫn là rất nhiều nữ h à i từ tôi h đối mặt tướng mạo đẹp mắt khác phái cuối cùng sẽ thẹp t h ù n g liền xem như năm đó chính mình lần thứ nhất nhìn thấy lãnh thanh ly cũng là như thế không đối nữ nhân này đều hơn năm bậc tuổi trách nàng bộ dáng cùng thân cao thực sự không cách nào làm cho người hướng lớn m lớn lại thêm cái này vùng đất bằng thẳng ai một lời khó nói hết cái này nam cung lạc nguyệt hai con ngươi khẽ nhúc đ í c h nàng khi thật sớm đã đối với cái này vật không có hứng thú chẳng qua là ức vô tình đ ổ vật nàng ngược lại là thật m lớn mà lại thứ này còn bị hắn treo ở trên tóc đâu đây coi như là thiếp thân đ ổ vật sao nam cung lạc nguyệt thầm nghĩ nam cung lạc nguyệt từ ức vô tình trong tay cầm lấy tiểu linh đ à n vui vẻ ra mặt coi như ngươi thất thời vậy ta đi phái người cha xét ngươi ngươi có thể ngủ ở đây một hồi nhưng là l i ê n một hồi a nói đến phần sau nam cung lạc nguyệt thanh â m càng ngày càng nhỏ sau đó cũng không đợi ư ớ c vô tình trả lời trực tiếp chạy ra cửa phòng nhìn xem nàng rời đi bóng lưng ư ớ c vô tình có chút bất đắc dĩ hắn muốn là không muốn ngủ ở đây cảm giác dù sao đây là nam cung lạc nguyệt khuê phòng mình tại bên trong cùng nàng nói chuyện phiếm đã có chút không thích hợp làm sao có thể ngủ ở chỗ này ư ớ c vô tình lắc đầu cuối cùng nhìn thoáng qua trên tường b ẽ chậm rãi ra khỏi phòng t ỷ t ỷ xấu nhất rồi ước vô tình vừa mở cửa phòng liền thấy tiểu nam nam hơi có vẻ bị k u ấ t ngồi tại trước bàn ở trước mặt nàng còn có ba bát có chút không thể nói nói thức ăn không biết là cái gì đồ ăn làm căn bản nhìn không ra mà lại đen sì thế nào tiểu nam nam ước vô tình đi đến tiểu nam nam ngồi xuống bên người sờ lên đầu nhỏ của nàng tỷ phu ô ô tiểu nam nam nhìn về phía ước vô tình mang theo một tia nước lỡ nói tỉ tỉ không tới làm đồ ăn ta tự mình độc thủ nhưng là tỉ tỉ lại muốn ta đổ sạch trán ức vô tình có chút cổ quáy nhìn về phía thức ăn trên bản chậm rãi nói ra đây là cho chúng ta làm đúng thế tỉ phu mo ăn ăn xem đi mặc dù nhìn không thế nào ăn ngon nhưng là phải tin tưởng ta tay người nhà nhất định ăn m ừ n lắm tiểu nam nam nợ nụ cười trong mắt tràn đầy trờ mong trán ức vô tình nghĩ nghĩ mở miệng nói tỷ phu không nói bụng sẽ không ăn chờ ngươi tỷ tỷ để nàng ăn、Úc. được chưa đến lúc đó tỷ phu khuyên nhủ tỷ tỷ để nàng nếm thử ta tay người đi tiểu nam nam cười nói đương nhiên tỷ phu ta không đối không phải sớm đã nói với ngươi ta không phải tỷ phu ngươi sao ức vô tình có chút bất đắc dĩ chính mình làm sao bị tiểu nam nam mở miệng một tiếng tỷ phu mang lại đâu không đối tỷ phu chính là tỷ phu vừa rồi t ỷ t ỷ đều không có phản bắt đâu tiểu nam nam nghiêm túc nói tùy n g ư ơ i n vậy ước vô tình ngáp một cái không có phản bác gọi liên kề dù sao cũng sẽ không thiếu k h i thịt ta ra ngoài đi dạo ước vô tình đứng dậy nói ra tốt lắm ta mang t ỷ phu đi tiểu nam nam cười nói không cần tiểu nam nam ở nhà chờ xem ước vô tình khoát tay á o đi thẳng ra khỏi cửa viện h ừ t ỷ t ỷ t ỷ phu đều hỏng trông thấy ước vô tình mặc kệ chính mình trực tiếp đi ra cửa viện tiểu nam nam hừ nhẹ một tiếng kẻ gọi món ăn bắt đầu ăn mẹ mẹ ước vô tình chậm đi ở trong thôn một đám người xông tới vô tình công tử ta từ nhỏ đã là nghe chuyện xưa của người lớn lên một vị mặc một m ặ t lao giả nói ra ta cũng là từ nhỏ đã sùng bái vô tình công tử lại một vị lao giả nói ra ước vô tình mặt mỉm cười ứng đối lời của bọn hắn trò chuyện không bao lâu ước vô tình liền cùng một đám lao nhân ngồi tại cửa thôn giới đại thụ trò chuyện lên trời vô tình a ngươi có đạo lự không có chán có cái kiêng ạ i hay không thêm một cái chán cái này không được đâu ai đừng nói như thế nam nhân mà há có thể như vậy đâu giống lao già ta còn có năm vị đạo lữ đâu thật không cần đạo lữ của ta là một vị đế tôn cho nên a dạng này a không có cái gì người nói cái gì ư vô tình bất đắc gì nói đạo lữ của ta chư vị hẳn là cũng nghe nói qua hẳn y để đế tôn đám người chờ mặc sau đó nhao nhao giật ra chủ đề vô tình a cái kia ngươi là b ị thế lực kia cường g i ả trục tới đúng a chúng ta chắc chắn nghĩ hết biện pháp thay người bảo thủ vĩnh hằng t i ê n quốc đám người lần nữa chờ mặc sau đó lần nữa nói sang chuyện khác ai nha vô tình a ngươi bây giờ cũng hẳn là nhập thánh cảnh tu bi đi lão phu thế nhưng là hợp đạo cảnh cừng giả lão phu cho ngươi chỉ điểm một hai một vị lão giả tóc trắng nói ra không không cần ước vô tình có chút xấu hổ hắn sợ chính mình không chế không tốt lực đạo đem lão đầu này cát dù sao đại đế nhục thân cũng không phải bọn hắn có thể so sánh nghe được ước vô tình lời này lão giả vội và nói ai vô tình à, lão phu mặc dù tu bi không phải rất cao nhưng là đối với thánh cảnh lý giải hay là rất phong phú lão phu chỉ điểm đối với ngươi nhất định là có trợ giút lão giả mặt lộ vẻ kiêu n ạ o cười nhìn về phía ước vô tình vô tình n tuyệt đối không nên cự tuyệt không cần cự tuyệt cái gì một đạo nhẹ nhàng thanh â m v ă n g lên nam cung lạc nguyệt chậm rãi từ đằng xa đi tới thủ lĩnh là như vậy lão phu muốn đối với vô tình công tử chỉ điểm một hai lão giả cười nói chỉ điểm nam cung lạc nguyệt sắc mặt cổ quái nhìn hướng l ã o giả ánh mắt nhiều một tia đồng tình lão bát quên đi tôi h ta có việc muốn cùng ước vô tình trao đổi nam cung lạc nguyệt quên nhủ dạng này à rất tuyệt đối lần sau vô tình công tử lần sau đi lao bắt một mặt tiết mới nói ra ư ớ vô tình về nhà nam cung lạc nguyệt nói ra lập tức liền đi hướng nhà mình tiểu viện ước vô tình không có trả lời đối với đám người lên tiếng c h à o đi theo nam cung lạc nguyệt đi đến không t ệ không tệ lão phu lão thê d á n g vẻ coi như không t ệ lao bắt mỉm cười một mặt vui mừng ước vô tình rất m a u cùng bên trên nam cung lạc nguyệt cùng nàng cùng một chỗ bước vào tiểu viện bọn hắn mới vừa đi vào liền gặp được tiểu nam nam mặt tái nhợn ngồi tại bên cạnh bàn một bộ sinh không thể luyến bộ dáng nhìn thấy hai người cũng không có cái gì phản ứng chỉ là nhìn thoáng qua đáng lời nam cung lạc nguyệt liếc mắt liền nhìn ra nha đầu này là ăn luôn nàng đi tự mình làm xử lý nàng không để ý đến nhà đầu này trực tiếp đi vào gian phòng của mình không có sao chứ ước vô tình sờ lên tiểu nam nam đầu không có việc gì tỷ phu tiểu nam nam nhất định phải học được làm đồ ăn tiểu nam nam hữu khí vô lực nói ra ước vô tình nhẹ nhàng luốt luốt tiểu nam nam đầu biểu thị duy trì sau đó chậm rãi đi hướng nam cung lạc nguyệt gian phòng cũng là kỳ quái nữ nhân này chuyện thương lượng nhất định phải đi phòng làm sao ước vô tình đi vào gian phòng đóng cửa phòng sau đó trực tiếp đi đến ngồi trên giường bên dưới hắn nhìn về phía ngồi ở bên cạnh hắn nam cung lạc nguyệt hỏi nhanh như vậy đã có tin tức sao không có ta đã phái người đi đ o á n chừng rất nhanh liền có kết quả nam cung lạc n g u y ệ t thì thảo một tiếng cái gì ước vô tình s ư n g sở có chút im lặng vậy ngươi gọi ta tới đây làm gì ta chỉ là bảo ngươi về nhà là chính ngươi đi theo phòng ta t r ư ơ n g chín mươi bảy thông thần tháp t r ư ơ n g chín mươi bảy thông thần tháp gặp lại ước vô tình đứng người lên liền muốn đi ra khỏi cửa phòng chờ chút gặp ước vô tình muốn đi nam cung lạc n g u y ệ t vội vàng gọi lại ước vô tình lựa gạt ngươi rồi có tin tức nam cung lạc nguyện nói ra nói đi ước vô tình ngồi xuống bên người nàng nhàn nhạt, nhạt mở miệm năm ngày sau đó hắn xuất hiện tại lạc thiên châu thông thần tháp nam cung lạc nguyệt nói ra cái này ước vô tình mịu nhữ mày lợi như vậy chẳng phải là cần chờ năm ngày sau đến lúc đó chính mình còn chưa nhất định có thể đánh được hắn đâu dù sao cảnh giới t r ê n lệch quá xa vậy ngươi biết hiện tại hắn ở đâu sao ước vô tình hỏi biết hắn tại thần điện bên trong ước vô tình trầm mặc cái này muốn giết hắn sợ là rất khó sau năm ngày thông thần tháp thí luyện hắn sẽ xuất hiện chỉ có thể khi đó độc thủ nam cung lạc nguyệt giang tay ra biểu thị bất đắc dĩ mà lại hắn tiến thông thần tháp mục đích nhưng là muốn đạt được thông thần tháp cơ duyên đột phá bàn thần nếu để cho hắn thành công ngươi đại khái càng không cơ hội nam cung lạc nguyện lại cho ước vô tình một cái tin xấu thông thần tháp nói một chút đi ước vô tình hỏi nam cung lạc nguyện sờ lên trong tay tiểu linh đang ung dung mở miệng thông thần tháp nghe nói là thần minh lập nếu là đang đ ỉ n h vậy liền có thể đạt được thần minh tặng cho vô thượng cơ duyên nhưng đến nay đều không người đang đ ỉ n h mà cái kia thiên thần tử chính là có khả năng nhất đang định người sau năm ngày chính là thông thần tháp mở ra thời điểm đến lúc đó thần giới phần lớn tiên kiêu đều sẽ t ề tụ tại lạc thiên châu t r e o lên hát ước vô tình có chút suy tư mở miệng nói ta có thể vào chưa không có khả năng nam c u n g lạc nguyện trực tiếp phủ định ngươi là người của tiên giới sở học cơ bản đều là tiên giới thần thông mà không phải thần giới thần kỹ nếu là bại lộ sẽ gặp nguy hiểm tuy nói đế cảnh phía d ư ớ i tại thần giới có thể tùy ý sử dụng l i n h lực nhưng nếu là không có thần kỹ gia trì chiến l ự c sẽ giảm bớt đi nhiều mà lại ngươi không có bất kỳ cái gì thân phận không thể đại biểu bất kỳ thế lực nào đi tham gia ư ớ vô tình khẽ mất cảm ngươi nói đúng nhưng ta vẫn còn muốn đi nam c u n g lạc n g u y ệ t nhìn xem ức vô t ì n h mặt không nói gì mà là nhẹ nhàng nợ n ủ cười một lát sau nàng nhẹ nhàng nói có thể đi vào thông thần tháp đều là một chút thế lực đỉnh cấp người mặc dù nói so ra kem chín đại vô thượng thế lực nhưng cũng không xê xích gì nhiều chúng ta muốn làm đến những danh n lạch này vẫn tương đối phiền phước bất quá cũng không phải không được chính là ngươi coi như tiến bảo ngươi cũng đánh không lại người ta à hơn nữa còn khắp nơi nhận hạn chế hoàn toàn không cần thiết nhưng chỉ cần ngươi muốn đi ta duy trì nói xong lời cuối cùng nam cũng lạc nguyện ánh mắt vẫn như c ũ lẳng lặng nhìn qua hắn trong mắt hình như có h à o quan g l ó i lên ta tin tưởng ngươi chỗ nào đều không thể che giấu h à o quan g của ngươi cho dù là tại thần giới tạ ơn ước vô tình theo bản năng nói ra nàng như vậy tín nhiệm chính mình ước vô tình đều có chút không thói quen ta chuyển cho ngươi mấy môn thần kỹ đi đến lúc đó tốt ứng đối những người kia nam cung lạc nguyện vừa cười vừa nói Tốt. ước vô tình gật gật đầu hắn mặc dù đã có rất nhiều thần kỹ nhưng chân chính đem ra được cũng không có mấy cái dù sao không có bị hệ thống ghi vào bảng cá nhân đều là tương đối cấp thấp cấp thần kỹ nhưng cũng chỉ là hệ thống cho là đẳng cấp thấp trên thực tế hay là rất mạnh rất nhanh hai canh giờ đi qua ước vô tình xếp bằng ở nam cung lạc nguyệt trên giường bắt đầu lĩnh ngộ nam cung lạc nguyệt cho mấy môn thần kỹ nam cung lạc nguyệt từ từ mở ra cửa phòng nhẹ nhàng đem cửa phòng đóng lại cầm dậy chân trần đi đến ước vô tình phía trước nàng ngồi và ước vô tình bên người nhẹ nhàng đem chân để lên giường tại ước vô tình bên người nằm xuống đã một rồi t i ể u nam nam cũng ngủ rồi nàng cũng muốn ngủ cảm giác nhưng lúc này trong phòng của nàng thế nhưng là có một người nam nhân đâu nàng há có thể an tâm nằm ngủ nhìn xem ước vô tình mặt nàng không khỏi mỉm cười ánh mắt nhu h ò a không gì s á n g được ngươi là người thứ nhất tiến ta khuê phòng nam nhân hơn nữa còn có thể trên giường tu luyện đây là vinh hạnh của ngươi n a m c u n g lạc nguyện nhỏ giọng lẩm bẩm ánh mắt có chút đắc ý nàng ngủ không được cho nên cứ như vậy lẳng lặng nhìn ước vô tình không có đánh quay hắn chẳng biết tại sao nàng rất h ư ở n g thụ giờ khắc này cơ hội là theo bản năng tay của nàng cầm lấy ước vô tình một sợi tóc bạc cầm tới chính mình chót múi n à n cũng lạc nguyện hai mắt có chút mê ly sắc mặt cũng có chút hứa hồng nhận vân tớt ánh trăng từ trên trời cửa sổ v ẩ xuống chiếu bao ức vô tình trên khuôn mặt làm hắn có vẻ hơi phiêu miểu thần thánh nàng cung lạc nguyệt cũng lấy lại tinh thần đến vội vàng hốt hoảng bông ra ức vô tình tóc có chút khẩn trương nhìn về phía ức vô tình nhìn xem ức vô tình ánh mắt của nàng lại có chút mê ly lên kinh ngạc nhìn hắn có lẽ năm đó lần thứ nhất gặp ức vô tình phản ứng của nàng chỉ là kinh nghiệm sống chưa nhiều đối với mỹ hảo sự vật hướng tới cùng sùng bái nhưng về sau ức vô tình tính cách nguyên nhân hai người tiếp xúc làm nàng vừa yêu vừa hận khát sâu ấ tượng năm đó đi ra cổ lộ nội tâm của nàng luôn luôn trống rỗng chẳng biết tại sao hiện tại nàng biết nguyên like, nàng đem trái tim của chính mình nhét vào bên trong hoặc là nói nhét vào bên trong người kia yên tâm người muốn giết a i ta giúp người nàng c u n g lạc nguyện lẩm bẩm một tiếng nàng không sẽ hỏi ước vô tình giết cái kia thiên thần tử mục đích chỉ cần ước vô tình m u ố n nàng liền rút trước đó lần nữa nhìn thấy ước vô tình nội tâm của nàng rất là phức tạp nàng thật cao hứng cũng rất khẩn trương không biết như thế nào đối mặt hắn về phần ước vô tình vì sao tới đây nàng không muốn truy đến cùng nàng chỉ biết là ước vô tình tới liền chứng minh nàng cùng hắn duyên phận chưa hết có lẽ duyên phận vừa mới bắt đầu n à n g cung lạc nguyệt l ặ n g lặng nhìn xem ước vô tình nội tâm dần dần bình tĩnh trở lại không bao lâu nàng ngủ t h i ế p đi trong tay nàng còn nắm một sợi ước vô tình t ó c ôm vào trong ngực một lúc lâu sau ước vô tình chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt thần quang hiện lên lập tức khôi phục bình thường đã muộn rồi sao ước vô tình nhìn thấy bốn phía h tám lẩm bẩm một tiếng nhưng cũng không phải quá mở nóc nhà có cửa sổ mái nhà một vòng trắng loan ánh sáng rơi vào trong phòng thuận ánh sáng nhìn lại ước vô tình gặp được nằm tại trước người mình một bộ nhỏ nhắn xinh sắn thân thể ánh trăng vẩy vào trên mặt nàng làm nàng muốn là ôn nhu dung mạo tăng thêm một phần trong sáng tiết khí giống như trong ngậu tiết tử làm cho người động tâm nam cung lạc nguyệt ngủ thiếp đi ước vô tình không khỏi khép lời một tiếng có thể tại trước mặt một người đàn ông ngủ thật sự là tâm lớn á k h ô n g đối làm sao còn nắm lấy tóc của ta ước vô tình phát hiện nam cung lạc nguyệt hai tay giao nhau ở trước ngực còn nắm tóc mình ước vô tình do dự một chút sau nhẹ nhàng rỗi ra một bàn tay muốn lay mở nam cung lạc miệt tay làm sao như thế gấp ư ớ vô tình k h n g hiểu lập tức hai cánh tay đồng thời xuất động muốn mở ra nam cung lạc miệt tay chán thử đường này hay là không dùng ước vô tình đều không còn gì để nói nha đầu này làm sao ngủ một giấc tay đều như thế hữu lực ước vô tình có chút bất mãn thấp giọng mở miệng ước vô tình không có quá mức dùng sức luôn cảm giác mình lay lấy trước ngực nàng tay bị nàng phát hiện lời nói giống như có chút không tốt tựa như là chính mình muốn làm gì không tốt sự tình một dạng t r ư ơ n g chín mươi tám diện thành trương chín mươi tám diện t h à n h ư ớ c vô tình lại hơi dùng nhiều một chút khí lực nhưng vẫn là vô dụng lao tử cũng không tin ước vô tình hư nhẹ một tiếng lập tức tiếp tục dùng sức hắn hai cánh tay nắm lấy nam cung lạc nguyện tay dùng sức hướng một bên đời ra làm hắn không nghĩ tới là nam cung lạc n g u y ệ t tay đột nhiên chính mình mở ra liên đối tay của mình để hắn có chút thu lại không được lực người trực tiếp nào h tới nam cung lạc n g u y ệ t trên thân mặt của hắn đông nhiên khắc ở nam cung lạc n g u y ệ t trên khuôn mặt vợ môi trực tiếp khắc ở nam cung lạc n g u y ệ t đôi môi mềm mại bên cạnh kém chút liền thân đến miệng song ước vô tình ngồi thẳng người một mặt phòng bị nhìn xem nam cung lạc n g u y ệ t ân ước vô tình s ữ n g sở nam cung lạc n g u y ệ t vậy mà không có t ì n h lại thân vị tiên cái này đều không có tỉnh vậy ta có phải hay không nên làm chút quá đáng hơn sự tình ước vô tình nhỏ giọng lẩm gặp nam cung lạc nguyện vẫn là không có phản ứng ước vô tình cũng không còn còn nhiều trực tiếp xuống giường nhẹ nhàng đi ra cửa phòng cửa phòng chậm rãi đóng lại nằm ở trên giường nam cung lạc nguyện chậm rãi mở hai mắt ra có chút mê ly hai mắt nhìn về phía cửa phòng đồ hay nhát không phải nói muốn làm quá đáng hơn sự tình sao ước vô tình đứng ở trong v i ệ n có chút cổ quáy nhìn về phía nam cung lạc nguyện gian phòng không phải tỉnh rồi sao vì sao không có chất vấn ta ước vô tình thì thảo một tiếng cũng không nghĩ nhiều ước vô tình thả người n h y lên trực tiếp nhảy đến đếm ngoài b à dặm nơi này h ẳ n là là rồi ước vô tình tự nói một tiếng lập tức cầm lấy một tấm bản đồ chính là cái này ước vô tình thu hồi địa đồ một thân không cùng kinh khủng linh lực trực tiếp bộc phát hắn chậm rãi tung bay ở không trung nhìn về phía thiết cung quả nhiên phía trên chậm rãi ngưng tụ lôi đỉnh ẩm bang rơi xuống ha ha liền cái này lôi đỉnh rơi vào ước vô tình trên thân ước vô tình toàn thân một trận tê dại hoàn toàn không có cảm giác đau ước vô tình không để ý đến lôi đình trực tiếp xé mở hư không đi vào không bao lâu một đám thần quang đại thịnh thân ảnh xuất hiện nơi này pham linh chi địa lại đế vậy mà đến ta thần giới làm cản đi đi theo lôi con đi bắt hắn lại ước vô tình đứng ở trong hư không đảm nhiệm vô số lôi đ ỉ n h bổ vào trên người mình hắn lúc này đã một thân áo bào đen đắp lên trên người nhậm thịt đều nhìn không ra hắn hình dạng hắn nhìn phía dưới một tòa thành ánh mắt ưu ám anh hùng thành là tế điện một chút vì thần giới hy sinh anh hùng sợ kiến tất cả đều là chết tại m ặ t nhật chiến trường thần giới người hậu đại của bọn hắn anh hùng bất quá là một chút kẻ xâm lược tôi h nên bị diệt ư ớ vô tình ánh mắt t h ă n thẳm nhẹ nhàng nói ra thần giới người chết tại mạt nhật chiến trường còn có thể lưu lại danh thờ hậu nhân tham viếng mà tiên giới người chiến tử lại chỉ khắc xuống tục danh lưu tại thiên môn quan anh linh bài bọn hắn là như thế nào chết không có khả năng thông chi người nhà chỉ có thể biểu thị bọn hắn đã chết nguyên nhân cái chết không rõ hậu nhân của bọn họ không biết bọn hắn là như thế nào hy sinh chỉ biết là bọn hắn đã chết thần giới sự tình liên quan đến trọng đại tiên giới phần lớn người cũng không biết cho nên chỉ có thể như vậy mà thần giới người lại người người đ ề u biết bọn hắn tại công chiếm một chỗ p h à m linh chi điệm mà người trẻ tuổi lại là phải đi đến mặt nhật chiến trường coi như một trận lịch luyện cơ duyên chi đ i ệ thế giới này không có người vô tội ước vô tình lạnh giọng nói ra lớn mật p h à m linh vậy mà đến anh hồn thành phía trên lưu lại muốn chết phía dưới anh hồn thành mấy vị chân thần xuất hiện tại ước vô tình bên người không nói hai lời liền hướng ước vô tình xuất thủ ước vô tình hai mắt phát l ạ n h tắm rửa lấy lôi quan một trường vô hướng một đám chân thần những lôi đình này càng ngày càng mạnh từ bắt đầu không có chút nào cảm giác đau biến thành hiện tại có chút nói nói nhưng không quan hệ khiên chính là rất nhanh mấy vị kia chân thần liền trực tiếp bị ư c vô tình chém giết không lưu vết tích ư c vô tình nhìn về phía phía dưới anh hồn thành khẽ đọc một tiếng thần ma chi thủ một đạo thông tin ê trưởng ấn trực tiếp rơi xuống khí thế vô cùng to lớn vâng tại trưởng ấn sắp rơi xuống anh hồn thành thời điểm một lồng ánh sáng ngăn cản trưởng ấn một cô rung trời tiếng nổ mạnh ẩm v a n g mà lên ước vô tình thần sắc không thay đổi nếu là dễ dàng như vậy liền d i ệ t thành này liền kỳ quái dù sao thành này tại thần giới ý nghĩa hay là rất lớn làm cản phàm linh người quá đáng rồi một đạo trung khí mười phần thanh n m v a n g lên một vị người trung niên áo đen xuất hiện tại ước vô tình trước mặt hắn nhìn một chút mấy vị chân thần vẫn lạc h ỗ thần sắc lạnh lùng xuống tới phàm linh người hôm nay muôn lần chết khó chuộc ước vô tình thần sắc có chút nghiêm trọng, kẻ trước mắt này khí thế cùng mình tương đương, sợ là một vị thất tinh chân thần. ước vô tình không nói nhảm, vô song xuất hiện ở trong tay, trực chỉ phía trước người trung niên áo đen. Hắn cho vô song thay đổi cái bộ dáng, không phải lúc đầu bộ dáng. Dù sao, đằng sau hắn hay là cần tại thần giới xuất đầu lộ diện. hiện tại không tốt bại lộ. l ô i đình không ngừng rơi vào ước vô tình trên thân, mà lại càng ngày càng mạnh, liền xem như hắn cũng có chút khó chịu. ước vô tình trực tiếp phóng đại, không muốn cùng người trung niên áo đen lãng phí thời gian. kiếm mở cử tiêu. diệt sinh chỉ. thần ma c h i thủ liên tiếp ném ra mấy đạo thần thông đánh phía người trung niên áo đen ân người trung niên áo đen con ngươi hơi co lại cảm nhận được những thần thông này cường đại trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng a a a trung niên nhân liên tiếp tiếp ứ c vô tình mấy đạo đế cấp thần thông trực tiếp thổ huyết bay rớt ra ngoài hắn vừa rồi xuất thủ bất quá chỉ là thăm dò không nghĩ tới gia hỏa này trực tiếp chính là phóng đại chiêu ước vô tình đôi mắt khẽ nhúc đích thân hình trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện tại người trung niên áo đen sau lưng chém ư vô tình quát lạnh một tiếng vung ra vô số kiếm c h n g tại người trung niên áo đen trên thân thiên đ ị a kiếm ý ước vô tình hát lớn trong tay vô song chiếu sáng rạp rỡ thiên đ ị a cũng bắt đầu lắc lư ước vô tình hai con ngươi k h a động vô số kiếm khí chém về phía người trung niên áo đen đây hết thảy bất quá một hơi ta ta không phục người trung niên áo đen khuất nhục quắt to một tiếng thân hình bị ước vô tình b ấ n diệt quy tắc chi lực p h ầ n diệt hết thảy vô song lại cường hoành đến tận đây ước vô tình sợ hai t h ằ n nói nếu không phải vô song hắn cũng sẽ không nhanh như vậy chém giết cái này thất tinh chân thần không nghĩ nhiều nữa ước vô tình đôi mắt khẽ nhúc đích một kiếm chém về phía một chỗ hư không a một thanh âm sợ hãi văng lên một vị bí mật quan sát chân thần trực tiếp v ỡ lạc ước vô tình không do dự nhấp kiếm đâm hướng anh hồn thành lồng ánh sáng x o ạ t lồng ánh sáng trực tiếp phá toái ân ước vô tình khẽ giật mình lúc đầu coi là cần một chút thời gian mới có thể phá vỡ nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy xem ra ngươi còn có rất nhiều ta không biết chỗ ước vô tình lỗ mãng v ô xong thì thào một tiếng sau đó chính là các ngươi ước vô tình nhìn về phía phía dưới anh hồn thành lúc này trong thành đã loạn thành một bầy rất nhiều người muốn chạy ra thành tê khóc không ngừng bên hai ước vô tình lạnh lùng nhìn xem một màn này trong mắt không có bất kỳ cái gì ba động hắn chậm rãi vươn tay đông nhiên một nắm thù tiên lồng một cái cự thủ bao phủ cái này cả tòa thành sau đó đông nhiên nắm chặt rầm rầm rầm theo một trận mãnh liệt tiếng vang cả tòa thành không thấy tăm hơi m ẹ n vẹn lưu lại một khối lấp bằng nhìn xem cảnh tượng này ước vô tình cười lạnh thành tiếng một thân áo bảo đen tại lôi đỉnh tắm rửa bên dưới lộ ra không gì sánh được d ò người lôi đỉnh giống như mạnh hơn ước vô tình nhìn về phía chân trời ánh mắt t h a m thẳm lớn mật phạm linh ngươi muôn lần chết khó chuộc một đạo vô cùng phẫn nộ thanh n m vang lên hai đạo kim quan g bao phủ thân ảnh trực tiếp chụp về phía ước vô tình một bị thất tinh chân thần một bị bắt tinh chân thần ước vô tình hai con ngươi ngưng tụ kinh ngạc nói chương chín mươi chín ta giúp ngươi đi chương chín mươi chín ta giúp ngươi đi đông đông đông ai nam cung lạc nguyệt có chút lười biếng từ trong phòng chậm rãi đi ra chuẩn bị đem cửa biện mở ra ước vô tình ngươi tiến đến trực tiếp mở cửa không phải tốt gõ cửa gì a nam cung lạc nguyệt tưởng rằng ước vô tình có chút bất mã nói đi nàng liền quay đầu đi trở về muốn trở về phòng thủ lĩnh là ta lao bát ân nam c u n g lạc nguyệt hơi kinh ngạc đ ộ i vàng chạy đến cửa ra vào mở cửa lao bát thế nào nam c u n g lạc nguyệt nhìn trước mắt một mặt lo lắng lao bát nghiêm túc hỏi lao bát hơn nửa đêm tìm nàng nhất định có việc gấp đại khái là thần giới lại có đại động tác thủ lĩnh thám tử cấp báo anh hùng thành bị một vị người áo đen diệt lao bát có chút kích động nhưng cũng rất nghi hoặc đến cùng là vị nào tiên giới đại đế diệt không chỉ có diệt anh hùng thành hơn nữa còn chém giết mấy vị chân thần thậm chí còn có một vị thất tinh chân thần nam c u n g lạc nguyệt hai con ngươi khẽ nhúc đích nhìn một chút phụ cận nói vào nói đi ai nói đi nam c u n g lạc nguyệt nhìn xem ngồi tại bên cạnh bàn l ã o bát có chút nghiêm túc nói người áo đen tắm rửa lấy lôi đình cường t h ê chém giết mấy vị chân thần thậm chí còn có một vị thất tinh chân thần l ã o bát hít sâu một hơi t h ầ n s ắ c rất là kích động hắn mạnh như vậy sao nam c u n g lạc nguyệt thì thào một tiếng thủ lĩnh ngươi biết là ai lao bắt hai con ngươi sáng lên vội và nói vậy chúng ta nhanh đi từ hắn càng ngày càng nhiều cường g i ả đã đã chạy tới Tốt. nam cung lạc nguyệt đứng người lên trong mắt rất là lo lắng thông chi các vị tiền bối chúng ta t h ế tất yếu cứu hắn tuân mệnh lão bắt đứng người lên cung kính thanh âm hắn đang muốn lúc rời đi một đạo thân ảnh màu đen liền trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn rất là đột ngột ai ta đo lão bắt giật này mình trên đầu tóc trắng đều rơi xuống lộ ra hắn bóng lưỡng đầu nô ức vô tình trực tiếp ngã xuống khoe miệng tràn ra một tia máu tươi ước vô tình nam cung lạc nguyệt liền vội vàng tiến lên ôm lấy hắn đi ước vô tình trực tiếp đẩy ra nam c u n g lạng nguyệt ầm ầm rất nhanh một đạo không gì sánh được cường hành lôi đỉnh liền trực tiếp bổ và o ước vô tình trên thân nhưng cũng còn tốt ước vô tình đã thu liễm tự thân linh lực đây là cuối cùng một đạo、Phúc. ước vô tình lại phun ra một n g ụ m máu tươi thân thể nhận lấy cực nặng thương thế hắn muốn chết tính toán dạng này cũng không cần tiếp nhận đau s ó t trả tấn còn có thể giành lấy cuộc sống mới có bất tử thần khu chết lấy chơi lụa cũng không tệ hai vị tia chân thần đem hắn đánh thành trọng thương bất quá hắn cũng lấy thương đội thương đem vị tia thất tinh chân thần chém mất bắt tinh hắn đánh cúng lại dù sao tại đấy cảnh một cái tiểu cảnh giới cũng không cách nào vượt qua cao phong mà lại cảnh giới này còn không phải chính hắn tu luyện mà đến nếu không phải có vô s o n g hắn sợ là sẽ phải bị trực tiếp miểu sát một tiếng sấm rền trong thôn tất cả mọi người nao h nao h đi vào nam cung lạc n g u y ệ t trước viện thủ lĩnh tại sao lại có lôi đình hạ xuống chẳng lẽ ngươi vận dụng linh lực đúng vậy a chẳng lẽ có địch nhân tập kích thủ lĩnh ngươi tại không mở cửa chúng ta liền mạnh mẽ xuống tới nam cung lạc n g u y ệ t liền vội vàng tiến lên ôm lấy lên ức vô tình có chút đau lòng sờ lên hắn mặt tái nhợt không có việc gì trở về liền tốt nam cung lạc nguyện nhẹ nhàng nói ra lão bát ngươi cũng thấy đấy hắn trở về ra ngoài giải thích đi ta muốn dẫn hắn đi c h ữ a thương nam c u n g lạc nguyệt nhìn về phía lao bát nói ra lập tức cũng mặc kệ lao bát đáp lại trực tiếp mang theo ức vô tình trở về phòng lao bát hít sâu một hơi tiêu hóa một chút kích động trong lòng không nghĩ tới vô tình công tử vậy mà cường hành như thế lao bát nhẹ nhàng xuất ra chính mình t ó c giả vững ư vàng đội ở trên đầu sau đó hắn liền đi ra ngoài các vị không có chuyện gì thủ lĩnh không ngại nhưng là nàng cần nghỉ ngơi không nên phải dậy nam cũng lạc nguyệt đem ức vô tình áo bào đen thời ra sau đó đem hắn nằm thẳng trên giường nguyên bản liền đoán được n g ư ơ i muốn đối với tòa thành k i a xuất thủ không nghĩ tới nhanh như vậy liền đi n à n g cung lạc nguyện nhẹ nhàng nói ra trong mắt tràn đầy đau lòng nàng xuất ra mấy cái kim quang long l á n h đan dược một mạch để và o ước vô tình trong miệng ước vô tình nhịu nhĩ mày nguyên bản nhắm hai mắt chậm rãi mở ra ngươi cho ta ăn những đan dược này có một nửa là đối với chữa thương vô dụng có đúng không n à n g cung lạc nguyện xứng sở có chút túi t h ấ p đầu có chút ày này nói thật có lỗi ta quả gốc không có chú ý tốt xấu ngươi là cũng là một vị luyện dự sư lại phạm vào sai lầm cấp thấp như vậy ước vô tình hơi có vẻ bất đắc gì nói ra không có chuyện gì cái k i a mấy cái đều là bát phẩm đan dược đối với người hữu ích nam cung lạc nguyệt nói ra ngươi nói là cái k i a dương xuân đan cũng là hữu dụng ước vô tình sắc mặt đ ỏ lên có chút phập phồng không yên dương xuân đan là nam nhân dùng để tráng dương hiệu quả kỳ hảo nghe nói có thể làm cho bất lực người trở nên không gì sánh được uy mãnh tại tiên giới một đan có cầu mà lại chỉ bằng nó là bát phẩm đan dược liền có thể nói là vô giới chi b ả o nhưng là ước vô tình nguyên bản là một vị uy mãnh nam nhân sau khi ăn xong cái này dương xuân đan ngược lại không tốt hắn mặc dù không quen biết đan dược nhưng cái này dương xuân đan hắn hay là rất quen thuộc cũng có thể nói chỉ cần là nam nhân đều có thể nhận ra mùi vị của nó chuyên môn chỉ cần là nam nhân bình thường ăn một lần liền sẽ vô cùng mí m á n h khô nóng có nhịp mà bây giờ ước vô tình liền có triệu chứng này đương nhiên nam cung lạc nguyệt cho hắn ă n cái khác mấy cái đan dược đều là thế gian c ự c phẩm thương thế của hắn hiện tại đã tốt hơn nhiều nguy rồi nam cung lạc nguyệt khuôn mặt đ ỏ lên có chút không biết làm sao nàng năm đó đạt được viên đan dược này đan p ư ơ n g nhịn không được luyện một viên một mực lưu đến bây giờ nàng có chút xấu hổ ánh mắt bốn chỗ phiêu tán không cẩn thận nghiêng mắt nhìn đến ức vô tình có chút mặt đỏ thắm sau đó lại không cẩn thận nhìn xuống dưới cái này tốt, tốt, tốt nguyệt mặt tới tình. tình thô, nguyệt. trước, tình thanh chút phất phất tay. cố nam cung lạc nguyệt gương mặt xinh đẹp đã đỏ không còn hình dáng, đội vàng xoay người, không nhìn lướng nén hỏa, không có đi nhìn nam cung lạc nguyệt. Người đi ra ngoài rung phất phất ngươi làm sao? Nam cung xoay hỏa, ra sao? âm làm lạc ức Ước rục có lạc ức có lạc lấy dậy, vậy đội đi đi hô khí đẹp đã đỏ vô vô vô À, người đi là được rồi ước vô tình trong lòng không có bất kỳ ý nghĩ gì nhưng thân thể lại không bị khống chế cái này cùng mê hồn lương khác biệt chính là đơn thuần tráng dương cho nên hiện tại ước vô tình thân thể rất là khô nóng nhìn thấy nam cung lạc n g u y ệ t hay là không nhúc đ í c h ước vô tình bất mãn nói đi à chẳng lẽ e muốn m giúp ta cái này cái này là l ô i của ta ta ta giúp người đi nam cung lạc n g u y ệ t đưa lưng về phía ước vô tình âm thanh run r ậ y không gì sánh được được đi thôi lưu một đêm đại khái l i tốt ư c vô tình bất đắc gì nói nếu là phổ thông tráng dương đan dược còn chưa tính có thể đây chính là bác phẩm liền xem như mình bây giờ tu v i cũng vô pháp tránh cho đến từ thân thể xúc động không được nam cung lạc nguyện đ ố n g nhiên xoay người một mặt nghiêm túc nhìn xem ước vô tình trên đan thư nói nếu là không giải quyết lời nói một tháng cũng sẽ không yên tĩnh chương một trăm không cần đẩy ra ta chương một trăm không cần đẩy ra ta hệ thống có biện pháp gì không để ý đến nam cung lạc nguyện ước vô tình hỏi hệ thống t h i ế u bạn pháp nha ân ước vô tình hai con ngươi hơi sáng biện pháp gì xa cuối chân trời gần ngay trước mắt ước vô tình liền không nên hỏi ngươi ước vô tình rất là khinh bị hệ thống loại hành vi này mỗi lần loại thời điểm này đều không có cái gì dùng lần trước cũng là lần trước nữa cũng là nam cung lạc nguyệt đứng tại chỗ hít sâu một hơi đẫu nhiên tiến lên một bước ta tới giúp ngươi giúp ta ước vô tình kiếm mi cao lại ngươi như thế nào giúp ta ngươi sẽ cái rắm ta ta sẽ không nam cung lạc nguyệt túi bên dưới đầu ước vô tình câu nói này đem nàng đánh về hiện thực nàng xác thực không biết làm sao làm nàng lại không có chuyên môn đi nghiên cứu qua những này nhìn xem nam cung lạc nguyệt có chút thất lạc bộ dáng ư ớ vô tình thần sắc hơi động ngươi thật muốn giúp ta m u ố nam n cung lạc n g u y ệ t nâng lên đầu một mặt kiên định vẫn là thôi đi ước vô tình khoát tay á o hắn làm không được để một vị thuần khiết không tì vết nữ hại như vậy hổ thẹn dù sao nàng lại không thích chính mình chính mình lại há có thể như vậy không được nam cung lạc n g u y ệ t trực tiếp bổ nào và ước vô tình trong ngực đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ nhưng lại kiên định lạ thường nhìn xem ước vô tình ta không ngại nam cung lạc n g u y ệ t nghiêm túc nói trong mắt một tia cầu khẩn mặc dù như vậy nhưng ước vô tình hay là cảm nhận được ngực mình nam cung lạc nguyện thân thể mềm mại đang run dày ước vô tình than nhẹ một tiếng nói khẽ không thể nếu là như vậy ngươi liền không phải thuần khiết c h i thân ngày sau như thế nào tìm đạo lữ đạo lữ của ta sẽ chỉ có một cái đó chính là ngươi nghe được ư ớ c vô tình lời nói nam cung lạc nguyệt nhìn về phía ư ớ c vô tình ngữ khí mười phần kiên định nói ra thiếu nữ hai mắt từng đỏ hô hấp của nàng trở nên nhẹ nhàng mà gấp rút hai tay của nàng không tự giác khoái động g ấ c áo tiết lộ nội tâm của nàng khẩn trương cùng b ấ t a n ta đều như vậy ngươi còn không có phát giác tâm ý của ta sao chậm chạp không có nghe được ức vô tình trả lời chắc chắn nam cung lạc nguyệt có chút bị khuất nói ra thế nhưng là ước vô tình còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng là bị nam cung lạc nguyệt che miệng lại. ta sẽ không để cho ngươi phụ trách chỉ cần ngươi nhớ ký ta. như vậy là đủ rồi. nam cung lạc nguyệt cười cười, nói ra. ước vô tình c h ầ m mặc, hắn không biết đáp lại ra sao nam cung lạc nguyệt tình cảm. thỏa mãn ta nguyện vọng này đi, ngay sau, chúng ta coi như cái gì đều không có phát sinh. nam cung lạc nguyệt đem đầu trôn ở ước vô tình trong ngực, tham lam nghe trên người hắn m ù i ước vô tình, không cần đẩy ra ta, có được hay không. nam cung lạc nguyệt ốn tại ước vô tình trong n ự c nhỉ non một tiếng, ngữ khí mảnh mai không gì sánh được. ước vô tình trầm mặc sau một lát hắn hít sâu một hơi đang chậm rãi thở ra nói khẽ tốt nghe được ước vô tình thanh âm nam cung lạc nguyệt lập tức nâng lên đầu lẳng lặng nhìn xem ước vô tình hai mắt có chút m ê l y lập tức cẩn thận từng ly từng tí đem đầu gần sát ước vô tình mặt m ô i anh đào dán hướng ước vô tình ước vô tình cũng không có cự tuyệt nên hợp với động tác của nàng ánh trăng hợp lòng người t i n h quang lấp lóe lúc này vừa vặt giữa trưa ngày thứ hai tiểu nam nam ngồi một mình ở trong sân bên cạnh bàn một mặt bất mãn nhìn về phía nhà mình tỉ tỉ trong phòng ừ đã lâu như vậy tỉ tỉ và tỉ phu đều không có g ờ i giường đều không có người cho ta nấu cơm ăn tiểu nam nam một mặt bất mãn l ầ m bẩm thử ra ngoài ăn tính toán tiểu nam nam đi thẳng sân nhỏ đi nhà khác ăn trực chặn bắt tối tiểu nam nam trở lại trong viện phát hiện vẫn không có nhìn thấy nhà mình t ỷ t ỷ và t ỷ phu thân ảnh lập tức tức giận lên đáng giận t ỷ t ỷ t ỷ phu đều mặc kệ ta tiểu nam nam khí dậm chân một mặt tức giận nhìn xem gian phòng tính toán t ỷ phu thật vất vả đến một chuyến coi như x o n g đi tiểu nam nam lần nữa đi hướng ngoài viện tiếp tục đi ăn trực ban đêm tiểu nam nam lại trở về vẫn không có nhìn thấy tỉ tỉ, tỉ phu thân ảnh nhưng nàng cũng không để ý dù sao hiện tại nàng đã ăn no rồi trưa ngày thứ ba tiểu nam nam một mặt tú ván nhìn xem nam cung lạc nguyệt gian phòng mặt nhỏ tràn đầy bị khuất có phu quân quyên mội mội tiểu nam nam ủ ị khuất nói lúc này nam cung lạc nguyệt cửa phòng đột nhiên mở ra một thân áo b à o t r ắ n g ức vô tình đi ra cửa phòng một mặt h à i lòng ruỗi lưng một cái thị phu tiểu nam nam đ ộ i vàng chạy tới một mặt ủy khuất nhìn xem ức vô tình Ô ô, các ngươi đi ngủ lâu như vậy cũng không biết cho ta nấu cơm ăn t r á n ức vô tình có chút xấu hổ sờ lên tiểu nam nam đầu ô n nhu nói tỉ ngươi thân thể có chút không thoải mái để ta làm cho n g ư ơ i ăn đi tốt lắm tốt lắm tiểu nam nam có chút ngạc nhiên nở nụ cười đi tôi h chớ quay i à y đến tỷ tỷ ngươi nàng đang ngủ ước vô tình đóng cửa phòng mang theo tiểu nam nam rời đi hệ thống vì sao tóc của ta không biến trở về đến ước vô tình hướng hệ thống hỏi không biết có thể là ký chủ hiện tại chỗ là thần giới nguyên nhân đi ước vô tình hơi n h ớ n g mày có chút bất mãn nói ngươi nói là tóc của ta tốt hơn theo lấy hoàn cảnh biến hóa mà biến hóa ứng h a i ba chán ước vô tình nhữ mày hắn càng ưa thích chính mình tóc đen cái này tóc trắng mặc dù rất k h c nhưng hắn luôn cảm giác không quen ban đêm nam cung lạc nguyệt lặng lẽ từ trong phòng thò đầu ra thấy chỉ có ước vô tình ngồi ở trong viện lập tức nhẹ nhàng thở ra yên tâm thiểu nam nam đã ngủ ước vô tình liếc qua nam cung lạc nguyệt không khỏi cảm giác có chút b u ồ n c ư ờ i còn không phải ngươi nếu không phải ngươi ngươi như thế nam cung lạc nguyệt run run d ẩ y d ẩ y từ trong phòng đi ra chẳng ước vô tình một chút ước vô tình đi ra phía trước đưa nàng đỡ lấy k h i ế u kỳ nói ngươi bây giờ muốn làm gì t ắ m rửa a chạy nhiều như vậy mồ hôi đâu nam cung lạc nguyệt hướng về ước vô tình thẻ n ư ơ i còn không phải bởi vì ngươi ta dẫn ngươi đi ước vô tình đem nam cung lạc n g u y ệ t đỡ đến một gian p h ò n g góc trước sau đó liền trở lại bên cạnh bàn tòa hạn không cho phép nhìn lén nam cung lạc n g u y ệ t hung cái mặt uy hiếp một tiếng sau liền đi vào cắt còn nhìn lén khiến cho giống chưa có xem giống như ước vô tình khinh thường cười một tiếng còn có ba ngày liền đi thông thần tháp hắn đã chuẩn bị không sai biệt lắm nộ tính của hắn rất mạnh nam cung lạc n g u y ệ t cho thần kỹ hắn chỉ là đơn giản lĩnh nộ khoảng một canh giờ liền học được mà lại là triệt để thuật thục đến tâm vận tay chỉ là đến cùng nên như thế nào chém cái tia t i ê n thần tự trên lệnh cảnh giới quá lớn mà lại chính mình thần minh biến cũng còn tại làm lạnh bên trong Đều đi. duyên chuyện nói thông thần không có tháp không không ta một chút vô gì cầm cơ vậy số, sẽ ước vô tình, tình, tình đứng tại cửa thôn nhìn xem một đám đi ra đưa chính mình thôn dân không khỏi vừa cười vừa nói không cần phải lo lắng ta không có việc gì tựa như các ngươi nói thần giới người trừ bỏ trước đó tại tái quyết c h i định thiên tiêu không người có thể nhận ra ta vô tình công tử thật không cần chúng ta đi theo s a o lão bắt có chút lo lắng hỏi hắn đã biết ước vô tình trước đó đế cảnh tu vi chẳng qua là tạm thời hắn mặc dù kinh ngạc nhưng cũng không có hỏi nhiều không cần các ngươi đi ngược lại sẽ bại lộ ước vô tình nói ra đi thôi chúng ta sẽ thời khắc chú ý tình huống của ngươi nam c u n g lạc nguyệt nhìn xem ước vô tình nói khẽ thị phu ngươi phải nhanh trở về a tiểu nam nam cũng có chút không bỏ những ngày trung đụng ngày bên dưới nàng đã sớm thích ước vô tình đồ ăn gặp lúc ạ i ư này h không đẳng m tại thông thần tháp ngoại giới đã mười phần nám nhiệt vô số người đều ở đây ngừng chân quan sát phu cận vài tòa đỉnh núi bị chúng thế lực đỉnh cấp chiếm đoạt lĩnh mà không bằng bọn hắn thế lực cường đại tự nhiên không thể leo núi chỉ có thể ở phía dưới quan sát nhưng bọn hắn không có bất kỳ cái gì bất mãn bởi vì chiếm lĩnh một ngọn núi thế lực cái k h ê m nó môn hạ thiền tiêu tất nhiên là không người có thể địch mà lúc này trói mắt nhất mấy vị còn phải là chư vị thần minh người ứng cử c h í n đại vô thượng thế lực lúc này đã có năm thế lực thần minh người ứng cử đi tới nơi đây bởi vì tu vi hạn chế cho nên đều là không cao hơn thập cấp thần thần minh người ứng cử bọn hắn tu vi mặc dù khá thấp nhưng lại không có nghĩa là bọn hắn yếu vẹn vẹn bởi vì còn nhỏ tuổi tôi h bọn hắn theo thứ tự là thần điện thiên thần tử thần trạch thánh cung thánh n ữ đạo như t i ê n thiên cung điện thiên cung tử đới long g õ thần các thần tử lam dạ âm huyết thần cung huyết thiên tử huyết mạ n g thiên bọn hắn đều là vô thượng thế lực thần minh người ứng cử cảnh giới đều là thập cấp thần thực lực không được mấy nhưng có một vị lại là công nhận người mạnh nhất hắn chính là thiên thần tử thần trạch cũng là có hy vọng nhất đang đỉnh thông thần t h á p người thần trạch sừng sững tại một chỗ đỉnh núi hai con ngươi bình tĩnh mà thanh nhã khỏe miệng mang theo một tia nụ cười thản nhiên dung mạo của hắn làm cho người hai mắt tỏa sáng hai mắt sáng lời có thần tuấn mỹ n u hòa khuôn mặt cùng thanh nhã hiền hòa khí chất làm lòng người sinh hảo cảm hắn một đầu tóc vàng kim bảo đồng loạt theo gió phiêu lãng được không tiêu sái ra hòa này là bộ một chỗ khác đỉnh núi một vị dung mạo tuấn tú trang nhã nam tử nhìn c h ầ m c h ầ m tần trạch đ ầ u đen rau muốn một tiếng hắn là thiên khung điện thiên khung tử đ ớ i long hắn từ nhỏ dung mạo liền thắng thường nhân từ đó tự cao tự đại nhưng từ khi ra cái thiên thần tử hắn liền bị đẻ ép một đầu người khác đối với hình tượng khả năng không thèm để ý nhưng hắn không g i ố n g v ớ i hắn theo đuổi là hoàn mỹ tướng mạo thông tin ê thực lực dạng này mới có thể quảng nạn thiên hạ mỹ nữ thu nhập dưới trướng mặc dù trong nhà hắn đã có hơn một trăm vị thế t i ế p nhưng hắn cảm giác vẫn như c ũ không đủ ai ta cái này thần giới đệ nhất mỹ nam xưng hào cứ như vậy bị gia hỏa này chiếm thật không thoải mái à đới long than nhẹ một tiếng thanh â m dị thường thất lạc đại nhân không sao chỉ cần ngài tại thông thần tháp vượt trên hắn một đầu cái kia coi như thần giới đệ nhất mỹ nam xưng hào ở trên người hắn thì như thế nào ngài danh khí làm theo so với hắn lớn đới long sau lưng một vị thiên khung điện đệ tử tiến lên một bước định mặt đạo n g ư ơ i biết cái gì xưng hào này mới là ta suốt đời sở cầu mặt khác bất quá hư danh thôi đới long ung dung mở miệng đứng tại chỗ ngóng nhìn tiên c u n g một thân màu xanh lá cây đậm hoa phục theo gió phiêu nhiên mà đậu có thể đại nhân đây cũng là hư danh a người phía sau hắn nhịn không được quyết đủ nhà mình đại nhân thực sự quá mức kiêu căng không chỉ có làm việc t à n mạn hơn nữa còn mỗi ngày trầm mê tự sắc nếu không có như vậy hắn đã sớm đến b á n thận người biết cái gì đới long bay đầu t r ừ n g mắt liếc người này bất mãn nói ra người sống một đời chẳng phải hình cái mỹ danh sao chỉ có phong lưu thoải mái mới không hổ lời này đới long thản nhiên mở miệng trong tay xuất hiện một cái quá xếp chậm rãi có gió chán một toa đỉnh núi khác một vị dáng người khôi ngô nam tử cao lớn ngưng thần nhìn qua thần trạch b ọ n người trong mắt chiến ý trần đầy trên mặt của hắn hiện đầy thần văn nhìn rất là h u n g hãn hắn chính là võ thần các thần tử lam dạ âm ha ha ha chư vị lần này chúng ta nhất định phải hào hào luận bàn một phen ha ha ha lam dạ âm cười lớn một tiếng thanh âm không gì sánh được vang dội chấn động đến phía dưới tất cả mọi người bắt đầu che l ô thai lam minh nói chính là tự nhiên như vậy thần trạch nhìn về phía lam dạ âm trên mặt lộ g a nhu hòa mỉm cười、Tắc. đới long kinh thường trả lời Hắn không một u ố n cùng n h a r ị quá t h phương khác thánh cung thánh nữ đạo như tiên một mực chưa từng ngôn ngữ nàng lẳng lặng đứng tại trên đỉnh núi mạng che mặt che mặt hai mắt khép hở rộng lớn đạo bào màu trắng mặc lên người nổi bật ra một cô thanh lãnh cấm d ụ g khí chết nàng một đầu đến eo mực phát theo gió mà động thanh lanh đôi mi thanh tú bình tĩnh mà tự nhiên nàng một đôi kiểu nộn chân trần trần trụi vào trong hư không nhưng làm cho người tiếc nuối là đạo bao của nàng phủ lên nàng một đôi chân trần làm cho người không cách nào quan sát nàng tương t ư n g dưới chân dâng lên một đ o ạ liên hoa bọc lại nguyên một cái chân làm cho những cái kia muốn thừa dịp nàng tung bay ở không trung dình coi người cũng vô pháp nhìn thấy t h â n trạch nhìn về phía đạo như tiên một mặt ý c ư ờ i hỏi không biết đạo tiên tử là như thế nào đối đại phạm linh đại hung tập kích ta thần giới anh hồn thành một chuyện đạo như tiên không nói lời nào lam dạ hâm trực tiếp một mặt tức giận nói ra đừng để lão tử tìm ra hắn không phải vậy không phải lang chỉ xử tử thủ đoạn độc ác không nghĩ tới lại có phạm l i n h chi địa đại hung dám chui vào giới ta hơn nữa còn diện thành giết người cuối cùng lại toàn thân trở ra đới long hai mắt lạnh xuống nhìn về phía thần trạch giọng nói có chút bất mãn nói anh hồn thành là tại các ngươi thần điện quản hạt chi địa diện các ngươi vậy mà không có xem trọng phải biết anh hồn thành thế nhưng là giới ta vinh quang c h i thành bị một người tiêu diệt thật sự là giới ta xỉ nhục ngay vậy thần trạch trong mắt nhỏ không thể thể t h i ệ n lên vẻ tức giận nhưng trong nháy mắt biến mất hắn có chút áy náy cười, cười. việc này đúng là ta thần điện thất trách chỉ là ta các loại cũng không nghĩ tới cái tia phàm linh đại hung càng như thế cường hành không chỉ d i ệ t anh hồ thành hơn nữa còn chém ta thần điện mấy vị chân thần thậm chí còn có hai vị thất tinh chân thần vậy mà cường hãn như vậy đới long trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc lập tức có chút nặng nề nói ra ngươi nói hắn có thể hay không xuất hiện lần nữa ở đây ư ỡ n g ép chém giết chúng ta những n à y thần minh người ứng cử đới huynh chớ hoảng sợ đã có cường giả tại phụ cận che chở chúng ta tất nhiên sẽ không bị hắn có cơ hội để lợi dụng được thần trạch mỉm cười nói cái này còn tạm được đới long hử nhẹ một tiếng thiên cung điện cũng có cường giả ở đây bảo hộ hắn nhưng sợ là không thể so với vị tiêu phàm linh đại hùng mạnh lên bao nhiêu thần trạch khép cười một tiếng lập tức nhìn về phía đạo như tiên không che giấu chút nào trong mắt hâm mộ chi ý đạo tiên tử ngươi là như thế nào đối đãi thần trạch mỉm cười mở miệng thần sắc yêu nhã lạnh nhạt như thế bộ dáng dẫn tới phía dưới đám người nao n h a o mắt lộ ra dị sắc như vậy hình tượng coi là thật không thẹn cho thần giới đệ nhất mỹ nam đạo như tiên không có mở mắt hai mắt vẫn như cũ khép kín dường như chưa từng nghe được thần trạch nhưng không có vẻ lúng túng tiếp tục cười nói đạo tiên tử cũng không suy nghĩ nhiều nói cũng không sa nhưng mong rằng tiền tử nhiều hơn cân nhắc người ta c h u y ệ n thông ra chương một trăm lẻ hai khiêu khích chương một trăm lẻ hai khiêu khích lời này vừa nói ra trên trận lập tức nghị luận ở mỹ thần điện t i ê n thần tử trước đây ít năm dẫn người đi t h á n h cung cầu hôn nhưng lại không công mà lui đằng sau liền hàng năm đều tự mình tiến về t h á n h cung cầu hôn từ đây tới đến t h á n h cung nội bộ cũng dần dần tiếp nạp t i ê n thần tử thần trạch chỉ bất quá người trong cuộc đạo như tiên tựa hồ không quá nguyện ý nghe thấy lời ấy đạo như tiên cuối cùng là mở ra hai t r ò n g mắt của nàng nhìn về phía thần t r ạ c chỗ con mắt của nàng như là hai viên đóng băng bảo thạch phát ra nhàn nhà tú quang nàng lẳng lặng nhìn về phía thần trạch trong mắt không mang theo một tia tâm tình chập trờn người ta không có khả năng thanh â m của nàng thanh tịnh dễ nghe nhưng lại mang theo một vòng làm cho người không thể thiết độc lạnh nhạt ý ngạo nghễ thần trạch vẫn như cũ duy trì ôn hòa nho nhã dáng tươi cười nói khẽ đạo tiên tử làm gì như vậy người ta vốn là một đôi trời sinh trừ ta thần trạch bên ngoài lại có người nào xứng đáng với ngươi ngươi là mèo đới long trực tiếp liền khó chịu trực tiếp mở miệng nói nơi đây người nào so ngươi yếu người già trang phần ngươi đâu đới minh chớ có tại tiên tử trước mặt ông nôn ngữ thần trạch nghiêm túc nói đới long ngừ l ệ n h một tiếng không có đang nói chuyện hắn rất xem thường thần trạch loại hành vi này hoàn toàn bị nữ nhân nắm đi không có bất kỳ tôn nghiêm nào người ta đều cự tuyệt hắn hắn còn muốn tiếp tục dán đi lên hơn nữa còn một mực giả bộ làm một cái người ngưỡng mộ d á n vẻ cái kia đạo như tiên mặc dù xinh đẹp nhưng lại cả ngày một bộ ai cũng xem thường bộ dáng thật không biết ai sẽ thích nữ nhân như vậy đạo như tiên không có tại đ á p lời lần nữa nhắm hai mắt lại lẳng lặng đứng tại chỗ tài quyết tri đỉnh những người kia còn chưa có trở lại sao đới long t ự như nghĩ đến cái gì nhìn về phía thần trạch hỏi ngay vậy thần trạch s á t mặt có chút nghiêm túc nói ra chưa từng vậy liền truyền đến tin tức phái đi bảo vệ chân thần tất cả đều chết bọn hắn cũng không có tin tức đáng giận đới long hai mắt hơi trầm xuống một mặt sắc ý những cái k i a phạm linh xem ra là thật muốn trở mặt lần này chúng ta nhất định phải trực tiếp công chiếm chỗ kia phạm linh chi địa nô dịch tất cả mọi người nói đến đây hắn tựa như lại nghĩ tới cái gì hỏi cái kia vĩnh hằng thiên quốc tên kia đâu không có tin tức thần trạch lắc đầu ha ha xem ra thiên quốc thế này chuyển nhân cứ như vậy chết tại chỗ kia thật sự là đáng tiếc đới long cười lạnh một tiếng n g a khí có chút cười trên nôi đau của người khác đáng tiếc còn chưa từng chân chính nhìn thấy hắn lại vẫn lạc t h â n trạch có chút t i ế c m ố i đạo phạm linh chi địa có cái gì tốt đi những cái được gọi là cấm kỵ tiên tiêu có thể tiếp ta một trường không chết vậy liền đủ để tự ngạo đới long k i n h thường nói chư vị ta đến chậm đang lúc đám người nghị luận thời điểm một vị thanh â m du dương vang lên mọi người nghe tiếng nhìn lại nhìn thấy người tới đám người không khỏi trường lớn hai mắt bởi phần kinh diễm đây là một vị nam tử m ặ c bạch bảo khuôn mặt thanh lanh tuần mỹ vén lên thật cao mái tóc dài màu trắng bạc hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người khí chất cao quý điển nhã làm cho người hai mắt tỏa sáng đây là một vị có được t u y ệ t thế dung mạo người dung mạo của hắn thậm chí so với thiên thần tử thần trạch cũng mạnh hơn mấy phần như vậy dung mạo khí chất tất nhiên không phải người bình thường coi như mọi người ở đây không biết cũng không dám xem thường hắn hắn chầm dai trôi hướng nơi đây đứng ở trong hư không l ặ n g lặng nhìn chung quanh đám người mà người này chính là ước vô tình mẹ nó tại sao lại tới một cái đ ớ i long một mặt bất mãn lại tới một cái so với hắn đẹp trai hắn rất không t h ả i mái xem ra tranh thủ thần giới đệ nhất mỹ nam mục tiêu lại nhiều bệnh nhân không biết các hạ là thân trạch nhìn chằm chằm ức vô tình nhìn hồi lâu trong lòng đã có suy đoán bất quá vẫn là mở miệng hỏi bạch dạ huyết ức vô tình lạnh nhạt mở miệng thân phận của hắn bây giờ chính là bạch dạ huyết dù sao không ai thấy qua bạch dạ huyết chân thực dung mạo chỉ là nghe nói qua nghe đồ tôi h vì giả trang bạch dạ huyết ức vô tình còn đem con mắt của chính mình thay đổi cái sắc dù sao bạch dạ huyết ra hỏa này con mắt là xích hồng sắc nhưng mà hắn dung mạo không có đổi dù sao nơi này không có người thấy chính mình hình dạng thiên quốc thiên tử bạch dạ huyết nới long sợ hai thán phục lên tiếng một mặt khiếp sợ nhìn về phía ư c vô、tình. lời này vừa nói ra ở đây mọi người cùng đủ nhìn về phía ước vô tình muốn nhìn một chút cái này tiền quốc tế này trên thế gian hành tẩu t i ê n tử thực lực như thế nào ước vô tình l ặ n g lặng đứng ở trên hư không không nói gì hắn phải tin giữ bạch dạ vết nhân vật thiết lập làm b ư c vương một mực nhắm hai mắt đạo như tiền cũng mở hai mắt ra sâu thẳm hai con ngươi nhìn về phía ước vô tình cho mắt lóe lên một t i a không hiểu cảm xúc ngươi không phải tại t à i quyết chi đỉnh sao đới long một mặt lo nghĩ chất vấn bọn hắn muốn giết người diệt khẩu ta có hậu thủ ư ớ vô tình nhàn nhạt mở miệm vậy bọn họ đâu vì sao chỉ có người trở về đới long đúng lý không tha người tiếp tục chất vấn ước vô tình thản nhiên nhìn đới long một chút không có trả lời nói chuyện đới long âm thanh lạnh lùng nói vì sao muốn hướng n g ư ờ i giải thích ước vô tình hai con ngươi ngưng lại khinh thường cười một tiếng n g ư ờ i nói cái gì đới long hai mắt chầm xuống toàn thân khí tức buộc phát ra đới minh ta tin tưởng bạch minh cũng là tự thân khó đảm bảo mới như vậy thân trạch vội vàng chấn an đới long cảm xúc t h ừ trước đó liền nghe nói thiên quốc người quần vọng không gì sánh được hôm nay gặp mặt quả là thế đới long g ừ lạnh một tiếng ước vô tình hai con ngươi khẽ nhúc ních trong nao hiện lên nam cung lạc n g u y ệ n cho hắn tìm đến chân d u n g nhận ra người trước mắt thân phận nhưng hắn hay là một mặt k i n h thường nói như vậy ngươi lại là người nào không đợi đới long trả lời hắn vừa nhìn về phía bài tòa đỉnh núi người mở miệng hỏi các vị không cho ta giới thiệu một chút chính mình sao bạch đại nhân vị này là chúng ta thiên khung điện thiên khung tử đới long đại nhân đới long hậu phương thiên không mang người vội vàng mở miệng sợ nhà mình đại nhân chọc giận vị này lắm miệng đới long chừng mắt liếc người kia nhưng cũng không nhiều lời cái gì hiện tại xác thực không thích hợp nổi xung đột dạng này cũng là cho hắn một cái hạ bậc thang thân điện thần trạch thần trạch cười nói một mặt hiền lành v õ thần cát lam dạ âm có rảnh ngươi ta nhất định phải luận bàn một chút lam dạ âm hướng phía ước vô tình ô quyển huyết thân cung huyết mạng tiên huyết mạng tiên mở miệng nói ra khiến cho mọi người không nghĩ tới là một mực trầm mặc đạo như tiên cũng hướng phía ước vô tình tự giới thiệu mình một phen t h á n h cung đạo như tiên đạo như tiên ngẩm đầu nhìn ước vô tình mở miệng nói ra mấy người kia giới thiệu xong sau một đám thế lực khác người cũng bắt đầu hướng về ức vô tình tự giới thiệu nghĩ đến tại ức vô tình trước mặt lưu lại một tốt hơn ấn tượng còn có một số nữ tử điên cùng hướng về ức vô tình bức bị nhãn thần trạch sắc mặt có chút không dễ nhìn hắn thực sự muốn không hiểu vì sao đạo như tiên vậy mà lại cùng ức vô tình nói chuyện theo lý thuyết nàng không nên không chút nào để ý sao chẳng lẽ là cái này bạch dạ huyết lớn lên so hắn đ ẹ p mắt cho nên mới đối với hắn nhìn với con mắt khác không đối đạo như tiên không phải như vậy nông tặc người thần trạch lắc đầu cước ép tự an ủi mình ước vô tình đối với bên cạnh một đám người thanh em mắt điếc h a y ngơ một đôi màu đỏ đôi mắt không để lại dấu vết đảo qua thần trạch nhìn thấy thần trạch biểu lộ ước vô tình mỉm cười đồng bềnh hạ xuống tại mọi người trong ánh mắt n g h i hoặc hắn rơi xuống đạo như tiên bên người ước vô tình nhìn về phía thần sắc có chút lo nghĩ đạo như tiên trên mặt lộ ra hòa thuận dáng t ư ơ i cười không biết ta có hay không may mắn cùng tiên tử đứng sóng bay t r ư ơ n g một trăm linh ba người quen t r ư ơ n g một trăm linh ba người quen đạo như tiên nhìn chằm chằm ước vô tình nhìn một hồi cuối cùng bình thản mờ miệm t ý nói đi nàng liền chuyển qua đầu không tiếp tục nhìn về phía ước vô tình trầm rãi nhắm lại hai con ngươi sát mặt điểm tĩnh tự nhiên hậu phương một đám thánh cung người nhìn xem cùng đạo như tiên đứng chung một chỗ ức vô tình có chút bất mãn nhưng cũng không nhiều lời cái gì dù sao thánh nữ đều đã đồng ý ức vô tình không có để ý bốn phía nhìn qua ánh mắt h à n ung dung nhìn về phía đạo như tiên trong mắt hình như có hảo quang l ó e lên nam c u n g lạc nguyện cho tin tức nhìn thần trạch rất ưa thích cái này thánh cung đạo như tiên nhưng lại một mực yêu mà không được lúc đầu ức vô tình còn rất khinh t h ư ờ n g một vị tuyệt thế thiên tiêu ha có thể bị tình yêu gây khốn bất quá hôm nay nhìn thấy cái này đạo như tiên cũng xác thực có tư cách này nàng mặc dù che mặt nhưng cũng có thể nhìn ra nàng sắc đẹp khuyên quốc lại nói nữ nhân này coi như xuyên q u a rộng như vậy tùng đạo bảo cũng không che giấu được nàng vốn liếng lớn đến kinh người có loại này giá người khí chất coi như dung mạo phổ thông cũng không có cách nào cự được đi mặc dù loại khí chất này rất hấp dẫn người ta bất quá ước vô tình cũng không có hứng thú gì hắn nhiều nhất là chọc tức một chút cái này thiên thần từ tôi h mặc dù ngươi ta không có quá đại thủ hoán bất quá ai bảo ngươi là hệ thống điểm danh muốn giết đâu không có cách nào ước vô tình ầm thở dài đương nhiên thần giới người dễ hai đều như thế chỉ là ước vô tình có chút kỳ quái vì sao giết hắn cũng coi là thiên cấp nhiệm vụ coi như hắn thiên phú không thể tốt hơn là một tên thập cấp thần thôi vì sao có thể trở thành thiên cấp nhiệm vụ cho nên giết hắn tất nhiên không dễ dàng gia hòa này thật sự là có thể a đ ớ i long một mặt kinh ngạc nhìn ước vô tình chỗ không nghĩ tới cái này thiên quốc thiên tử vậy mà muốn t r e o chọc cái này t h á n h c u n g t h á n h nữ quả nhiên là thiếu niên phong lưu a nghĩ đến cái này đ ớ i long hơi đồng tình nhìn về phía thần trạch rất có nhìn việc vui dám vẻ thần trạch truy cầu nhiều năm như vậy ngay cả người ta thân đều vào không được cái này t i ê n quốc thiên tử lại trực tiếp cùng nàng đứng sống bay mà lại nhìn thật rất s ư ớ n g tựa như một đôi thần tiên với lữ thần trạch lúc này thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào nhưng đ ớ i long lại thấy rõ ràng thân thể của hắn tại run nhẹ nhẹ mà lại nắm đấm cũng bắt đầu nắm chặt có ý tứ đ ớ i long mỉm cười ánh mắt lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc b ạ c h minh thần trạch hít sâu một hơi ổn định cảm xúc sau nhìn về phía ước vô tình ân ước vô tình có chút nghi hoặc nhìn thần trạch hỏi thần lao đệ chuyện gì nghe thấy lời ấy tất cả mọi người có chút một cười đường đường thần điện t i ê n thần tử lại bị người gọi là lao đệ thần trạch hai con ngươi ngưng tụ trầm giọng nói bạch minh muốn chờ đợi chi bằng đến ta cái này vì sao muốn đi đến đạo tiên tử cái kia nàng là vì nữ tử bạch minh làm việc như vậy sợ là có nhiều không ổn cái này a ước vô tình hai con ngươi nhất truyền tựa như cảm giác xác thực có đạo lý thấy vậy nói hữu dụng thần trạch vội vàng tiếp tục mở miệng bạch minh đến ta cái này đi ta cái này có rượu ngon ngươi ta uống ước vô tình còn chưa lên tiếng một bên lam dạ hâm hai con ngươi sáng lên vội và nói ai thần minh mang ta một cái tự nhiên thần trạch mỉm cười gật đầu nho nhã hiền hòa khí chất hiển lộ rõ ràng mà ra đi ngươi cái kia ước vô tình có chút suy tư hình như có mà thay đổi nhưng cuối cùng hắn lại cười lạnh một tiếng ha ha nơi đây có mỹ nhân tương b ổi làm gì đi ngươi cái kia mà lại tiên tử đã đáp ứng thần lao đệ nói như thế sợ là không tốt ta nghe được ước vô tình không cho mặt mũi như vậy lời nói thần trạch trầm mặc xuống dưới thần s ắ c hơi có vẻ âm trầm nhưng cuối cùng nhưng vẫn là cười nhẹ nhàng nhìn về phía ước vô tình bạch minh ngươi có biết đạo tiên tử là ta vị hôn thê ngươi như vậy sợ là không tốt ta lại có việc này Ước sau đó hắn một mặt b g tỉnh ngộ ráng đại vừa nhìn về phía thần trạch hơi có vẻ hổ thẹn nói ra vậy thì thật là xin lỗi thần lao đệ bạch mộ thật không biết nàng đúng là ngươi ai ha ha không sao không sao đều là bằng hữu dễ nói dễ nói thần trạch cười lớn một tiếng rất là thoải mái dán vẻ lúc này một mực nhắm hai mắt đạo như tiên cũng mở ra hai mắt một đôi như ưu tình ánh mắt nhìn về phía ước vô tình ngươi t i n không đạo như tiên thanh em rất nhẹ nhưng cũng rất kiên quyết mang theo một tia chất vấn giọng nói kia tựa như thê tử chất vấn trượng phu vì sao không tin nàng giống như ước vô tình bị đạo như tiên lời nói cho làm mẫu có chút không rõ ràng cho lắm nữ nhân này hẳn là nhận biết ta ước vô tình em thầm đoán được không đối nàng là thánh cung người cũng là thần giới người không có khả năng gặp qua ta ước vô tình rất nhanh phủ nhận ý nghĩ này nhưng lại rất kỳ quái nữ nhân này vì sao nói như thế Hắn là lại là một cái bị ta tuyệt thế dung mạo đ ạ động nữ nhân. ư ớ c vô tình có chút cổ quái nhìn về phía đạo như tiên. Hắn lại nhìn một chút thân t r ạ c h cảm giác lại không đối. Thân t r ạ c h tướng mạo cũng là nhất đẳng m ỹ nam, vì sao truy cầu đạo như tiên nhiều năm như vậy đều không có tiếp nhận, lại chỉ gặp chính mình một lần l i ề n thích. Nữ nhân này, không thích hợp. ư ớ c vô tình âm thầm suy nghĩ, trong lòng có chút hối hận vì sao muốn đến t r e o chọc nữ nhân này. Hắn có loại dự cảm, nữ nhân này tất nhiên sẽ sinh ra chút sự cố. Thân trách mặt một chút liền đen đứng lên, thân xác mất thiện nhìn chầm chầm ư vô tình. đạo như tiên câu nói này, hoàn toàn là đem hắn mặt để dưới đất ma sát làm hắn rất mất mặt hắn hiện tại cảm giác mình đỉnh đầu có sinh mệnh khí t ứ c như có dê bỏ đàng phi nước đại người tin không gặp ước vô tình một mực trầm mặc đạm như tiên lại mở miệng không tin ước vô tình mỉm cười nhìn về phía đạm như tiên ánh mắt có chút mập mờ hắn chậm rãi tới gần đạo như tiên đạm như tiên đôi mi thanh tú hơi nhữu l ù i lại một bước nhìn thấy này trạng ước vô tình trong lòng âm thầm cười lạnh xem ra nữ nhân này cũng không phải cái gì khó chơi người dù sao nàng hay là có nhiều điểm lời như vậy liền không khó xử lý b ạ c hai người h tại thời khắc này tựa như chân chính vợ chồng giống như nhu tình mật ý một màn này để đám người tập thể hóa đá không chỉ có là thần trạch ngay cả những người khác cũng không thể tin nhao nhao không muốn tin tưởng một màn này là thật phải biết đ ạ m như tiên diễm danh truyền xa tại thần giới có thể nói là nhất đảng mỹ nhân tuyệt thế vô số người đều lòng sinh ngưỡng mộ chỉ bất quá bận tâm tại thần trạch mặt mũi không có biểu lộ ra ước vô tình nhìn xem tại nhẹ nhàng sờ lấy tóc mình nữ tử trong mắt lóe lên một tia bất mãn ra hỏa này là người quen chương một trăm linh bốn bại lộ chương một trăm linh bốn bại lộ ha h a ước vô tình lần này rơi xuống bản g cô nương trong tay đi chỉ là ta rất ngạc nhiên mục đích của ngươi là cái gì đ ạ m như tiên thanh â m chậm rãi chuyển vào hắn trong hai làm cho ư c vô tình nghiến răng nghĩ lợi ngay tại vừa rồi ước vô tình muốn tới gần nàng thời điểm nàng lui về sau không nghĩ tới nữ nhân này lại đột nhiên cho mình truyền âm ước vô tình lâu như vậy không gặp coi là đổi cái màu tóc cùng màu mắt ta cũng không nhận ra ngươi sao v ừ a nghe được thanh â m này ước vô tình ngây ngẩn cả người đồng thời nhịn không được dùng mình một cái hắn cảm giác mình đã bại lộ đang muốn cầm lấy phá không phủ thời điểm rời đi đột nhiên nghĩ đến nữ nhân này nói nàng nói chính là đã lâu không gặp trung thực ở lại đừng lộn xộn lần này chỉ cho phép b ả n cô nương đùa dẫn ngươi ngươi thôi liền chịu được đi đằng sau hắn liền bị giống con mẹo con một dạng bị sờ lấy đầu nhìn trước mắt nữ nhân ước vô tình thấp giọng nói ngươi đến cùng là ai ha ha ước vô tình á ước vô tình không biết ta sao ta chính là không nói cho ngươi đạo như tiên thanh âm chuyển vào ước vô tình trong hai làm cho ước vô tình rất là khó chịu rõ ràng tất cả an bài xong vì sao lại xuất hiện biến số đến cùng là nơi nào sai lầm đâu ước vô tình thực sự nghĩ không ra nữ nhân này đến cùng là ai hoàn toàn chưa thấy quá mà lại nữ nhân này tin tức thế nhưng l ạ chưa bao giờ từng tới tiên giới tại sao lại nhận biết mình đâu đúng lúc này ước vô tình tóc trực tiếp bị đạo như tiên đánh tan mái tóc dài màu trắng bạc vươn g vai xuống đạo như tiên cầm lấy màu đen tiểu linh đang cầm trong tay chăm chú nam g đ ĩ a người mẹ nó ước vô tình hai mắt lạnh lẽo rất là bất mãn thật mẹ nó muốn cho nữ nhân này một quyền nhưng hắn thực sự nghĩ không r a n ữ nhân này đến cùng là ai tại trong ấn tượng của hắn từ gặp qua như vậy nữ t ử à. mình rốt cuộc làm sao t r e o trọng nàng đừng nóng giận thôi dạng này cũng nhìn rất đẹp à, bất quá đến trong tháp ngươi nếu nghe ta coi ta tùy tùng không phải vậy coi chừng ta bại lộ bí mật của người a đạo như tiên hiếp hai con người đem mặt gần sát ước vô tình mặt trong mắt mang theo treo tức a mễ nhạc tư ước vô tình thực sự không thoải mái nữ nhân này tồn tại hoàn toàn là xáo trộn kế hoạch của mình a ta có chính sự rất trọng yếu nếu là ngươi là người của tiên giới lời nói cũng đừng ảnh hưởng ta ấ n đạo như tiên hai mắt nhắm lại dường như đang suy nghĩ ước vô tình lời nói vậy ngươi t r ư ớ c đoán ra ta là ai dạng này ta ngay tại suy nghĩ một chút muốn không để ngươi trở thành t ù y tùng của ta ân ước vô tình sờ lên cai cảm vẻ mặt thành thật nhìn xem đạo như tiên từ đầu đến chân đều nhìn một lần đạo bao quá dài x ố lên ta xem một chút ước vô tình một mặt đứng đắn nói ra phiên dịch chính là nhìn xem chân thử mơ tưởng đạo như tiên hử lạnh một tiếng cự tuyệt ước vô tình yêu cầu vô lễ、tân、ước vô tình nhìn c h ầ m c h ầ m đạo như tiên trước người vốn liếng nhìn hồi lâu ngươi ngươi vẫn là như thế biến thái đạo như tiên ngữ khí có chút tất giận bất quá nhưng không có che lấp nàng muốn nhìn ước vô tình đến cùng có thể hay không nhận ra nàng tân mộng tuyển đi ước vô tình một mặt chắc chắn mặc dù khí chất thay đổi tướng mạo thay đổi liên phát sắc cùng màu mắt cũng thay đổi ư ớ vô tình hay là thông qua hắn kín đáo phân tích nhận ra tần mộ t u y n dù sao hùng vĩ như vậy một liếng thật là không hiếm thấy tại trong ấn tượng của hắn cũng chỉ có phượng ngưng sương cùng tần mậu t u y ể n có phượng ngưng sương không có khả năng vậy liền vẹn vẹn còn lại một vị đó chính là tần mậu tuyển hừ hừ thính ngươi vượt qua kiểm tra đạo như tiên hừ hừ một tiếng hài lòng gật đầu bất quá nàng còn nói thêm ta là tần mậu tuyển cũng không phải nàng ngươi vẫn là gọi ta đạo như tiên đi nhìn ra được a đạo như tiên hai con ngươi k h ẽ động hơi nghi hoặc một chút hỏi như thế nào nhìn ra được nếu là chân chính tần mậu tuyển nàng vừa thấy được ta tất nhiên trực tiếp độc thủ ước vô tình tùy ý nói ngươi hẳn là nàng phân thân đi nhưng lại không giống tính cách không giống ước vô tình lại thì thảo một tiếng nói ra ta có thể là nàng cũng có thể không phải nàng đ ạ m như tiên nói ra trong ánh mắt không có chút ba động nào tùy ý ta mặc kệ những n à y ngươi không cần ảnh hưởng ta liền tốt ước vô tình khoát tay á o một mặt tùy ý nhìn thấy ước vô tình thái độ đ ạ m như tiên trong mắt nhỏ không thể thể hiện lên vẻ cô đơn lập tức vừa cười vừa nói ân nhưng ta vẫn là cảm thấy ngươi muốn chức trở thành tùy tùng của ta không đem ước vô tình trực tiếp tự tuyệt ngươi trước kêu ỉ vào thực lực m ì n h mạnh cũng không có thiếu đối với ta nhục nhã hiện tại thế nào ta thế nhưng là đã nhìn ra tu vi của ngươi vẫn còn so sánh không lên ta đây ngươi không cách nào cự tuyệt không phải vậy ta cũng muốn đối với ngươi sử dụng một chút thủ đoạn đặc thù đạo như tiên ánh mắt t h ă m thẳm nhìn chằm chằm vào ước vô tình nàng nhu hòa đưa tay phóng tới ước vô tình trên khuôn mặt chuyến ông nói không lỗ ngươi như đáp ứng ta có thể giúp ngươi đối phó thần c r ạ c h ước vô tình hai con ngươi khẽ nhục đích nhìn về phía đạo như tiên ngươi biết ta muốn đối phó hắn tự nhiên ngươi một mực tại nhằm vào hắn ta nhìn ra được tên kêu một mực quân lấy ta ta cũng rất buồn rầu à đ ạ m như tiên truyền âm n ó i tuy tùng không có khả năng ước vô tình hay là một mặt đ ạ m m ạ c cự t u y ệ t ai nha thật sự là đáng tiếc quên đi nhưng mà ta ở đây sự tình ngươi tuyệt đối không nên cùng người của tiên giới nhấc lên đ ạ m như tiên ngữ khí hơi có vẻ tiếp đ ố i sau đó lại vẻ mặt thành thật truyền âm n ó i biết mặc dù không biết mục đích của ngươi là cái gì nhưng chỉ cần không nguy hại đến tiên liên giới vậy liền tùy ngươi ước vô tình không có vấn đề nói đạo như tiên mỉm cười vừa định nói cái gì lúc liền nghe được trên không truyền đến t h a nhâm tức giận thiên quốc thiên tử ta cũng đã gặp qua không phải dài ngươi dạng này ngươi đến cùng là ai một vị sắc mặt hung á c trung niên nhân từ trong hư không bất gia lạnh lùng hai mắt chăm chú nhìn ước vô tình cái gì lời này vừa nói ra mọi người đều khiếp sợ nhìn về phía ước vô tình có người hoài nghi tới ước vô tình vì sao vứt bỏ đồng đội một mình trở về nhưng không có người hoài nghi tới ước vô tình thân phận tính chân thực dù sao tại thân giới vẫn chưa có người nào dám giả mạo chín đại vô thượng thế lượng người ước vô tình nói thầm một tiếng không tốt nhưng sắc mặt nhưng không có bất kỳ biến hóa nào hắn một mặt chấn tĩnh nói ra tiền bối nói cẩn thận nói nhầm cũng không tốt ừ còn dám rào biện n g ư ơ i căn bản không phải bạch thiên tử ta từng xa xa gặp qua hắn hắn một thân khí chất tuyệt đối cùng n g ư ơ i khác biệt mà lại thần diệu hoàn g t o a đâu vì sao không thấy trung n i ê n nhân một mặt chắc chắn nhìn xem ức vô tình ánh mắt tràn ngập t r e o tức một bộ ngươi song đ ợ i bộ dáng lão la việc này không thể nói lung tung thân trạch một mặt nghiêm túc nói ra mặc dù vừa rồi trông thấy ức vô tình cùng đạo như tiên thân mật bộ dáng hắn nhẫn mại đã đến cực hạn nhưng lúc này nhà mình người hầu nếu là vì mình vô hãm thiên quốc thiên tử lời nói người làm này hẳn phải chết có chết hay không không trọng yếu nhưng chính là sẽ có tổn hại thanh danh của mình thân tử ta dám xác định hắn không phải thiên tử bạch giãn vết lúc đó là ta đưa cựu thiên đạo đi thiên nhân chi bích thiết kiến thiên tử bản nhân tuy là xa xa nhìn một cái nhưng lại khắc sâu ấn tượng hắn tuyệt đối là giả mạo t r ư ơ n g một trăm lẻ năm và miệng t r ư ơ n g một trăm lẻ năm và miệng đạo như tiên nhìn một chút ước vô tình sau đó vừa nhìn về phía trung nhân nhân ngươi chưa từng thấy qua toàn cảnh còn dám như vậy chắc chắn ngay vậy trung n i ê n nhân thần sắc có chút do dự lúc trước hắn mặc dù hoài nghi nhưng không dám chất vấn nhưng nhìn thấy cái gọi là t h i ê n quốc thiên tử vậy mà đối với mình t r e o chọc thần tử nữ nhân không thể nhịn ta khẳng định n g ư ơ i n g ư ơ i tuyệt đối không phải thiên quốc thiên tử có bản lĩnh xuất ra chứng cứ thì như thần diệu hoàn toàn ước vô tình hai con ngươi khẽ nhúc đích xem ra ra hỏa này cũng không dám xác định vậy thì tốt rồi làm nghe được nhà mình người hầu chắc chắn như thế thần trạch cũng nhĩ mày trong lòng cũng rất là hoài nghi hắn người hầu mặc dù đầu ó c không tốt lắm nhưng là tuyệt đối sẽ không như vậy lỗ mãng bạch minh đã như vậy vậy liền xin ngài xuất r a thần diệu hoàn toàn chứng minh một phen đi thân trạch mở miệng hắn có chút chờ mong nếu là người này thật không phải là bạch dạ huyết vậy thì dễ lầm rồi ngấp nghẽ đạo như tiên người đều phải chết mà lại người này cùng đạo như tiên quan hệ còn không bình thường ha ha ước vô tình trầm mặc một lát cười khẽ một tiếng hắn chậm rãi nhìn về phía vị trung niên nhân này nhẹ nhàng nói ra để cho ta chứng minh người xứng s a o chỉ là một con chó thôi ai cho ngươi là gan dám can đảm chất vấn bản thiên tử thân phận và miệng lời này vừa nói ra đám người nhao nhao kinh ngạc nhưng không có người cảm thấy có cái gì không đúng mặc dù ức vô tình thái độ xác thực cường thế chút nhưng hắn nói rất đúng chỉ là người hầu cũng dám chất vấn thiên quốc thiên tử người trung niên nhân khí mặt mo đỏ bừng nhưng lại không dám nói dọa hiện tại hắn là thật sợ hoàn toàn không dám hoài nghi ức vô tình thân phận hắn nhờ vào ánh mắt nhìn về phía t h ầ n trạch muốn tìm cầu trợ giúp của hắn còn không mau mau và miệng bạch huynh không có chén g ư ơ i đã là nể tình ta t h ầ n trạch sắc mặt có chút khó coi bất quá nhưng vẫn là thỏa hiệu đúng đúng đúng cái tắt vang dội tiếng vang lên trung niên hai tay thể động trên mặt đã tràn đầy vết máu mặt cũng cổng kềnh một vòng lớn ước vô tình hai mắt khẽ nhúc đ í c h nhẹ gật đầu không có đang nhìn hướng người này nghĩ không ra ngươi vẫn rất hiểu thôi đạo như tiên một mặt ý cười nhìn về phía ước vô tình đó là tự nhiên lấy ra đi ước vô tình hướng về đạo như tiên vân tay lấy cái gì đạo như tiên nháy nháy mắt vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc ta linh đăng ước vô tình bất mãn nói trước đó hắn liền phát hiện linh đăng này lấy ra chói tóc không sai hơn nữa còn thật để mắt linh đăng này có dễ dây đỏ cột vừa vặt lấy ra chói tóc linh đăng này không đơn giản a nếu không đưa ta đ ạ m như tiên cầm trong tay lung lay một mặt ý cười biết không đơn giản còn muốn ta đưa người lấy ra ước vô tình vươn tay một mặt bất đắc dĩ cái kia ta giúp n g ư ơ i trói tóc đi nói đi đ ạ m như tiên cũng không để ý ư ớ c vô tình có đồng ý hay không chậm rãi đi đến ước vô tình sau lưng giơ tay lên thay hắn sửa sang lại sợi tóc chiều cao của nàng vẫn còn rất cao chỉ so với ước vô tình thấp nửa cái đầu mà nam cung lạc nguyệt nha đầu kia sợ là căn bản với không đến ước vô tình đỉnh đầu nhìn xem thân m ậ không gì sánh được hai người thân trạch gắt gao nhìn chằm chằm hai người trong mắt ghen ghét chi sắc đã muốn tràn ra thân tử tỉnh tạo à ngài hiện tại cùng đạo tiên tử quan hệ chưa từng đạt được thừa nhận không thể lỗ mãng một bên hai mặt cổng cảnh trung niên nhân vội vàng cứ n đ ủ thiên b u ố người không có người nào là đơn giản ta thần điện không thể sinh thêm sự cố trung niên nhân thấp giọng nói thư thần c h ạ c h hư lạnh một tiếng nhắm hai mắt lại mắt không thấy tâm không phiền nhưng thần tử chờ đến thông thần thắc bên trong thần tử liền có thể nhiều hơn chen ép vị này thiên tử dạng này đạo tiên tử liền biết ngài mới là cái kia đáng giá nhất phó thác cả đời người trung niên nhân nhìn một chút ước vô tình p ư ơ n g hướng nhỏ giọng nói ra đúng thần trạch một bàn tay đánh vào trung niên nhân nguyên bản liền cổng k ề n h trên khuôn mặt ngươi ngốc ca ngươi cho rằng vị tia thiên tử là ăn chay mau mau cút đi một bên thần trạch không nhịn được một c ư ớ c đá vào trung niên nhân trên thân làm hắn bay về phương xa không thấy tăm hơi mạch dạ huyết có đúng không ta nhớ kỹ ngươi thần trạch hít sâu một hơi nhìn thoáng qua ước vô tình ánh mắt bình thản Tốt. đ ạ m như tiên phủ tay đi đến ước vô tình trước mặt quan sát tỉ mỉ lấy ước vô tình ân không sai so trước ngươi càng để mắt đạo như tiên hải lòng gật đầu cái này thông thần tháp muốn lúc nào mở ra ước vô tình nhìn một chút cao vút trong mây thông thần tháp nghi ngờ nói hẳn là lập tức đạo như tiên lại đưa tay giúp ước vô tình sửa sang lại một phen sợi tóc ngươi không cảm thấy chúng ta như vậy có chút quá thân mật sao ước vô tình cúi đầu xuống nhìn xem đạo như tiên cơ hồ muốn đụng phải bốn liếng của mình không khỏi bất đắc dĩ nói ra đạo như tiên cùng hắn hiện tại thực sự có chút quá thân mật không sao dù sao thân phận của ngươi bây giờ là thiên quốc thiên tử không ai dám nhiều lời mà lại thánh cung bên kia cũng sẽ không nhiều nói cái gì đạo như tiên nhàn nhạt mở miệm ta lo lắng không phải cái này n g ư ơ i bây giờ cùng ta thật sự có chút quá thân mật cái này không giống ngươi ước vô tình ngưng tiếng nói ta bây giờ không phải là tần m ộ c tuyển vì sao muốn giống nàng đạo như tiên trầm m ặ t một lát nhìn xem ước vô tình ánh mắt nhẹ nhàng nói ra Tốt. ước vô tình gật gật đầu đạo như tiên hai tay đặt ở ước vô tình trên bờ bay chân thành nói ta hy vọng ngày sau ngươi đem ta xem như đạo như tiên mà không phải tần m ộ c tuyển tốt tốt tốt theo ngươi ư c vô tình bất đắc dĩ nói ra cái kia ngày sau ngươi gặp tần n g c u y ể n ngươi trốn xa một chút nàng khả năng sẽ trực tiếp ra tay với ngươi đạo như tiên do dự một hồi nói ra tự nhiên ước vô tình gật gật đầu hắn nhưng là biết tần mậu quyền thái độ đối với chính mình vừa thấy mặt nhất định là kêu đánh têu giết cũng không biết cái này đạo như tiên vì sao thái độ là như vậy theo lý thuyết liền xem như phân thân cũng hẳn là sẽ hận chính mình nhưng đạo như tiên nhiều nhất là t r e o đổi một chút chính mình hoàn toàn không muốn báo thù cái gì lúc này t h ô n g thần tháp mặt ngoài tàn m á t ra không gì sánh được trói mắt hào quang màu vàng làm cho người nao n h a o ghém ắ t ha ha rốt cục <cười> <cười> thần trạch hai mắt ngưng tụ nhìn về phía t h ư n g thần tháp ta chắc chắn đang đỉnh mở ra sao ước vô tình nhìn thoáng qua thông t h ầ n tháp lại liếc mắt nhìn thần trạch xin lỗi hải tử chỉ có thể nói ngươi vận khí không tốt ta chúng ta đi xuống đi đ ạ m như tiên giật giật ước vô tình báo cáo ước vô tình nhìn về phía b ố n phía thần trạch đám người đã nhảy xuống cho nên tới này trên đỉnh núi chính là vị trang ước vô tình im lặng tốt chúng ta cũng đi xuống đi tiến vào bên trong mau mau trèo lên tháp đi phía dưới mấy tầng không có không có lưu lại ý nghĩa đạp như tiên nói đi phiêu n h i n xuống nàng ở trong hư không dậm chân xuống mỗi đi một bước dưới chân đều sẽ cao lên một góc liên hoa phiêu nhiên động lòng người ước vô tình thấy thế cũng bay xuống xuống dưới cùng đạo như tiên sánh b a y xuống b ạ c h minh ngươi cùng đạo tiên tử trai tài gái sắc ông trời tác hợp cho a đới long nhìn thấy ước vô tình cùng đạo như tiên đồng loạt rơi xuống một mặt ý cười nói ra chương một trăm lẻ sáu là vô tình công tử chương một trăm lẻ sáu là vô tình công tử đới minh nói cẩn thận miễn cho hỏng đạo tiên tử thanh danh ước vô tình cười nhạt một tiếng nói ra mặc dù vừa rồi cùng đới long có mâu thuẫn nhưng nếu hắn đến đây lấy lòng ước vô tình cũng không thể tiếp tục không nể mặt m u i tục ngữ nói đưa tay không đánh người mặt tôi cười ha ha bạch h u y n h không đơn giản à vậy mà có thể cùng đạo tiên tử như vậy thân cận coi là thật tiện s á t chúng ta đới long cười ha ha nói t ố t chúng ta đi vào đi đừng cho phía sau đám người l ợ i lâu thần trạch đánh gây đối thoại của bọn họ thúc giục nói phía sau người một mực đang chờ mấy vị này thần minh người ứng cử đi v à o dù sao trong lòng bọn họ có bài bọn hắn cũng không thể bặt mấy vị này đầu ngọn gió a t ố t đới long t r e o tức nhìn thần trạch một chút dẫn đầu mang theo một đám thiên khung điện người đi v à o thấy thế thần trạch cũng mang theo một đám thần điện người đi bảo lam dạ hâm cùng huyết mạng tiên cùng nhau nhau đi bảo ước vô tình nhìn một chút đạo như tiên cười nói nghe nói nơi đây là ngẫu nhiên truyền thống hữu duyên gặp lại đi nhớ ký dành trước tháp tốt nhất dành trước đến tầng thứ chín đạo như tiên nói ra b i ế t ước vô tình phất ống tay háo một cái đi vào thông thần tháp bên trong vốn cho rằng đời này cũng sẽ không gặp lại không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy n g ư ờ i thật tốt nhìn xem ước vô tình bóng lưng đạo như tiên thăm thẳm nói ra đi thôi tận lực chớ có cùng người khác nổi xung đột đạo như tiên nhìn về phía sau lưng một đám thánh cung người nhắc nhở một tiếng sau liền tung bay đi bảo đây cũng là tầng thứ nhất sao ước vô tình nhìn xem bốn phía trăng cảnh trong mắt l ó e lên một tia lo nghĩ nơi đây rất là rách nát tựa như một tòa trải qua chiến hỏa phân tranh thành trì bốn phía kiến trúc đều không có một chỗ hoàn chỉnh tòa thành trì này rất lớn nhưng lại không nhìn thấy bất luận bóng người nào có một loại âm kỳ âm vũ cảm giác lấy nam cung lạc nguyệt cho tin tức nhìn nếu là trèo lên tháp vậy liền muốn mạnh mẽ bay đi lên lúc này ước vô tình nhìn thấy bốn phía xuất hiện vô số đạo của sáng bọn hắn trực tiếp bắt đầu trèo lên h á p sao ước vô tình thì thảo một tiếng xem ra không có người dừng lại ở chỗ này tầng thứ nhất là yếu nhất ai cũng có thể phá vỡ tầng thứ nhất cấm chế nơi đây vì sao như vậy rách nát đâu ước vô tình đi ở trong thành nhìn xem những cái kia rách nát kiến trúc trong mắt có chút không hiểu tại sao lại như vậy những kiến trúc này tựa như là bị hung thú gì căn xé một dạng hẳn là không phải người vì ước vô tình cảm giác nơi này hẳn là cất giấu cái gì có bí mật không muốn người biết ước vô tình đi ra cửa thành đi đến khác thành trì phát hiện cũng là như thế không có bất kỳ cái gì cơ duyên cũng không có bất luận kẻ nào ở đây dừng lại cũng đối ai sẽ không có việc gì tại địa phương c ấ t chim cũng không có này lưu lại đâu không ai sẽ cảm thấy nơi này có cái gì từ nam cung lạc nguyệt cho tin tức nhìn thần thứ nhất này là duy nhất một tầng không có bất kỳ cái gì cơ duyên trí địa hoàn toàn không ai sẽ đối với nơi này cảm thấy hứng thú vì tiết kiệm thời gian ước vô tình bay đến chỗ cao nhìn xa b ố n phía vận dụng d i ệ n sinh thánh đồng quan sát nhưng mà không có phát hiện hung thú gì nhưng lại tại cách đó không xa trong rừng r ẫ m phát hiện một người đạo như tiên ước vô tình hai con ngươi hơi sáng đạo như tiên cùng hắn khoảng cách rất xa còn có che chắn nếu không phải hắn vận dụng thủ đoạn cũng không nhìn thấy đạo như tiên ước vô tình cấp tốc bay đến đạo như tiên cách đó không xa ẩn tàng khí tức quan sát đến nàng đạo như tiên thần sắc như t h ư ờ n g tư tưởng bộ bộ sinh liên trên không trung hành tẩu ước vô tình hai con ngươi nhắm lại mặc dù dạng này không tốt lắm bất quá hắn cũng nghĩ nhìn xem đạo như tiên đến cùng muốn làm gì dù sao vừa rồi đạo như tiên đặc biệt dặn d o qua hắn không cần tại hạ mấy tầng dừng lại không có ý nghĩa vậy nàng hiện tại là muốn làm gì chứ đạo như tiên chậm rãi đi trên không trung tại u ám trong rừng rậm nàng tựa như là một vị di thế độc lập tiên tử đem bốn phía âm mũ không khí quyết đại có chút sáng tỏ ước vô tình ẩn giấu đi khí tức đi theo phía sau nàng đ ạ m như tiên cũng không có phát hiện ước vô tình t u vi mặc dù không cao nếu như không ra tay muốn ẩn t h n g nói hợp đạo phía dưới không ai có thể phát hiện hắn đ ạ m như tiên đi đến một chỗ đại thụ bên cạnh ngừng lại nàng nhìn một chút phụ cận sau đó mảnh khảnh ngón tay chậm rãi rối ra trong tay xuất hiện một viên lấp lóe bảo thạch nhẹ nhàng ném về phía mặt đất đến lúc đó nơi đ â y quan g mang nổi lên một phía một đạo cánh cửa không gian xuất hiện ở chỗ này đạo như tiên không có chút gì do dự đi vào đạo như tiên sau khi tiến bảo ư ớ vô tình nhìn xem sắp đóng lại cánh cửa không gian tâm hữu ác cũng phi thân đi bảo vĩnh h à n g k i ê n quốc ngồi tại thần diệu trên hoàng tọa bạch dạ huyết nghe thủ hạ hồi báo tin tức trên nét mặt mang theo mỉm cười chủ ngươi thay đổi bất quá cũng không tệ lắm hắn chậm rãi đứng người lên nhìn về phía quỷ trên mặt đất thủ hạ nói ra đi chúng ta tại thông thần tháp bên ngoài c h ờ chúng ta thiết tử À, thủ hạ một mặt một b ớ c nghi ngờ nói thần chủ đại nhân người này không phải giả mạo ngài sao không từ giờ phút này bắt đầu bạch dạ huyết chính là hắn bạch dạ huyết nói ra a thủ hạ một mặt không hiểu đi xuống đi một mình ta đi đón hắn liền tốt nhớ kỹ ta thiên quốc tế này có chuyển nhân xuất thế chính là hắn bạch dạ huyết rõ ràng thủ hạ sau khi đi bạch dạ huyết đứng tại chỗ sở lên cầm tự hỏi ân đã như vậy ta liền dùng chân thực hình dạng đi đón ngài ta chủ không biết ngài gặp ta sẽ hay không nhớ lại thiên môn quan tường nội thành bên trên cả đám đứng ở chỗ này nếu là có người nhìn thấy một màn này chắc chắn khiếp sợ không gì sánh nổi lúc này chỗ người đều là tiên giới nổi danh đại nhân vật đứng tại tiên giới tối đỉnh phong một đám người các ngươi không cứu vậy cũng chớ ngăn đón chấm phượng n g ưng s ư ơ n g mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn trước mắt một đám người cựu thiên đế tôn n g ư ơ i tỉnh táo chút thiên t h í thần bất đắc dĩ nói ra tỉnh táo phượng n g ưng s ư ơ n g d ư ơ n g mắt nhìn về phía thiên t h í thần chất vấn ta đem hắn đưa đến tiên viện giao cho các ngươi các ngươi lại như thế nào nhìn xem hắn cái này thiên t h í thần trầm mặc ước vô tình bị bắt cóc hắn so bất luận kẻ nào đều muốn sốt ruột trong lòng hắn ước vô tình không chỉ có là cháu gái của hắn con rể cũng là hắn đệ tử chỉ bất quá nhưng không có tới kịp chân chính dạy bảo qua hắn một lần t u t ngươi bình tĩnh một chút một bên yêu nguyện mở miệm cái kia thiên quốc người ẩn tàng quá sâu vốn cho rằng là thập cấp thần không nghĩ tới lại là vị chân thần ư ớ minh lại được tốt cùng hắn tỉ thí lăng diệp vinh bất đắc dị nói ra hai vị tỉ tỉ có lỗi v ớ i là hi nhi sai hi nhi không có xem trọng công tử lăng hi túi đầu đi đến phượng ngưng sương yêu nguyện trước mặt nhỏ giọng nói ra nhìn xem lăng hi bộ dáng này yêu n g u y ệ t lại thế nào khả năng sinh nàng khí huống hồ sự tình ngọn nguồn các nàng đều biết không phải bất luận người nào vấn đề t ố t ư ớ vô tình hắn có tài đức gì để cho ngươi như vậy tự trách đâu yêu nguyện ôn lu an ủi ừ p ư ợ n g ngưng sương hử lạnh một tiếng liền quay đầu đi không để ý đến lăng hy phượng lương sương làm gì như vậy ta tin tưởng hắn yêu linh linh đứng ở một bên một mặt tùy ý nói thiên đình tuyết l ặ n g lặng đứng tại bên tường thành nhìn về phía phương xa thần sát bình tĩnh đúng lúc này một vị trung niên xuất hiện ở chỗ này nhìn về phía nhiều như vậy đại lao tề tự nơi này đội bàn một gối quỷ xuống thần giới bên kia có biến chuyển đến sao lăng diệp vinh nói ra bên kia chuyển đến tin tức thần giới anh hồn thành bị người diệt lại có việc này là ai thiên thí thần liền vội bằng hỏi bên kia chuyển đến tin tức là vô tình công tử chương một trăm lẻ bảy đã cùng nàng kết làm đạo lữ chương một trăm lẻ bảy đã cùng nàng kết làm đạo lữ cái gì ánh mắt của mọi người nao nao nhìn về phía người này đều là không thể tin vậy hắn không có sao chứ thiên đình tuyết xoay người nhìn về phía người này không có không có việc gì hắn cùng hắn cùng nam cung thủ lĩnh là quen biết cũ nam cung thủ lĩnh tại đang chiếu cố hắn trung niên nhân khẩn trương sắp nói không ra lời nhiều như vậy đại lao tất cả đều theo dõi hắn hắn khẩn trương muốn chết vậy là tốt rồi không có việc gì liền tốt thiên đình tuyết nhẹ nhàng thở ra trên mặt nguyên bản có chút căng cứng thần sắc trở nên nhẹ nhõm đám người thần sắc cũng h ò a hoan xuống d ư ớ i nghe được ước vô tình không có chuyện gì tin tức bọn hắn cũng yên tâm nam cung thủ lĩnh là nam cung lạc người s a o phượng ngưng sương đột nhiên hỏi là là cảm nhận được phượng ngưng sương ánh mắt trung niên nhân lập tức mổ hôi đầm địa phượng ngưng sương khí thế quá mạnh hắn thậm chí không dám nhìn thẳng nữ phượng ngưng sương túi đầu không nói trong mắt sáng tối ra toa công tử thật sự là nhân duyên trải rộng lưỡng giới lăng hy nhìn xem chúng nữ thần sắc thấp giọng nói ra vậy hắn lúc nào trở về hoặc là nói có biện pháp nào trở về yêu người hỏi cái này trung niên nhân túi đầu xuống muốn nói lại thôi nói phượng n g ư n g sương âm thanh lạnh lùng nói nam cung nam cung thủ linh nói vô tình công tử vô tình công tử đã đã trung n i ê n nhân giật nảy mình vội vàng mở miệng nhưng nói được nửa câu cũng không biết nói như thế nào hắn nhưng l à biết vị này cựu tiên h đế tôn thế nhưng là ước vô tình đạo lữ mà lại tính cách năng n g ư ợ n g như hắn nói hơn phân nửa một mát ân phượng hưng sương mắt phượng chừng một cái đối xử lạnh nhạt nhìn về phía trung n i ê n nhân vô tình công tử đã cùng nàng kết làm đạo lữ cùng nàng làm bạn quãng đời còn lại trung n i ê n nhân lại giật nảy mình hai mắt nhắm lại nói một hơi trong lòng của hắn rất là hối hận sớm biết liền làm người khác tới báo tin hắn tiếp nhận quá nhiều cái gì trừ bỏ phượng ngưng sương chúng nữ cùng lúc mở miệng nàng c u n g ngật nguyệt nàng còn nói cái gì phượng ngưng sương tương đối tỉnh táo trầm giọng hỏi nhưng nàng trong mắt phượng đã nổi lên lãnh mang không có không nói gì trung n i ê n nhân mồ hôi lạnh chảy r ò n g toàn thân run r ậ y đi xuống đi thiên thí thần mở miệng để người này xuống dưới là trung n i ê n nhân như chút được gánh nặng thân ảnh lập tức biến mất thiên t thần nhìn xem chúng nữ âm m không trừng thần sắc lập tức có chút dự cảm không tốt tiểu t ử n à y đến cùng t r e o chọc bao nhiêu hoa đào ghê bớm ghê bớm thiên thí thần âm thầm đầu đen rau muống tốt chư vị hiện tại yên tâm đi cần phải trở về vì phòng ngừa các nàng tiếp tục hồi nháo thiên thí thần vội và n ó i ta muốn biết người kia nói có phải hay không thật phượng ngưng dương ngưng tiếng nói ta cũng muốn biết thiên đình t u y ế t chúng nữ cũng phụ họa chán việc này ta sẽ tìm tòi nghiên cứu chư vị trở về chờ kết quả liền tốt h u ố n hổ chư vị phải tin tưởng ức vô tình hắn sao lại vứt bỏ chư vị tại không để ý đâu thiên thí thần cười nói chúng nữ chờ mặc một lát sau liền nhẹ nhàng gật đầu đồng loạt rời đi nơi đây chỉ để lại lăng diệp vinh đứng tại chỗ không biết làm sao cùng đi các nàng đi lần này sợ làm mâu thuẫn không được à? thiên thí thần có chút lo lắng nói viện trưởng các nàng đều là ước v i n h lăng diệp vinh do dự một chút sau nhìn về phía thiên thí thần hỏi ta nào biết được bất quá nhìn phải là thiên thí thần bất đắc dĩ nói lúc đầu coi là thiên đình tuyết đối thủ chỉ có lanh thanh ly cùng phượng ngưng sương không nghĩ tới còn có nhiều người như vậy mặc dù lanh thanh ly không đến nhưng những người này thái độ cũng có thể nói rõ các nàng đối với ước vô tình tuyệt đối có ý tứ liền sợ các nàng đánh nhau thiên thí thần lắc đầu không thể làm gì đừng sợ ra m ộ i tuyệt đối sẽ không để việc này phát sinh lăng diệp vinh nói ra nhà mình m ộ i m ộ i tuyệt đối sẽ không như vậy lỗ mãng hơn nữa còn sẽ điều hòa trong đó mâu thuẫn chỉ là hắn có chút bất mãn lúc đầu coi là ước vô tình chỉ có hai vị đạo nữ không nghĩ tới lại vẫn cùng nhiều như vậy nữ tử có gặp nhau thật sự là phong lưu thành tính lấy nhà mình m ộ i m ộ i tính cách đi qua chắc chắn bị khi phụ nhưng hắn lại ngăn không được mượn mọi khó làm a lăng diệp vinh n ử a mặt lên trời lẩm bẩm rất là phiền muộn ân lăng diệp vinh xứng sở hắn trên không trung thấy được một đạo hoa m ị kiếm quang rất là khủng bố đây không phải hy nhi kiếm mang sao lang diệp vinh nghi ngờ nói các nàng đánh nhau chúng ta mau đi xem một chút thiên thí thần lo lắng vô vô lang diệp vinh b bà ả o bay thân ả n h lập tức biến mất tại nguyên chỗ a lang diệp vinh thần sắc liền giật mình vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhà mình mội mội không có khuyên đủ sao mà lại nhìn còn giống như là nhà mình mội mội động thủ trước đây là ước vô tình nhìn xem hoàn cảnh b ố n phía sắc mặt có chút nghiêm trọng nơi đây tựa như một chỗ vực sâu hoàn cảnh ác liệt không gì xảnh được đây là một cái tiểu thế giới không có đất bằng tại ước vô tình phía dưới chỉ có nóng hở nham tương giữ mắt nhìn lên là nhìn không thấy bờ biển lửa nơi đây nhiệt độ rất cao nếu là thánh nhân cảnh phía dưới tới sợ là căn bản không chống được bao lâu nơi đây liền xem như bầu trời cũng là ám trầm không ánh sáng nhưng phía dưới nham tương lại đem bầu trời chiếu rọi thành màu lửa đỏ làm cho ước vô tình bất đắc dĩ là hắn đến chỗ này chưa kịp che giấu mình đ ạ m như tiên nữ nhân kia ngay tại cách đó không xa giống như cười mà không phải cười nhìn xem chính mình thật là đúng gì a ước vô tình xấu hổ cười nói đúng vậy a trùng hợp như vậy đạo như tiên bay tới ư ớ c vô tình trước người một đôi như như bảo thạch tịnh lệ đôi mắt lẳng lặng dò xét ư ớ c vô tình nửa ngày hai người đều không có đang nói chuyện đạo như tiên lẳng lặng đánh giá ư ớ c vô tình mà ư ớ c vô tình ánh mắt lại có chút né tránh dù sao cũng là hắn đ u i lý khu khu ớ c vô tình rốt cục nhịn không được bầu không khí như thế này ho khan một cái nói ra trong lúc vô tình nhìn thấy ngươi tại đi dạo muốn đánh chào hỏi sau đó liền theo vào tới nói đến đây ức vô tình dừng một chút lại nói ta cũng là lo lắng ngươi thôi có đúng không đạo như tiên con mắt con lên cười hít mắt nhìn xem ức vô tình vậy ta thật sự là quá cảm động tuất đừng làm nội nói thật với ta ngươi tới đây địa phương cất chim cũng không có làm gì ước vô tình nghiêm túc hỏi cái này giống như chuyện không liên quan tới ngươi đi đ ạ m như tiên rỗi ra tinh tế bàn tay nhẹ nhàng nuốt ve ước vô tình mặt ước vô tình một thanh đẩy ra tay của nàng nghiêm túc nói ra đừng quên ngươi thế nhưng là t ù y tùng của ta thừ lúc đó ngươi cũng đã nói ta tự do đ ạ m như tiên hử nhẹ một tiếng lúc đó ngươi xác thực tự do nhưng bây giờ ta đi ra ngươi liền vẫn là của ta t h y tùng ước vô tình nhàn nhạt mở miệng nhưng bây giờ ngươi sợ là không phải là đối thủ của ta đ ạ m như tiên trong mắt lóe lên một tia lanh ý lạnh giọng nói đối với ngươi bây giờ ta xác thực không phải là đối thủ bất quá thôi ước vô tình cười cười rêu rêu nói ngày sau ta làm theo sẽ chấn áp ngươi nói đến đây ước vô tình dừng một chút nghi ngờ nói ngươi để cho ta không nên đem ngươi coi thành tần mộ c tuyền có thể cũng không phủ nhận năm đó ở trong cổ lộ sự tình hoặc là nói ngươi là tần mộ c tuyền nhưng chỉ là năm đó trong cổ lộ nàng mà không phải nàng bây giờ chương một trăm linh tám một sợi tơ tình chương một trăm linh tám một sợi tơ tình đạo như tiên nhìn một chút ước vô tình t r e o tức t h ầ n sắc không khỏi phốc một tiếng bật cười quả nhiên không gạt được ngươi nói đi nàng xoay người nhìn về phía phương xa t h ầ n sắc có chút t ả m đạo có thể nói một chút sao ước vô tình nói khẽ Tức. đạo như tiên bỗng nhiên q u a y người mặn che mặt cũng tại thời khắc này c h c ra nàng khí chất thanh lãnh giống như băng sơn mỹ nhân không nhiễm mùi bặm nàng đẹp siêu phàm t h á t tục có một loại cấm dục cảm giác thần bí làm cho người muốn tìm kiếm nhưng lại không dám tới gần ước vô tình ánh mắt khé nhúc đích đạo như tiên cùng tần mậu tuyển vẹn vẹn có có hai ba phần tương tự không nhiều so với tần mậu tuyển đ ạ m như tiên nhiều hơn một loại dịu dàng cảm giác c h ỉ ít ức vô tình là cảm thấy như vậy tần mậu tuyển không giống với nàng bá đạo không gì sánh được có một loại b ệ nghệ chi thế cùng loại với phượng ngưng xương nhưng nàng cùng phượng ngưng xương hai người lại không quá một dạng tần mậu tuyển là một loại cao ngạo bá đạo cường thế không gì sánh được cảm giác mà phượng ngưng xương lại không giống với nàng bá đạo cao quý không thể khinh n h ậ n có thể nói nếu là không có nói căn bản không ai nghĩ đến đ ạ m như tiên cùng tần mậu tuyển đúng là một người như thế nào có hay không để cho người thất vọng đạo như tiên gấp trăm trăm ư c vô tình á n h mắt trong mắt rất là chờ mong ngươi rất đẹp cùng nàng không giống với nếu không phải ngươi thừa nhận ta sẽ không đem ngươi cùng nàng liên hệ với nhau ước vô tình nói khẽ h ừ h ừ đ ạ m như tiên có chút thỏa mãn hừ hừ một tiếng lập tức lại hỏi ta cùng nàng ai để mắt ngươi để mắt ước vô tình không do dự lập tức nói hắn cũng không phải cái gì trai thẳng lúc này đương nhiên sẽ không tự đòi không thú vị đ ạ m như tiên hài lòng nhẹ gật đầu lập tức trêu chọc một tiếng nói ra ngươi đối với nó nó nữ hải cũng thường xuyên nói như vậy ngươi đoán ước vô tình đánh cái bí hiểm ừ vừa nhìn liền biết ngươi là loại người này hiện tại cũng không biết có bao nhiêu vị đạo nữ đạo như tiên hử lạnh một tiếng t h ở phì phò quay mặt đi ước vô tình bất đắc dĩ những nữ nhân này đều là ưa thích như vậy phải không chính mình tìm đề rõ ràng ước vô tình cũng trả lời rất tiêu chuẩn nhưng chính là hướng chỗ sâu lớn sau đó chẳng hiểu ra sao sinh khí t ố t không phải muốn nói sao ước vô tình bất đắc dĩ nói đạo như tiên nhìn một chút ước vô tình t h ấ p giọng nói ra ngươi đáp ứng ta đằng sau không cần trốn tránh ta được không ước vô tình n h ữ mày bất đắc dĩ nói t u t ta không sao trốn tránh ngươi làm gì đ ạ m như tiên cười cười chậm rãi hướng phía trước l ư ớ t tới ước vô tình thấy thế cũng cùng nàng đi cùng một chỗ ta là hai ngàn năm trước nàng thành đế trước đó chém xuống một sợi tơ tình đ ạ m như tiên nhẹ giọng mở miệng giọng nói nhẹ nhàng như thường tơ tình nhức vô tình trơ mặc hắn lại khái đoán được tình từ gì lên ngươi là nàng đạo tâm bếp nước nàng không thể quên được ngươi cho nên liền tự chém một đao đem đ ố i với ngươi tình ý triệt để mai một nói đến đây nàng có chút nhẹ nhõm nở nụ cười bất quá cũng không tệ dạng này mới có ta nàng biết ngươi tồn tại sao ư ớ vô tình nhẹ giọng hỏi lúc đó nàng muốn tự chém một đao phát hiện như thế thân thể sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn sợ là sẽ phải ảnh hưởng đến đằng sau thành đế c h i độ nhưng nàng vẫn như c ũ làm như vậy nhưng lại dùng bảo đảm nhất biện pháp đem t ơ tình chém cách tự thân nhưng không có chém chết nàng để cho ta còn sống nói đến đây đạm như tiên lâm vào lâu dài trong trầm mặc cho nên ngươi lại như thế nào trở thành thần giới thánh cung thánh nữ ước vô tình không khỏi hỏi nàng đem ta trục xuất tới thần giới dùng cái này để cho ta tự sinh tự d i ệ t mà mục đích của nàng chính là không để cho người ta gặp nhau tại nói thế nào ta cũng là nàng nàng không muốn để cho ta lưu tại tiên l i n giới cùng ngươi gặp nhau đ ạ m như tiên chậm rãi trôi hướng phía trước trong ánh mắt mang theo một vòng phức tạp chi ý đây là dấu ở nội tâm của nàng chỗ sâu bí mật nếu không phải ước vô tình nàng khả năng đến chết cũng sẽ không nói ra ước vô tình không nói gì lẳng lặng cùng đi đ ạ m như tiên đ ạ m như tiên một mực tại né tránh cái vấn đề này đó chính là thân phận của nàng nàng chẳng qua là tần m ộ n g tuyền một sợi tơ t ì n h lại có thể hóa thân trưởng thành hơn nữa còn có thể tu luyện đây vốn là rất không thích hợp bất quá chị đạo như tiên nói lời tất cả đều là thật nàng chỉ là tránh đi một số việc tôi ước vô tình cũng sẽ không tìm dễ hỏi đáy không cần thiết bọn hắn cứ như vậy chẳng có mục đích phiêu bạt tại bốt lên trên n h a n g tường nơi đây rất nóng nhưng bọn hắn không khí bây giờ cũng rất lạnh ước vô tình không biết nên như thế nào đ á p lời mà lại hắn nhìn đ ạ m như tiên hiện tại cảm xúc có chút không thích hợp cho nên liền không có đi q u ấ y dày nàng g i a hỏa này cũng không biết an ủi một chút ta liền biết ngu như vậy ngốc đi theo đ ạ m như tiên dùng ánh mắt còn lại liếc qua ước vô tình trong lòng âm thầm phỉ phỉ bất quá sắc mặt lại là không có bất kỳ biến hóa nào vẫn như c ũ bình thản như nước chán cái kia ngươi có thể hay không nói một chút ngươi tới nơi này làm gì nửa k h ắ c đồng hồ sau ước vô tình phá vỡ trầm mặc nhẹ giọng mở miệng ngươi đoán đ ạ m như tiên bay đầu nhìn t o á n g qua ước vô tình lại có chút ngạo kiểu vòng vo đi qua ước vô tình im lặng hắn nhìn một chút phía dưới bốc lên nóng hở nham tường trong lòng xuất hiện một cái to gan ý nghĩ hẳn là ngươi nghĩ đến cái này n g â m trong b ồ n tắm ngươi nói cái gì đó đ ạ m như tiên có chút tức giận xoay người dội ra ngón tay điểm tại ước vô tình ngực ước vô tình nắm chặt nàng tình t ế mềm mại tay thấp giọng nói ngươi tại như vậy coi chừng ta cũng đối ngươi như vậy l ạ n g ư ơ i đạo như tiên vội vàng thu tay lại lui lại mấy bước hai tay giao nhau ở trước ngực trên gương mặt xinh đẹp hiện hiện một vòng đỏ hửng nhàn nhạt n g ư ơ i làm càn nơi này hẳn là có cái gì t i n h tiên cơ duyên đi nhìn xem cái dạng này đạo như tiên ước vô tình không khỏi cười nói nàng cái dạng này thật rất là làm lòng người ngửa thanh lanh cấm dục hình tượng tại lộ ra cái biểu tình này nếu là người bình thường tất nhiên không không chế nổi ha ha n g ư ơ i còn đâu đạo như tiên thần sắc khôi phục lại một mặt thần bí nói ra ước vô tình mỉ cười thân hình lóe lên liền xuất hiện ở sau lưng nàng tại nàng không biết làm sao trên nét mặt bóp lấy mặt của nàng đừng đánh bí hiểm rất làm người khác khó chịu vì thèm ước vô tình tại đạo như tiên sau lưng bất mãn nói ra v ề phần tại sao bóp mặt nàng đương nhiên là bởi vì nữ nhân này trước đó một mực b ù a dỡ chính mình hiện tại nhất định phải trả lại ngươi ngươi đang làm gì ha đạo như tiên sắc mặt b à bừng ngữ khí run nhẹ nhẹ thân thể cũng run r ậ y theo ước vô tình có thể rõ ràng cảm giác được đạo như tiên mặt đã nhiệt n ă n g tay phản ứng lớn như vậy ước vô tình hơi nghi hoặc một chút b u ô n g tay ra một mặt không hiểu hẳn là mặt là cái gì chốt mở sao phản ứng kịch liệt như vậy ừ đ ạ m như tiên h ừ lạnh một tiếng vừa rồi ước vô tình bóp mặt nàng thời điểm nàng lại có loại cảm giác khác thường dạng này nàng rất là xấu hổ nhất định phải giáo hấn một chút hắn đ ạ m như tiên âm thầm suy nghĩ sau đó đ ỗ n g nhiên xoay người sang chỗ khác nhưng bởi vì ước vô tình cùng nàng khoảng cách có chút gần đ ạ m như tiên đã nhanh muốn dán lên ước vô tình không đối là đã dán lên dù sao nàng túi đầu không thấy chân chương một trăm linh chín bất tử thần cách chương một trăm linh chín bất tử thần cách một cỗ tận xương mềm mại gần sát ước vô tình ngực để hắn có chút tâm viên ý mã d u n g ức vô tình lời nói nói cái này gọi c h u nặng yêu làm sao cảm giác so tần ngộ tuyển càng ức vô tình không tự giác tự nói một tiếng đ ạ m như tiên ngơ ngác đứng tại chỗ s ư ơ n g s ờ nhìn xem ức vô tình trong đôi mắt đã hôn loạn tư mừng ư ớ c vô tình vừa nói nàng cũng kịp phản ứng thân thể hoảng hoảng ung dung vòng vo đi qua người không sao chứ ư ớ c vô tình hơi n g ư ớ mày nữ nhân này phản ứng có chút không đúng năm đó chính mình không cẩn thận đụng phải tần ngộ tuyển nguyên bản k h t nhục cho mình bưng trà đổ nước nàng trực tiếp bộc phát nói cái gì đều muốn chấn áp chính mình đương nhiên cuối cùng vẫn là bị ức vô tình nhẹ nhõm chấn áp là không nổi sóng gió gì nhưng lúc này không giống ngày xưa nếu là đạo như tiên tức hổn hển đối với mình độc thủ vậy mình còn giống như không phải là đối thủ thân là thần minh người ứng cử thực lực của nàng tuyệt đối không kém gì khấu khắc b ọ n người thậm chí mạnh lên một cái cấp b ậ c nếu là mình cùng nàng cùng cảnh giới vậy khẳng định đưa tay trấn áp chỉ bất quá thực lực của mình quá thấp hoàn toàn không đánh không lại a mà lại ai biết trong này dùng thần thông lợi nói có thể xảy ra vấn đề gì hay không dù sao cái này thông thần tháp là thần minh lợi không thể dùng thần thông thực lực của mình lại nhận nhất định ảnh hưởng Tiên thần thần biệt, bắt thành thần thể biệt. giới linh lực cùng thần giới mới hiện thần cùng không cùng chứng đằng cũng lực lực là hề khác chỉ khác sự có có sau quá đế Đây ra ước vô tình vì chậm á i gì có t ể ở Bởi chỗ lực linh nhân. không h này dụng nguyên n tùy ý sử dụng linh lực nguyên nhân. Bởi vì, không ai vì, n tình ra được. Ước c vô h ậ rãi cách xa đạo như tiên có chút cảnh giác nhìn xem nàng ai là chính ngươi dinh sát không liên quan chuyện ta ước vô tình nói ra ngươi còn nói đạo như tiên không có xoay người mà là hai tay ôm ở trước ngực có chút hủy khuất nói ra ngay vậy ước vô tình nhẹ nhàng thở ra không có lập tức buộc phát liền tốt ước vô tình chậm rãi tới gần đạo như tiên nhỏ giọng nói ngươi không sao chứ cũng không phải lần thứ nhất thói quen liền tốt nói đến đây ước vô tình vội vàng che miệng có chút xấu hổ hắn giống như nói sai thử ngươi còn nói đ ạ m như tiên ngữ khí rất là xấu hổ nàng xoay người nguyên bản thanh lãnh cấm dục khí chất đã không còn sót lại chút gì cùng mà thay vào chính là như mới biết yêu tiểu nữ h à i t h ầ n sắc gương mặt hồng nhuận p h ấ n thớt ánh mắt né tránh hai tay không chỗ sắp đặt cái kia là lần đầu tiên đ ạ m như tiên túi thất đầu dùng đến cơ hổ nghe không được thanh em nói một câu ngươi nói là cái gì ước vô tình hơi tới gần đạo như tiên một chút nghi hoặc hỏi người người người đi chết đi đạo như tiên đầu đột nhiên nâng lên trực tiếp dùng đầu cùng ước vô tình đầu đụng vào nhau ôi đau quá đạo như tiên sờ lên trán của mình phát hiện đã xuất hiện một cái b ọ c lớn người nhàn a ước vô tình một mặt im lặng bất tử thần khu cường độ thân thể há có thể là đạo như tiên loại này nữ tử yếu đối có thể cứng đối cứng chỉ xuất cái bao lớn đã rất há có thể nói rõ đạo như tiên cường độ thân thể cũng không tệ lắm đơn thuần cường độ thân thể hắn có thể đối cứng hợp đạo đại năng nhưng đứng đắn hợp đạo đại năng lại há có thể cùng hắn nhục thân vật lộn trừ phi là đầu góc bị hư ngươi là hung t h ú hóa hình sao mạnh như vậy lục thân đ ạ m như tiên s ở lấy chính mình cái chán bao lớn một mặt bất mãn nói ra rất nhanh nàng cái chán bao lớn liền biến mất không thấy gì nữa ai biết ngươi chẳng hiểu ra sao đ ụ n g ta ước vô tình lẩm bẩm một tiếng thử ngươi xấu nhất còn chiếm ta tiện h nghi đ ạ m như tiên nhìn một chút ước vô tình sau đó hai tay ôm ở trước ngực một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm ước vô tình đều nói rồi là chính ngươi dinh sát quan ta chuyện gì ước vô tình mở ra tay một mặt bất đắc ước vô tình hử nhẹ một tiếng không để ý đến ước vô tình chậm rãi trôi hướng phương xa ước vô tình đi theo bất đắc dĩ hỏi có thể nói cho ta biết nơi đây đến cùng có cái gì sao nơi đây có thần cách truyền thừa đạo như tiên cũng không đang bán cái nút tùy ý nói ra thần cách chính là các ngươi thần giới thiên phú thể chất ước vô tình kinh ngạc nói thần cách chi lực là trở thành thần minh người ứng cử cơ bản nhất đường tắt nếu là không có thần cách tại cao tiên h phú cũng vô pháp trở thành thần minh người ứng cử đạo như tiên nói khẽ cho nên ngươi không phải có sao còn muốn tới làm gì ước vô tình hỏi đưa cho ngươi đ ạ m như tiên liếc qua ước vô tình ngữ khí là nhạt cho ta không cần không dùng ước vô tình s ư n g sở lập tức khoát tay á o không có vấn đề nói ngươi muốn trèo lên tháp nếu là không có thần cách chi lực vậy liền không cách nào leo lên tầng ba mươi trở lên đ ạ m như tiên tự nhiên nói ra tháp này tổng cộng có tầng ba mươi sáu trừ bỏ tầng thứ nhất tầng tầng đều có cơ duyên chỗ nhưng đến tầng hai mươi chín thời điểm chỉ có thể là thần có thần cách chi lực nhân tài có thể hoàn hảo không chút tổn hại thông qua nếu không cũng chỉ có thể dừng bước tại tầng hai mươi chín cướp ép đi lên hẳn phải chết không nghi ngờ nếu là không thể đi lên tầng ba mươi vậy ngươi thân phận liền bại lộ dù sao thiên quốc thiên tử không có khả năng không có thần cách tại thân nói đi đ ạ m như tiên nhìn về phía ước vô tình nghiêm túc nói cho nên thần cách là nhất đ ị n h phải dù là đối với ngươi vô dụng ta có ước vô tình nói khẽ a đ ạ m như tiên nhất thời chưa kịp phản ứng ngơ ngác hỏi có cái gì thần ca á c h ta cũng có ngươi có đ ạ m như tiên khẽ giật mình không có khả năng ngươi cũng không phải thần giới bên trong người không có khả năng có ngươi không phải cũng không phải thần giới người không phải cũng có. ước vô tình kỳ quái nhìn thoáng qua đạo như tiên ta đạo như tiên muốn nói cái gì nhưng lời đến khỏe miệng lại không có nói ra miệng dù sao không có khả năng ngươi khẳng định là gặt người đạo như tiên thần sắc chăm chú một mặt chắc chắn các ngươi cái gọi là thần cách đều như thế nào thôi động a ước vô tình hỏi ngay vậy đạo như tiên trong mắt vẫn như cũ mang theo lo nghĩ nhưng vẫn là đưa tay tại ước vô tình cái chán điểm một cái ước vô tình hai mắt nhắm lại rất nhanh lại mở to mắt thì thao một tiếng đơn giản như vậy sao đó là đương nhiên thần cách vốn là thần giới người thiên phú muốn thôi động đương nhiên rất đơn giản ước vô tình gật gật đầu nếu không phải lần này hỏi hắn sợ là sẽ còn mơ mơ màng màng một mực không biết mình bất tử thần cách nên như thế nào thôi động ước vô tình mỉm cười nhìn về phía đạo như tiên nói ra nhìn kỹ nói đi hắn tâm thần trầm tĩnh thôi động thể nội bất tử thần cách hắn sớm đã đoán được lúc đó chính mình đột phá lúc hệ thống nói bất tử thần cách đến cùng là v ậ t gì bất tử thần khu là thần giới thần cách cùng tiên giới thể chất kết hợp phẩm chỉ có cả hai đồng loạt thôi động mới là hoàn chỉnh bất tử thần khu bất tử thần khu trước đó đối với ước vô tình trợ giúp chỉ có cường thân k i ệ thể bất tử bất diệt mà thúc dụng bất tử thần cách như vậy hắn bất tử thần khu mới có thể phát huy hắn tác dụng chân chính thể chất này tác dụng tất nhiên không chỉ là bất tử bất diệt mặc dù coi như vẹn vẹn là bất tử bất diệt cũng rất làm cho người khác chân kinh nhưng chân chính bất tử thần khu không chỉ như thế chương một trăm mười thông tin ê lộ chương một trăm mười thông tin ê lộ ức vô tình hai mắt khép kín trên thân dần dần tản mát r a nhàn nhạt màu trắng tia sáng trói mắt đạo như tiên hai mắt gấp c h ằ n g c h ằ n g ức vô tình nhìn thấy ức vô tình trên người q u a n mang lúc nàng tâm thần khẽ n ú c ních có chút chân kinh thần cách chi quang vậy mà thật sự có thần cách chi lực đạo như tiên sợ hai thần nói hẳn là hắn cũng là thần giới người đạo như tiên hai con ngươi sáng lên trong mắt rất là hưng phấn thời gian dần trôi qua quang mang bộ phát sáng rực toàn bộ tiểu thế giới đều bị ức vô tình trên thân tán phát ánh sáng màu trắng bao phủ như thế b ạ c h quang ẩn chứa kỳ dị thần v ậ n làm cho đạo như tiên rất là ngạc nhiên nàng chưa bao giờ cảm thụ qua loại lực lượng này loại này thần cách chi quang nàng chưa bao giờ thấy qua b ạ c h quang cũng không nhớm lạ chính nàng thần cách chi quang chính là b ạ c h quang nhưng ức vô tình thần cách chi quang có chút khác biệt kỳ dị cao thượng có một loại áp đảo bất kỳ lực lượng nào phía trên cảm giác huyền diệu không gì sánh được làm sao có thể thần cách của ta đã là đỉnh cấp thần cách hắn vậy mà càng mạnh thậm chí mạnh rất nhiều đạo như tiên thì thào một tiếng lúc này ước vô tình sau lưng chậm rãi hiện ra một b ứ c mơ hồ c h ẳ n g cảnh đó là một con đường một đầu con đường thông tiên nó ánh sáng màu trắng tràn ngập mông lung mà mờ ảo kỳ diệu mà người ảo nó xuyên qua mà lên vô biên vô hạn không nhìn thấy cuối cùng ở trên con đường này thường cách một đoạn khoảng cách liền có một đạo bóng người mơ hồ tại hành cầu nhìn không rõ lắm chỉ biết là là bóng người người bóng dáng như thế tràng diện chấn động không gì sánh nổi đạm như tiên cảm giác những n à y hành tẩu bóng người rất cường đại con đường này che đậy tất cả đạm như tiên cảm giác nàng hiện tại tựa như ở vào một thế giới khác ước vô tình thế giới bởi vì ở trong mắt nàng bốn phía nguyên bản nóng hổi nham tương thế giới đã biến mất thay vào đó là lấy ước vô tình làm trung tâm thế giới mới ước vô tình nhắm mắt đứng ở không trung tựa như là sáng thế c h i thần chúa tể hết thạy mong muốn không thể thành đạm như tiên kinh ngạt nhìn những hình ảnh này tâm thần chấn động dị tượng sao vì sao chân thật như vậy nàng nhẹ nhàng mở miệng thanh âm có chút không lưu loát che khuất bầu trời dị tượng như thế liền xem như chân thần cũng không thể chân thần nhiều nhất là gây nên một chỗ khu vực biến hóa mà không phải toàn bộ thế giới cũng có thể là nơi đây chỉ là cái tiểu thế giới mà thôi chúc mừng ký chủ thành công thức tỉnh chân chính bất tử thần khu công thức tỉnh thiên phú dị tượng thông t h i ê n lộ mõ vậy thông thiên đường không thấy ước vô tình khẽ đọc một tiếng thanh âm không gì sánh được bị thương ư ớ vô tình chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt bạch quang lấp lóe a ta nói gì ư ớ vô tình gãi gãi đầu vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc ước vô tình nhìn một chút đạo như tiên ngơ ngác bộ dáng từ bỏ hỏi thăm ý nghĩ của nàng hệ thống ta vừa nói gì ước vô tình hỏi không có a ý chủ không nói chuyện có đúng không ước vô tình n h u n h ữ n mày h ắ n giống như cảm giác mình nói qua cái gì mà lại tâm tình rất hạ cảm giác tính toán ước vô tình không có đang xoắn suýt tiếng nói n h ắ t chuyển nói ra thiên phú dị tượng thông t i ê n lộ Ý ước vô tình có chút im lặng mở miệng nói tốt đi danh tự còn để cho ta nhớ tới thông tin cổ lộ không đối ước vô tình nói chuyện đến thông tin cổ lộ liền nghĩ tới hệ thống thông tin ê bộ lộ cùng cái này thông tin ê lộ có quan hệ gì ước vô tình hỏi bất đ ộ n g hệ thống nhuyễn manh thanh â m vang lên rất là dứt khoát cắt không nói thì không nói ước vô tình khinh bị nói sau đó hắn nhìn một phía phát hiện đã biến thành vì thế giới màu trắng căn bản nhìn không thấy kia cái gọi là nham tương mà lại liền xem như nhiệt độ không khí cũng bình thường ước vô tình nhìn phía sau dị tượng không khỏi sợ h ã i thán phục liên tục ta đo thật tráng con a mặc dù không biết làm sao trắng quan nhưng chính là rất trắng quan đầu này thông tin lộ phảng phất đã bao phủ toàn bộ thế giới rõ ràng là một đầu không lớn đường nhưng lại chính là rất chẳng quan nhất là phía trên chính chậm rãi hành tàu bóng người rõ ràng đều thấy không rõ nhưng lại làm cho người áp lực tăng gấp b ộ i tựa như đều là rất mạnh nhân vật nhưng ở thông thiên lộ bên trong bọn hắn lại có vẻ rất nhỏ bé ước vô tình thấy rõ ràng những bóng người kia tại lấy một loại không chậm tốc độ đi về phía trước nhưng lại tựa như dậm chân tại chỗ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa ước vô tình tâm thần khé động dị tượng liền bị hắn thu hồi toàn bộ thế giới cũng khôi phục bình thường nhiệt độ cũng gấp nhanh lên cao ước vô tình bay tới đạo như tiền trước mặt ở trước mắt nàng phất phất tay ai đừng phát l â y người đ ạ m như tiên đột nhiên bừng tỉnh một mặt hầu nghi nhìn xem ước vô tình nhìn ta như vậy làm gì ước vô tình bị nàng c h ầ m c h ầ m có chút không quen ngươi là thần giới người đi đ ạ m như tiên rất nghiêm túc nói ra một mặt nghiêm túc không phải không tin ngươi nói láo thật không phải ta là thuần chính người của tiên giới cái kia vậy ngươi thần cách giải thích thế nào không giải thích ngươi ngươi ngươi. đ ạ m như tiên sắc mặt vào bừng rõ ràng là bị tức đến ta cái gì ta ta nói ta không phải ước vô tình t i n h thường thần g i i ta lại há có thể là thần giới loại địa phương này huyết mạch nói đến đây ước vô tình nghi ngờ nhìn về phía đạo như tiên ngươi không phải cũng không phải thần giới người sao vì sao cũng có thần cách ta ta không giống với đạo như tiên nói quanh co nói ra không giống với có thể có cái gì không giống với hẳn là thân thể này là ngươi đoạt xạ tới ước vô tình có chút cổ khoái trên giới đánh giá một vòng đạo như tiên cũng là có khả năng này ước vô tình gật gật đầu rất là xác định không tuy ngươi nói thế nào đi đạo như tiên bất đắc gì nói ngươi biết ta cái này thần cách sao ước vô tình hỏi không biết chưa từng thấy qua dị tượng chưa bao giờ cảm thụ qua lực lượng đạo như tiên lắc đầu người nghe nói qua bất tử thần cách sao ước vô tình do dự một chút hỏi bất tử thần cách đạo như tiên đôi mi thanh tú cao lại hai tay vòng ở trước ngực suy nghĩ ước vô tình n h á y náy mắt đạo như tiên bộ dáng bây giờ có chút bên người nàng vòng quanh tay đưa nàng đạo bảo rộng lớn nắm chặt trước người duyên dáng đường con bị phát h ỏ a ra đến dù là nàng một đôi tay ngăn tại trước cũng vô pháp che giấu cái này kích thước t u y ế t ư ớ vô tình lẩm bẩm một tiếng hắn không có ý tứ gì khác chỉ là có chút hiếu kỳ đến cùng vì cái gì có thể hùng vĩ như vậy thật khiến cho người ta khó có thể tin ước vô tình rốt cuộc biết vì cái gì đạo như tiên muốn mặc lấy rộng như vậy lớn đạo bảo a ta đã biết đạo như tiên nhãn tình sáng lên nhìn về phía ước vô tình chỗ ân nàng phát hiện ước vô tình ánh mắt giống như một mực tại trên người nàng cụ thể tới nói là một mực tại trên người nàng bộ vị nào đó nàng hai gò má lập tức nổi lên đỏ hửng nổi giận nói ngươi đang nhìn cái gì không có ta liền hiếu kỳ mà thôi ư c vô tình chững chạc đàng hoàng rời đi ánh mắt nhìn về phía đạo như tiên khuôn mặt đỏ thắm hiếu kỷ. đạo như tiên càng tức giận hơn tò mò cái gì là muốn nhìn xem sao hay là nói thử một chút quả nhiên ngươi chính là cái sắp vôi đạo như tiên cả giận nói nói b ậ y ta là thật hiếu kỳ mà lại muốn biết ngươi có phải hay không có cái gì phương pháp nếu là có dạy ta một chiều trở về để cho ta nhà thanh ly thử một chút ước vô tình một mặt đứng đắn nói ra thanh ly là ai chương một trăm mười một t u y ế t dạ thần chủ t r ư ơ n g một trăm mười một t u y ế t dạ thần chủ ngươi không biết ước vô tình nghi ngờ nhìn về phía đạo như tiên theo lý thuyết tần mộng tiền không có khả năng không biết lệnh thanh ly à năm đó ở trong cổ lộ lúc ước vô tình mặc dù không có cùng tần mậu tuyển nhấc lên lanh thanh ly nàng hẳn là nhận biết lanh thanh ly đó a nàng còn thường xuyên cùng ước vô tình nói đến lanh thanh ly đâu chỉ bất quá mỗi lần đều là gọi là hàn y ỉa đế tôn a đạo như tiên s ư n g sở lập tức lập tức nói ta ta đương nhiên nhận biết rồi chỉ bất quá quá lâu quên m à t h ô i có đúng không ước vô tình hầu nghi nhìn xem nàng nếu không muốn như nào nàng là người đạo lữ a ta làm sao có thể không biết đạo như tiên cười khan một tiếng nói ra không đối ước vô tình sờ lên cầm nhìn chằm chằm đạo như tiên a không phải đạo lữ sao đạo như tiên nhãn t ỉ n h sáng lên lập tức cười nói đó là ta nhớ lầm ngươi nói ngươi là hai ngàn năm trước tần mộng tuyển thành đế trước đó c h ặ t đức tơ tỉnh nhưng này lúc ta căn bản không có ra cổ lộ ta cùng thanh ly kết làm đạo lữ là mấy tháng trước sự tình ngươi lại há có thể biết được nói như vậy ước vô tình nhìn chằm chằm đạo như tiên nhẹ nhàng nói ra ta ta đạo như tiên túi t h ấ p đầu không biết giải thích như thế nào nói như vậy ngươi đoán rất chuẩn không sai thanh ly chính là ta đạo lữ ước vô tình v ụ tay một mặt ý cười đạo a đạo như tiên ngây ngẩn cả người lập tức lập tức cười khan một tiếng nói a、ah, ha ha đương nhiên đây là ta giác quan thứ sáu ước vô tình tán dương cười cười nói khẽ cho nên bây giờ có thể nói cho ta biết sao nói cho ngươi cái gì bí quyết nha như thế nào bị lớn ước vô tình một mặt thuật thiết trong mắt rất là chăm chú ngươi mơ tưởng đạo như tiên đỏ mặt xoay người không nhìn tới hướng ước vô tình nào có cái gì b í quyết ai muốn đã lớn như vậy thôi đạo như tiên nội tâm đậu đen rau muốn không thôi nhìn xem đạo như tiên bóng lưng ước vô tình không khỏi cười cười nàng đối với mình không có ác ý cho nên ước vô tình cũng không có truy vấn m g n ngợn nếu là lợi như vậy ở c h u n g đứng lên chắc chắn sẽ có chút xấu hổ Tốt, đến cùng có nghe nói hay không qua bất tử thần cách. Ước vô tình vô vô đạo như tiên bà vai. Bất tử thần cách từng tại tiên thân bên trên xuất bất trên tại trên thân ai xuất hiện qua. Chỉ có chút ít mấy bút. Nói đến đây, đạo như tiên xoay người, một mặt nghiêm túc nhìn về phía ước vô tình. Trên quốc ngươi đến cùng nghe nói không như vĩnh hàng nhân bên hiện cũng không đến cùng hiện Nói đến như người, nghiêm nhìn ghi ghi Ước vai. ai dãi đạo đây, đạo có cách. cách chỉ sách có chép chỉ có chậm ức sách hay phía qua qua, qua, xoay mấy vô vô vô vô quá bả về hắn không nghĩ tới đạo như tiên thật biết bất tử t h ầ n cách ngươi là thật sự là vĩnh hằng tiên quốc người đạo như tiên nhìn xem ước vô tình một mặt khẳng định nói khả năng đi ước vô tình không quan trọng cười cười quá nhiều đã chứng minh hắn căn bản là không có cách hướng đạo như tiên chứng minh chính mình không phải vĩnh hằng tiên quốc người mà lại đủ loại chứng cứ cũng chỉ hướng vĩnh hằng tiên quốc hắn không cách nào phản bác tại hắn trong tiềm thức hắn hay là phủ nhận hắn là thần giới người thiên quốc chi chủ ước vô tình lẩm bẩm một tiếng sau đó nhìn về phía đạo như tiên hỏi ngươi biết thiên quốc chi chủ sao thiên quốc chi chủ đạo như tiên s ứ n g sở nghi ngờ nói ta chưa nghe nói qua thiên quốc c h i chủ danh hào ta chỉ biết là thiên quốc thần minh là tuyết giả thần chủ tuyết giả thần chủ ư ớ c vô tình tự nói một tiếng b ạ c h giá huyết tuyết giả thần chủ ư ớ c vô tình hai con ngươi ngưng lại nhẹ giọng hỏi tuyết giả thần chủ là nam hay là nữ không biết vị này thần minh chưa bao giờ h i ể n lộ qua chân thân đạo như tiến đáp thôi lời như vậy ai cũng không cách nào phủ nhận ta là thiên quốc thiên tử ước vô tình cười cười không ổn hiện tại thiên quốc người tất nhiên đã nhận được tin tức ngươi giả mạo thiên quốc thiên tử bọn hắn chắc chắn phái người tới đ ạ m như tiên lo lắng nói bất quá ngươi yên tâm đến lúc đó gia thông thiên tháp ta chắc chắn c h ẻ chở ngươi đ ạ m như tiên nghiêm túc nói không có việc gì không cần lo lắng ta có biện pháp thoát thân ước vô tình cười nói hắn còn có phá không phủ đâu mặc dù hoàn toàn có thể gia thông thần tháp sau lập tức phá không mà đi chính là không có khả năng từ thần giới đi đến tiên giới hệ thống trả lời là phá không phủ chỉ có thể không nhìn thế gian bất kỳ lực lượng nào phá không mà đi nhưng lại không có khả năng vượt ngang lượng giới về phần nguyên nhân nó cũng không nói rõ ràng chỉ là ước vô tình cũng không hiểu vì cái gì không có khả năng tại cái này thông thần tháp phá không mà ra mà là cần ra ngoài mới được mà lại từ đi vào thông thần tháp thời điểm ước vô tình liền có một loại cảm giác quen thuộc giống như hắn lại về tới cái kia tiên giới thông thiên cổ lộ hẳn là cả hai có liên hệ ước vô tình thầm nghĩ nói n g ư ơ i thật có thể thoát thân đ ạ m như tiên hổ nghi nhìn về phía ước vô tình thật ước vô tình tùy ý nói ra tốt a đ ạ m như tiên gật gật đầu mặc dù rất ngạc nhiên nhưng nàng cũng không có hỏi ước vô tình nên như thế nào thoát thân mặc dù như vậy nhưng nơi đây không có khả năng để không theo ta đi đạo như tiên vô vô ức vô tình bả bay một mặt ý cười đạo đi thôi chư vị hiện tại có thể tỉnh táo đi thiên môn quan bên trong trong g ư không thiên thí thần một mặt bất đắc dĩ nhìn trước mắt một mặt m ù i thuốc nổ chúng nữ phượng ngưng sương đối xử lạnh nhạt nhìn về phía thiên thí thần âm thanh lạnh lùng nói xem ra hiện tại muốn gọi ngài một tiếng thí thiên cổ đế vừa rồi chúng nữ đánh lên cuối cùng bị thiên thí thần tản ra huy áp toàn bộ chân áp chư vị cần gì chứ thiên thí thần rất là bất đắc dĩ chư vị đều là tiên giới mấy vạn năm tới nhân tài k i t xuất tương lai nhất định là ta tiên giới trụ cột vì sao muốn vì một người nam nhân tổn thương hỏa khí đâu nói đến đây hắn có chút bất mãn nhìn về phía thiên đình tuyết tuyết nhi vốn cho rằng ngươi có thể thành thục một chút không nghĩ tới vẫn l à như thế làm ở mỹ thiên đình t u y ế t túi thất đầu không có phản bác vừa rồi đúng là nàng lỗ mãng yêu linh linh nhìn xem bị cờ mắng thiên đình tuyết nhịn không được túi đầu xuống cười trộm còn cười ngươi cũng là thiên thí thần chứng yêu linh linh một chút Cắt. yêu linh linh tinh thường thiên thí thần sắc mặt nghiêm túc nghĩa chính ngôn từ nói ra chư vị thần giới phải có đại động tác thứ a tiên tất giới n i lại hiện đại, nội Tiên giới ê n không thể lại xuất hiện tổn thất trọng càng không cần nội loạn. thể thất h xuất rắc rối p c t ạ phượng đại c i ế n bình rất t là h ờ n muốn cộng đồng đối địch há, có thể đơn giản như g đối địch có há thể h ư vậy. p ngưng sương mở miệng, t h a n h âm lạnh ã n h đ o Cho ê n c ú n g ta một u ố n l ấ h n tiếng h khinh thường để ý tới đâu có đâu có thi nhi bội bội không cần chú ý yêu nguyệt vội bằng nói xin lỗi có làm được cái gì thiên đình tuyết cùng yêu linh linh đồng loạt nói ra thanh â m đều đồng bộ hai người l ư ớ t nhau nhao nhao hừ lạnh một tiếng quay mặt đi chư bị trở về đi tuyết kiếm đế tôn người hàn n g u y ệ t cung người cũng hẳn là đến đây thiên thí thần nhìn về phía yêu n g u y ệ t tuất ra đi trước yêu n g u y ệ t nhìn chúng nữ một chút đem chúng nữ nhớ kỹ lập tức thân hình biến mất không thấy gì nữa phượng ngưng sương không có nhìn nhiều đám người một chút thân hình biến mất tại nguyên chỗ ước vô tình chỉ có hai vị đạo nữ đó chính là ta cùng lanh thanh ly phượng ngưng sương lãnh đạo thanh em chuyển đến làm cho ba nữ nắm chặt nắm đấm rất là không c a m lòng t r ư ơ n g một trăm mười hai bát phẩm thần cách t r ư ơ n g một trăm mười hai bát phẩm thần cách h ử không phải liền là cái giả đạo lữ thôi có gì có thể phép lối yêu linh linh em thanh lạnh lùng nói giả đạo lữ thiên đình t u y ế t cùng lăng hy nhãn tình sáng lên nao nao nhìn về phía yêu linh linh chuyện này là thật đương nhiên phượng ngưng sương bất quá là diễn tịch tôi từ h g ử đây chính là ca ca chính miệng nói với ta yêu linh linh cười đắc ý quá được rồi lăng hy đôi mắt cong lên rất là vui vẻ lợi như vậy nàng liền có cơ hội không muốn làm nữ chủ nhân thị nữ không phải tốt thị nữ lang hy chính là muốn từ tầng dưới c h ố t làm lên từ từ tiến bộ thẳng đến trở thành chính cung đương nhiên thị nữ nàng cũng muốn làm nàng muốn làm ức vô tình duy nhất thị nữ dạng này a thiên đình t u y ế t túi thất đầu tựa hồ đang suy nghĩ cái gì nhìn thấy chúng nữ sau nàng quyết định đợi đến ức vô tình trở về nàng muốn chủ động xuất kích chí ít có thể tại dắt tay loại này thân mật động tác trên cơ sở tiến thêm một bước thị như nói thân thân thiên đình t u y ế t nghĩ đến cái này đầu thấp sâu hơn sát mặt bỏ bừng cắt hai cái chưa thấy qua việc đời ra hỏa yêu linh, linh trông thấy phản ứng của các nàng rất là k i n h thường các nàng khẳng định không biết chính mình cũng sắp đắc thủ nghĩ đến cái này yêu linh linh một mặt cười đắc ý thiên thí thần bất đắc dĩ n n g chán nhìn không được h a i người bắt lấy một bên xem trò vui lang diệp vinh rời đi không bao lâu hai người đã đi tới thiên môn quan trên tường thành ai thi nhi còn chưa có trở lại đâu bạn nhất lại đánh nhau đâu lang diệp vinh vội và nói các nàng sẽ không ở đ ạ o thủ ta muốn hỏi người chính sự nghe nói như thế lang diệp vinh cũng nghiêm túc lên thần sắc nghiêm túc nói viện trưởng là muốn hỏi ước vinh không hiểu tăng cao thực đi đúng vậy a nhập thánh cảnh thẳng vào cổ đế chưa từng nghe thấy thiên thí thần thở dài một tiếng trong mắt kinh thắng không thôi lúc đó mọi người ở đây đều khiếp sợ không thể phục thêm lang diệp vinh nghĩ đến lúc đó ước vô tình cường đại trong lòng đã kinh ngạc không gì sánh được chỉ là ta có chút kỳ quái cái kia thiên quốc thiên tử b ạ c h dạ huyết rốt cuộc mạnh cỡ nào vậy mà có thể đem lúc đó đã là cổ đế thực lực ước u y n h bắt đi lang diệp vinh sờ lên cái mũi có chút hầu nghi thiên quốc thanh danh rất lớn nhưng lại vô cùng t â n bí, thần giới bất luận kẻ nào cũng không dám tới sinh ra xung đột lần này đột nhiên phái người ẩn giấu thực lực đến đây tại quyết tri đỉnh sợ sẽ là vì ước vô tình thiên thí thần trầm giọng nói trong mắt rất là ngưng trọng ưu minh trên người bí mật nhiều lắm sợ là đã để thần giới những cái kia thần minh chú ý tới lăng diệp vinh ngưng trọng nói ai ta hiện tại tiên viện cấm kỵ bảng bên trên cấm kỵ thiên tiêu ngay cả những cái kia cùng cảnh giới thần minh người ứng cử mười chiêu đều sống không qua mà ước vô tình hắn tuyệt đối so với những cái kia thần minh người ứng cử c à n g mạnh đủ để làm chúng ta chân tiên người ứng cử thiên thí thần chậm giãi nói ra chân tiên người ứng cử lăng diệp vinh lẩm bẩm một tiếng chậm g ã i nhìn về phía công chúng trong mắt có chút đê mê năm đó hắn còn kém một chút liền có thể thông qua khảo nghiệm trở thành một tên chân tiên người ứng cử chỉ bất quá còn kém một chút xíu thiên thí thần vỗ vỗ lang diệp vinh bạo bay an ủi trong lòng ta ngươi đã là một vị chân tiên người hậu tuyển nếu không phải năm đó trong nhà người b i ế n cố ngươi cũng sẽ không v i ê n trưởng lang diệp vinh đánh gãy thiên thí thần lời nói nghiêm túc nói ra không có chuyện gì ta đã sắp đ ổ i dưỡng được một vị chân tiên người hậu tuyển cũng coi là giải quyết xong ta tiếp nối đi thiên thí thần cười cười mở miệng nói diệp u vẫn đứa bé tia sao cùng năm đó ngươi rất giống a hắn cũng không giống như ta hắn rất cố chấp, trước đó ta để hắn nhận thừa, hắn về sau trả lại chất vấn ta đây. Lang diệp vinh có chút tức giận nói ra, nhưng hắn thần sắc cũng rất là ôn hòa. ha ha, như vậy, thì càng giống ngươi. thiên thí thần khẽ cười nói. đúng rồi, hay là tìm không thấy tần mộng t u y ề n tung tích sao. Lang diệp vinh hỏi. nghe vậy, thiên thí thần lắc đầu, bất đắc gì nói, ta đi cấm đ ị a hỏi qua, nàng từ thành đế đằng sau liền từ chưa trở về. không hiểu biến mất, cái này có thể không ổn, nàng thế nhưng là lịch đại thiên phú cao nhất chân tiên người ứng cử. Lang diệp vinh trầm giọng nói ra. ngươi nói sai hiện tại lịch đại thiên phú cao nhất chân tiên người ứng cử thế nhưng là ước vô tình tiểu thử kia thiên thí thần cười nói nói đến đây lang diệp vinh bất đắc d ì nói ước h u n h cổ đế thực lực không biết là bản thân thực lực hay là mở tới ta nghĩ chúng ta không cần nghĩ như vậy chúng ta coi như hắn chỉ là một vị nhập t h á n h cảnh liền tốt cổ đế hơn phân nửa có chút không thể tưởng tượng thiên thí thần lắc đầu nhẹ nhàng nói ra lang diệp vinh gật gật đầu tốt ước h u n h chỉ là cái nhập t h á n h cảnh mà thôi hắn quay đầu nhìn về phía phương xa tinh không vạn lý bầu trời trong mắt lóe lên một tia thần quang ước m ì n h chờ ngươi khi trở về ta nhất định phải hảo hảo lĩnh giáo một phen cổ đế thực lực l i ê n cái đồ chơi này ước vô tình nhìn trước mắt trôi nổi tại không t r u n g chùm sáng màu đỏ một mặt lo nghĩ cái đồ chơi này nhìn yếu phát nổ được không hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khí thế ở bên cạnh nó ước vô tình chỉ cảm thấy nhiệt độ tăng lên một kia trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì chỗ khác thường tựa như là một đoàn tiểu tiểu hòa cầu yếu một nhóm đạo như tiên một mặt hư vấn cười nói ngươi đừng nhìn nó tầm thường bộ dáng nhưng nó như là chân chính bát phẩm thần cách dùng biêm thần cách thần cách đẳng cấp phân hóa rất rõ ràng không giống tiên giới các loại thể chất tiên phú cũng không biết cái nào là mạnh nhất bởi vì đứng đầu nhất một nhóm thể chất cũng đã có cường giả phân không ra cái nào càn g mạnh thần cách chính là chia làm một đến chi í phẩm nhất phẩm yếu nhất cựu phẩm mạnh nhất mà muốn trở thành thần minh người ứng cử vậy ít nhất là thất phẩm thần cách mà tiên thần tử thần trạch diệt thế thần cách chính là cựu phẩm lam giả hâm đới lo n g huyết mạng tiên thần cách cũng bất quá chỉ là bát phẩm thôi tới những n à y thần minh người ứng cử cựu phẩm thần cách chỉ có thần trạch cùng đạo như tiên hai người về phân ước vô tình bất tử thần cách sáu cái chữ khái quát sự cường đại của nó thân không chết hồn bất d i ệ t quá biến thái tuyệt đối siêu việt c ử phẩm ta không muốn diệt nó đi ước vô tình nói ra vì sao đ ạ m như tiên nhìn về phía ước vô tình im lặng nói cái này không nhiều đáng tiếc sao mà lại đây chính là sư tôn ta điểm danh để cho ta mang về điểm danh ước vô tình nhịu nhữ mày trước ngươi không phải nói phải cho ta sao cho ta ngươi làm sao mang về cùng sư tôn nói bị người nhanh chân đến trước tôi h đ ạ m như tiên không có vấn đề nói cái kia không phải tốt diệt đi ước vô tình nói liền muốn đưa tay đi lấy họa cầu kia không được đạo như tiên ngăn tại ước vô tình phía trước một mặt cố chấp nhìn xem hắn được rồi được rồi đùa giỡn ước vô tình bất đắc dĩ nói ra hắn ngược lại là muốn l i ệ t dù sao l ờ i như vậy thần giới cũng có thể thiếu một cái có được b ắ t phẩm thần cách cực giả nhưng đạo như tiên tiên chỉ như vậy lời nói hắn cũng không có cách nào ai kêu hiện tại ước vô tình đánh không lại người ta đâu lúc này ước vô tình hai con ngươi ngưng tụ đột nhiên đem trước mặt đạo như tiên ôm vào trong ngực coi chừng